Ta mặc kệ ngươi là cái thứ gì. Hôm nay, ngươi là chết chắc rồi. Oa! Kỳ dị gọi thanh, thứ minh thất trong cổ họng phát ra. Trung quanh dị tộc sôi nổi sao động. Cho ta sát, giết sạch này đó phủ không giới con kiến. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết càng thêm nùng liệt, nhân gian liệt ngục bất quá như vậy. Trương Hàn sinh chạy hướng tịch ly thân hình bị ngăn cản, từng khối thân thể ở trước mặt hắn ngã xuống. hoặc tuổi nhỏ, hoặc già ua. A, ta và các ngươi liều mạng. Trương Hàn Sinh đã bất chấp mới có phập phòng thân thể, không thể quá độ sử dụng linh lực. Minh Thất vừa lòng nhìn trước mắt màu đỏ tươi. Con kiến liền phải có con kiến nên có tư thái. Tịch ly. Liền tính nơi này thiên đạo ngăn cản. Cũng hoặc ngươi thân phận đặc thù, kia lại có thể như thế nào. Lúc trước phủ không chín giới không biết tự lượng sức mình. Hôm nay phủ không chín giới đồng dạng là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi cũng không cần làm không sợ giấy rủa Nơi này đã cùng tu tiên giới đoạn đi liên hệ. Các người muốn mặt khác tu sĩ tiến đến cứu viện các ngươi, à, Liên đã chết cái kia tâm đi. Chính là ngươi kia côn bằng gia phủ gia lao tổ, giờ phút này đều không thấy được có thể toàn cần mà lui. Bọn họ nếu làm đủ chuẩn bị, lại như thế nào sẽ làm mặt khác tu sĩ phá hư? Thiên nguyên đại lục côn bằng nhất tộc, chính là bọn họ dị tộc trọng điểm phòng bị đối tượng. Phù phong xe rách không gian kia một khắc, không gian dao động đã bị dị tộc chú ý tới. Ngăn ở không gian cái khe chung vài vị đại nhân chính là đối vị kia giết bọn hắn vô số tộc nhân côn bằng lão gia hỏa thực cảm thấy hứng thú đâu. Các ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi này không phải ở biết rõ cố hỏi sao. Đương nhiên là báo mấy ngày nay thủ. Các ngươi giết ta dị tộc như vậy nhiều tộc nhân. Hôm nay chúng ta dị tộc liền phải huyết tẩy nơi này. Đánh chết côn bằng tộc những cái đó vướng chân vướng tay ra hỏa chỉ là bước đầu tiên. Mặt khác côn bằng cũng một cái đều đừng nghĩ trốn. Ha ha, ngươi nhìn xem. Ta chính là nghe nói những cái đó yêu tộc đối với ngươi đều thực hảo, nhìn xem, ngươi một cái yêu tu ở chỗ này bảo hộ một ít vô dụng phàm nhân, ngươi có biết hiện tại Nam Nguyên Hải thất mang sơn là cỡ nào bộ dáng? Ha ha ha! Ngu xuẩn! Đương nhiên, nếu là, ngươi nguyện ý đem ngươi sở hữu bí mật nói cho ta, ta có thể suy xét lưu ngươi thất mang sơn một con đường sống như thế nào? Thích ly trên người phòng ngự pháp khí từng cái rách nát, trên người huyết nhục mơ hồ, sớm đã khinh thường nguyên bản bộ dáng. minh thất muốn biết tịch ly bí mật đương nhiên đến nỗi lưu lại thất mang sơn những cái đó côn bằng tánh mạng đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình nếu là côn bằng tộc huyết mạch thật sự đã xảy ra thay đổi như vậy bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn cắn nuốt này huyết mạch nhắc tới cao tự thân thân thể năng lượng cùng tu vi nếu có phải hay không côn bằng vấn đề mà là nơi này thiên đạo vấn đề như vậy bọn họ cũng sẽ không chút nào nương tay thiên đạo lại như thế nào thế giới này tối cao cựu thiên đỉnh chô sụp đổ thiên đạo thiếu hụt pháp tác không được đầy đủ đã không có thần tộc cùng ma tộc thần cách cùng ma cách trấn thủ nay trời cao 3.000 đại thế giới đều là không hoàn chỉnh ma này phù không chín giới càng sâu tu vi thậm chí đã ngã xuống tới rồi cảnh giới cao nhất vì xuất khiếu kỳ hơn nữa thế giới này thiên đạo chi tử ngã xuống dị tộc đại vận giả đang ở cuộc khởi bọn họ dị tộc chỉ biết càng ngày càng tốt ha ha, với lúc nơi này có thể trở thành bọn họ dị tộc săn thú tràng trương hàn sinh tay trái đột nhiên đau xót toàn bộ cánh tay bay ra Máu tươi phun tung tóe đầy đất, bị hắn hộ ở sau người một cái thiếu nữ cũng bị dị tộc bắt lấy. Nhìn điên cuồng dãy rùa thiếu nữ, trương hàn sinh muốn đi cứu người, chính là đã muộn rồi một bước. Dị tộc sắc bén chi trước chui vào thiếu nữ trái tim, đang ở hấp thụ thiếu nữ trên người sinh cơ. Nhìn một chút giống như hoa nhi khô héo thiếu nữ, cuối cùng trở thành một khối thây khô, bị dị tộc ném tại trên mặt đất. Chẳng qua là mấy tức thời gian, những cái đó không có linh lực hộ thân phạm nhân, chỉ cần bị dị tộc bắt lấy một chút cơ hội. Cơ hồ đều sẽ tao ương Mà tình huống như vậy Cơ hồ ở trên chiến trường Nào nào đều có thể nhìn đến Phúc Lười dao sắc bén nhập thịt Nhìn ngực trước màu đen trung đủ Trương hàn sinh trong mắt điên cuồng Bắt lấy xuyên phá ngực trung đủ thần thức tham nhập túi chữ vật Bên trong là mấy ngày nay tịch ly cho hắn các loại bữa trú Nguyên bản là muốn hắn lấy đến từ bảo cùng bảo hộ những người khác đồ vật Giờ phút này nếu là hắn ngã xuống Tu sĩ đồ vật Đều sẽ trở thành dị tộc chiến lợi phẩm Đi tìm chết. Sinh cơ hợp với linh hồn nhanh chóng tiêu đốt. Trương Hàn Sinh cơ hồ bậc lửa trong túi chữ vật sở hữu đồ chú, mang theo đâm thủng ngực hắn kia chỉ dị tộc, nhằm phía dị tộc nhiều nhất địa phương. Phanh, Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh ở một mảnh chém giết trung văng lên. Tê Duyệt liền phản ứng thời gian đều không có, liền tận mắt nhìn thấy Trương Hàn Sinh nhằm phía dị tộc, sau đó cùng vô số dị tộc đồng quy vô tận. A. Lao tử cùng các ngươi này đó xúc sinh liều mạng. phanh. Có cái thứ nhất không sợ chết, tuyệt vọng phảng phất ở trong đám người nhanh chóng lên men. Phạm nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo một hai chương đùa chú. Mà tu sĩ càng sâu, đã không có sức chiến đấu, muốn đồng quy vu tận người không ở số ít. Tiếng nổ mạnh, làm mọi người càng thêm giết đỏ cả mắt rồi. Bị minh thất một trưởng đánh bay tịch ly, trước mắt bị vô biên huyết hồng che đậy. Trên người vô số xương cốt đều bị minh thất nghiền ác, trên người phòng ngự pháp bảo đạo ít ỏi không có mấy. tử vong dần dần tới gần. Minh thất lại lần nữa hướng về tịch ly đánh út lại một chưởng. Tịch ly muốn đứng lên, chính là hai cái xương đùi đều đã dập nát. Kích phát cao dai bờ chú, đánh cho bị thương minh thất đồng thời, nàng chính mình cũng nhanh chóng thối lui không kịp. Frank Bay ngược đi ra ngoài tịch tiên, làm tịch ly trái tim đột nhiên co rụt lại. Kaka Cơ hồ theo bản năng muốn đi tiếp được tịch tiên. Chính là ngược đột nhiên chầm xuống. Minh thất chân hung hăng nghiền ở tịch ly trên ngực, tịch ly lại lần nữa phun ra một búng máu. A. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi một cái kim đan tu sĩ trên người thế nhưng có thể có như vậy nhiều bảo mệnh phát bảo bất quá hiện tại bị ta bắt được không đường nhưng chạy thoát đi minh thất có chút phẫn nộ không thể tưởng được hắn thế nhưng thiếu chút nữa thua tại cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ trong tay không thể tưởng được một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ trên người thế nhưng có suất khiếu kỳ bởi chú nếu không phải trên người hắn cũng có bảo mệnh đồ vật thật đúng là lật thuyền trong mương này đáng chết con kiến tịch ly trước mắt có chút mơ hồ trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi nơi xa là tịch tiên đột nhiên rơi xuống đất hình ảnh phanh tịch ly muốn liều mạng về phía trước bò đôi tay gắt gao khấu tiến màu đỏ tươi bùn đất minh thất chân đột nhiên đạp lên tịch ly trên mặt đỏ tươi máu nhỏ giọt trên mặt đất trong miệng là mang theo mùi máu tươi bùn đất chương 506 biến như thế nào bỏ a tiếp tục bỏ a như thế nào không bỏ ha ha ha dùng sức ở tịch ly trên mặt nghiền nghiêng. Nhìn tộc nhân của mình ở trước mặt một chút ngã xuống, không dễ chịu đi. Bất quá, này chỉ là bắt đầu. Cho ta sát. Sát. Dị tộc điên cuồng công kích tới trên chiến trường nhân tộc. Giống. Chiến trường bên trong, không chỉ có coi nhân tộc, còn có thế tục trong giới may mắn còn tồn tại xuống dưới một ít phàm thú, hướng về dị tộc đánh tới. Đáng tiếc ở lực phòng ngự cường hãn dị tộc trước mặt, đại bộ phận phàm thú, cũng đều là trứng gà chạm vào cục đá. Ha ha. các ngươi này đó phụ không chín giới sinh vật thật đúng là làm người chán ghét đều biết không địch còn muốn đi phía trước hướng như vậy thích chịu chết sao nếu các ngươi này đó con kiến như vậy thích chịu chết như vậy ta liền thành toàn các ngươi minh thất năng lượng hội tụ thật lớn năng lượng một trường liền phải hướng về vô số phàm nhân phàm thú ném tới nhìn con ở điên cuồng hướng bên này đuổi tích thương nhìn liều chết chém giết binh lính ba cánh chưa thành yêu thú bình thường phàm thú máu tươi nhiễm hồng phía chân trời tịch ly một đôi mắt huyết hồng đi tìm chết đôi tay gắt gao bắt lấy minh thất hồng liên nghiệp hỏa thiên phạt thần lôi cho ta chu ngọn lửa vây quanh tịch ly cùng minh thất vô số lôi điện lập lòe tịch ly đầy ngập lửa giận cùng sát ý trong tay tún cuối cùng một trương xuất khiếu kỳ kiếm phủ linh lực điên cùng dũng hướng đan điển kim đan tự bạo minh thất nhìn gắt gao bắt lấy hắn tịch ly toàn thân linh lực điên cùng kích động nhìn tịch ly không tiếc muốn dùng kim đan tự bạo dẫn động kiếm phủ cùng hắn đồng quy vô tận minh thất cảm nhận được kiếm phù mặt trên nguy hiểm hơi thở không thể không lui về phía sau chính là gắt gao bắt lấy hắn tịch ly lại không có buông tay tùy ý thân thể trên mặt đất cỏ sát ra một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến toàn thân kinh mạch phảng phất muốn tạc nứt ra giống nhau đan điền chỗ càng là xuất hiện từng đạo cái khe vội vang tới rồi túc ái rất xa liền thấy được tịch ly muốn kim đan tự bạo cảnh tượng tịch ly bọn họ tới thiêu đốt toàn thân kinh mạch tịch ly đôi mắt một mảnh huyết hồng bên thai là vô tận chém giết. trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạng minh thất khó thở nâng lên bàn tay hung hăng phách về phía tịch ly bắt lấy hai tay của hắn chính là cho dù là xương cốt đứt gãy đôi tay kia phảng phất là quỷ mị gắt gao không bông tìm chết bất quá là mấy tức thời gian cảm nhận được kiếm phủ liền phải nổ tung hơi thở nguy hiểm là minh thất không thể không lấy ra trong tộc đại nhân cấp cuối cùng bảo mệnh đổ vật nhìn bị một cái năng lượng kết giới vây quanh tịch ly Minh thất tức giận vô vô vừa mới bị Tịch Ly làm cho vết máu mơ hồ địa phương. Kẻ điên, muốn chết? Chính ngươi đi tìm chết đi. Ngươi liền mang theo ngươi kiếm phủ chính mình tặc cái dập nát đi. Kia đồ vật nguyên bản chính là một cái phòng ngự kết giới, hiện giờ vì phòng ngừa Tịch Ly kiếm phủ nổ tung, uy hiếp đến hắn. Cũng làm Tịch Ly chết càng thêm buồn mực, hắn không thể không đem bảo bối dùng ở Tịch Ly trên người. Không phải thích dùng kiếm phủ sao? Không phải thích tự bạo sao? Liên tính là dùng kiếm phù thì tính sao? chẳng những giết không được hắn, cũng không gây thương tổn bọn họ một con dị tộc. tới rồi cứu viện đội ngũ, khoe mắt muốn nước ra. tiểu sát thần, loại này nhẹ quất, đối với bất luận cái gì ở trên chiến trường chém giết chiến sĩ tới giảng, đều là một loại vũ nhục chính là bọn họ trung gian tối cao tu vi cũng chỉ là nguyên anh kỳ, căn bản ngăn không được kia chỉ hóa thần kỳ lưu tuyến sâu keo. triệu viện viện đôi tay kết trận, muốn thả ra đại trận. ngự kiếm tông lệ nam tiêu cùng diệp tĩnh giao cũng bất chấp nguy hiểm, kiếm phủ hướng về minh thất mà đi. Tịch Ly lôi thu không gian nội hướng quang sốt ruột kêu gọi. Chính là Tịch Ly sớm tại quyết định tự bạo thời điểm, liền đem cùng hắn khế ước cấp giải trừ. nóc tại nơi này không chỉ là nó, còn có mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn. Hắc Bạch căn nguyên chi lực trên người Lệ Khí càng ngày càng nồng đậm, muốn giải khai không gian. Tịch Ly không nghĩ muốn căn nguyên chi lực cùng nàng cùng hủy diệt, căn nguyên chi lực là một cái thế giới sinh cơ. Làn ra một tầng tầng vỡ ra. A. Minh Thất có chút tức giận, này đó tu sĩ thế nhưng ở ngay lúc này tới rồi. Lại còn có không sợ chết nhằm phía hắn Cảm nhận được lại là mấy chương mang theo nguy hiểm hơi thở kiếm phủ Hướng về hắn mà đến Nhanh chóng lui về phía sau Trong cơ thể bởi vì tịch ly kiếm phù mà chịu thương Cố tình vào giờ phút này phát tác Minh thất cắn răng Đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng từ không trung hướng hắn hội tụ Minh thất vui vẻ kia cổ lực lượng thực thuần túy Chẳng lẽ là Minh thất bất chấp trong lòng kinh hỉ Thừa lực lượng tới khoảnh khắc Trong tay năng lượng hội tụ Hướng về Diệp tĩnh giao đoàn người hung hăng chụp đi. Diệp tĩnh giao mấy người nhìn nguyên bản phảng phất bị trọng thương minh thất, hiện tại lại hình như là không có sự tình giống nhau, ngược lại là càng thêm sinh long hòa hổ. Mấy người trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhanh chóng về phía sau lui. Chỉ là lại vẫn là chậm một bước. Phúc! Đoàn người bị minh thất một trưởng quét phi. Túc ấy chỉ nghe được chính mình treo ở trên người phòng ngự pháp bảo phát ra một đạo giang rất thanh. Thế lăn trên đất, muốn bỏ dậy, chính là lại nhúc nhích không được. Ha ha ha. Các ngươi này đó hèn mọn con kiến. Tìm chết. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, trong mắt hiện lên hứng thú. Nhìn ra sức bỏ dậy diệp tinh dao, biểu môi. Tìm chết. Tịch ly cảm giác chính mình phảng phất sắp ở thật lớn năng lượng hạ nổ tung. Ý thức một chút lâm vào hát ám. Bên hai tiếng kêu thẳng thiết, phảng phất như là bóng đẻ giống nhau, chui vào linh hồn của nàng. Tịch ly hoàn toàn nhắm mắt lại kia một khắc. Thân thức đột nhiên kim quang lập lòe, kim sát phủ văn điên cuồng vận chuyển. Minh thất chuẩn bị phách về phía diệp tĩnh giao đỉnh đầu, đột, không Trung một tiếng tiếng sấm vang lên, mọi người chỉ cảm thấy lỗ thai vù vù. Không Trung phong vân tụ tập. Vô số linh lực bạo loạn, điên cuồng lên lỏi. Ông long long long. Mọi người hoảng sợ nhìn phía phía chân trời. Ám trầm phía chân trời, cuồng phong nhấc lên loạn thạch. Minh thất cảm giác trong cơ thể kia cổ năng lượng ở nhanh chóng biến mất, trong lòng kinh hãi. Hình như có sợ cảm, Minh thất đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía bị kết giới vây khốn tịch ly. Nguyên bản nằm trên mặt đất, phảng phất sắp chết đi người. Giờ phút này đang ở quỷ dị đứng lên, toàn thân phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Những cái đó bị Minh Thất vặn gãy xương cốt, đều còn lộ ra ngoài. Xem mọi người ra đầu tê dại. Minh Thất đôi mắt nhau lại, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Tịch Ly, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Ngươi đã chết đã đến nơi, liền tính lại hấp hối dây rủa cũng đều là tốn công vô ích. Đột nhiên vung xuống đầu Tịch Ly, ngẩng đầu lên. Minh thất đột đối thượng một đôi đạm kim sắc trong mắt, đạm mạc, cao cao tại thượng, phảng phất vạn vật không ở trong mắt. Minh thất cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng thoáng đại não. Tịch ly sợi tóc ở một tấp tức, tức biến thành màu bạc, trên trán một mặt màu đỏ ấn ký, dần dần trở thành màu ngân bạch. Mà ở tịch ly phía sau, phong vân tụ tập, một cái thật lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Đột nhiên, phía sau thân ảnh mở bừng mắt. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ khủng bố uy áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sau đó trước mắt tối sầm. Hoàn toàn ngất qua đi. Hèn mọn con kiến. Tìm chết. Minh thất gắt gao trống. Chỉ thấy, nguyên bản vây khốn tịch ly kết giới. Ở tịch ly tay phải, đột nhiên méo hạ. Hóa thành vô số linh quang, biến mất ở phía chân trời. linh 507 lui. Minh thất hái hùng kết vía. Người này tuyệt đối không phải tịch ly. Nàng rốt cuộc là ai? Thiên thương. Thiên thương hóa thành hình vương, đột nhiên bị tịch ly nắm lấy. Tịch ly nhìn Minh thất. Người từ ngoài đến. Minh thất đối thượng cặp kia đạm kim sắc đồng tử, phảng phất từ giữa xuyên thấu qua hàng tỷ sao trời. Đối thượng một đôi đạm mạc vô tình đôi mắt, trong lòng sợ hãi dần dần nổi lên trong lòng. Người rốt cuộc là ai? Người không phải Tịch Ly. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Tịch Ly không có trả lời Minh thất nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào Minh thất. Hình vương đột nhiên nâng lên. Người từ ngoài đến. Chết. chu ma. Thiên địa mộ một tiếng vù vù, thật lớn bóng kiếm đi ngang qua hư không, xé mở không gian. Phá khai không gian trung thiên thạch, thẳng tắp hướng Minh Thất mà đi. Minh Thất trong lòng hoảng sợ vạn phần, thân thể bản năng sử dụng hạ, sở hữu trùng cánh mở ra, hướng về bên cạnh bỏ chạy đi. Chỉ là thân hình còn chưa động một phân, bóng kiếm đi ngang qua mà qua. Mau liền thanh âm đều không có lưu lại. Minh Thất hoảng sợ ánh mắt liền hoàn toàn dừng hình ảnh. Tại hạ một cái chớp mắt, đột nhiên nổ tung. Trung quanh an tĩnh không có một chút thanh âm, giờ phút này, liền tiếng gió đều biến mất. Thích Ly đôi mắt đạm mạc nhìn về phía người khác. Người từ ngoài đến. Chết. Thích Ly cao cao giơ lên kiếm, lại lần nữa rơi xuống. Ở con tỉnh dị tộc hoảng sợ dưới ánh mắt, rơi xuống. Khoảnh khắc, vô số dị tộc phi hôi yên diệt. Thật lớn uy áp, làm ở đây mấy chỉ cao dai sâu keo không thể không quỷ dạp trên mặt đất. Trên chiến trường dị tộc kêu thảm thiết. Thương Diễn nhìn vẫn không cái khe chỗ gió nổi mây phun, huyết mạch vào giờ phút này điên cuồng kêu gào. Sở hữu còn ở vẫn không cái khe chỗ tu sĩ, đều cảm giác được thật lớn năng lượng dao động. Mọi người kích động nhìn phía ở nhanh chóng mở rộng cái khe. Đột nhiên, một đạo kim quang phảng phất xé rách vô tận hắc ám, thẳng tắp từ đen nhánh vẫn không cái khe chỗ bắn ra. Thương diễn đoàn người đối thượng một đôi đạm mạc đôi mắt, thần hồn đột nhiên run lên. Đại, Đại Vu. Đại Vu thần tượng. Trong lòng kinh hãi vạn phần rồi lại kích động dị thường. Thế nhưng là Đại Vu. Đại Vu thức tỉnh. Ý nghĩa Vũ tộc mạnh nhất người thủ hộ, thực lực đại biểu. Tại đây một khắc ra đời, thương diễn vội vàng phát tám tin, làm trong tộc người, vung ra từ đường vũ lực, cùng thi pháp, trợ kia đại Vu người thừa kế rút một tay. Tịch Ly từng bước một, đi chân trần đi ở màu đỏ tươi thổ địa thượng, trước mắt biển máu thi sơn, ở lùi lại, vô số linh quang hướng về Tịch Ly mà đến. Tịch Ly trên người miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại, mà Thiên Nguyên Đại Lục Thiên điệu biến sắc, mọi người hoảng sợ nhìn phía phía chân trời, Thiên điệu linh lực bạo động. Nước biển cuồn cuộn chảy ngược, sơn xuyên sinh trưởng hủy diệt. Một tức gian, nghiêng trời lệch đất, thiên cơ tông, quan tinh trai cho nên người hình như có sở cảm. Diệp Đan nhìn phía chân trời, thiên điệu luân hồi, thiên cơ đại loạn. Hắn không biết trận này đại biến đối với thiên nguyên đại lục rốt cuộc là tốt là xấu. Chính là nguyên bản tình huống liền không hảo không phải sao? Lại hư có thể hư đi nơi nào? Lúc trước nhân quả kiếp, hôm nay thiên điệu luân chuyển, nếu thật là một hồi biến số, kia này biến số chung. còn sẽ tồn tại một tia sinh cơ. Tịch ly một chân hợp với một chân rơi xuống, một cái lại một cái âm dương bắt quái xuất hiện. Nơi đi qua, dị tộc sinh cơ năng lượng sôi nổi bị âm dương bắt quái hấp thu. Thiên khe vực sâu nổi, mấy chỉ cao dai sâu keo sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Này thiên nguyên đại lục rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ lực lượng này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái dị tộc nhân sinh cơ đang không ngừng bị rút ra? Các ngươi có hay không cảm giác được bài xích lực? Minh vạn. Ngươi đang nói cái gì bài xích lực. Ta hiện tại quan tâm chính là vì cái gì phía dưới tộc nhân, trong cơ thể sinh cơ cùng năng lượng ở biến mất. Ta, ta không biết. Ta chỉ ẩn ẩn cảm giác được một cổ. Lời nói còn không có nói xong. Ông ngong ngong. Thiên khe vực sâu nội bắt đầu kịch liệt chấn động. Sao? Sao lại thế này? Đại nhân. Đại nhân. Không hảo. Trong thông đạo truyền đến tộc nhân dồn dập tiếng bước chân cùng hoảng loạn kêu to thanh. Đại nhân. Đại nhân. Phong ấn tại khép lại. Phong ấn tại khép lại. Mấy chỉ lưu tuyến sâu keo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sao có thể? Như thế nào sẽ khép lại? Đại ca. Lúc trước không phải ngươi nói, này phụ không chín giới thiên đạo chi tử đã ngã xuống, chỉ cần chúng ta thiên đạo chi tử còn ở bên ngoài. Phong ấn chúng ta phong ấn liền vĩnh viễn sẽ không khép lại sao? Ngươi xác định phong ấn tại khép lại. Đúng vậy. Đúng vậy. Đại nhân. Thiên chân vạn xác Không chỉ là thiên khe vượt sâu phong ấn tại khép lại. Phía dưới tộc nhân tới báo. Thiên nguyên đại lục các nơi phong ấn, đều ở nhanh chóng khép lại. Hơn nữa khép lại phạm vi còn ở điên cuồng mở rộng. Mấy chỉ sâu keo khỏe mắt muốn nước ra. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm. Chẳng lẽ là chúng ta thiên đạo chi tử ngã xuống? Không. Chúng ta thiên đạo chi tử còn không có ngã xuống. Ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nhất định là thế giới này đã xảy ra cái gì biến hóa? Đáng chết. phù không chín giới đáng chết thiên nguyên đại lục này đáng chết thiên đạo đại ca nếu không nếu không chúng ta thừa phong ấn còn chưa lành hợp hoàn toàn thông chi phía dưới các tộc nhân cùng nhau sát đi ra ngoài hoàn toàn huyết tẩy phù không chín giới đúng vậy đại ca chúng ta chạy nhanh lao ra đi giết sạch bọn họ bằng không chờ phong ấn khép lại chúng ta lại phải bị chấn áp ta không nghĩ bị chấn áp ta không nghĩ lại ngốc tại vô tận trong bóng đêm không ăn không uống ngắn ngủi thời gian, bọn họ đã yêu bên ngoài thế giới. Nếu là làm cho bọn họ trở lại phong ấn địa, tiếp tục quá từ trước nhật tử, đó chính là một loại sống không bằng chết tra tấn. Đại nhân! Đại nhân! Vô dụng. Đi ra ngoài tộc nhân, trên người sinh cơ cùng năng lượng ở nhanh chóng biến mất. Tu vi thấp tộc nhân, thậm chí là liền nửa tức thời gian đều sống không quá. Đại ca! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta đã không có thời gian. Đại ca, nếu không, Nếu không chúng ta hỏi một chút Minh Vinh. Minh Triệu sắc mặt phát lệnh. Minh Vinh đã sớm điên rồi. Hỏi hắn cũng là hỏi không. Minh Triệu thân hình chật lóe lao ra thiên khe vực sâu, muốn nhìn xem tựa hồ thật sự có như vậy lợi hại. Chỉ là thân hình mới bước ra, một cổ lực lượng liền tỏa định hắn. Minh Triệu sắc mặt đột nhiên chấm xuống, muốn triển khai, lại phát hiện phát ra lực lượng phản phất đánh vào đông. Trong cơ thể sinh cơ cùng năng lượng quả nhiên ở dần dần biến mất. mà những cái đó năng lượng cùng sinh cơ đối với hắn cái này xuất khiếu kỳ lưu tuyến sâu keo có lẽ tạm thời không tính cái gì nhưng là đối với những cái đó cấp thấp tộc nhân lại không thấy được càng đừng nói theo thời gian trôi qua minh triệu tâm trầm trầm đại nhân đại nhân thiên linh trùng lui thiên linh trùng lui minh triệu nghiến răng nghiến lợi hắn rất muốn mắng một mắng những cái đó nhát gan ra hỏa chính là giờ phút này tình thế bất người đại nhân đại nhân một bộ phận thực nguyên tộc đang ở nhanh chóng lui lại. Minh triệu trong lòng càng thêm bực mình. Chính là nhìn phía dưới tộc nhân càng ngày càng không tốt trạng thái, cho dù trong lòng có lại nhiều không căm lòng, cũng không thể không gắt gao nuốt xuống. Loại này lực lượng, liền hắn một cái suất khiếu kỳ đều ngăn cản không được, làm tộc nhân tiếp tục đãi đi xuống, sẽ chỉ là tự tìm tử lộ. Lui. Trước 508 mất đi tin tức. Nay một tiếng, tiêu Minh triệu tê tâm liệt phế, cho dù trong lòng lại không căm lòng, hắn cũng không thể không lui. Cũng không thể không thừa nhận, bọn họ bại. Thiên nguyên đại lục trên chiến trường tu sĩ, thực mau liền phát hiện, dị tộc tựa hồ ở tập thể lui lại. Dẫn đầu kia dị tộc kêu phá lệ thảm thiết cùng bi tráng. Chúng tu nhìn cuốn quýt lui lại dị tộc. Dài đến 2 năm chiến đấu, thương vong vô số đồng bào, giờ phút này nào có làm dị tộc hoàn hảo không tổn hao gì rời đi đạo lý. Các huynh đệ, sát A, hướng A, dị tộc ở phụ không chín giới mấy ngày này, sinh linh đổ thán. Mỗi ngày đều ở người chết. Bao nhiêu người bởi vì dị tộc, thê ly tử tán. Bao nhiêu người bởi vì dị tộc, hôn mê với mà. Bao nhiêu người bởi vì dị tộc, sống không bằng chết. Bọn họ cùng dị tộc chú định không chết không ngừng. Chỉ cần đứng, liền huy động chính mình trong tay binh khí, tiếp tục chiến đấu. Chỉ có đứng chết. Những lời này là nhiều ít tu sĩ ngã xuống lưu lại. Một ít trinh chiến xa trường chiến sĩ, thậm chí liền thi cốt di trúc đều không có lưu lại. sắt, Sắc. Sắc. Sắc. Thiên Nguyên Đại Lục dị tộc chạy trốn, tu sĩ phản kích. Thực mau trận chiến đấu này liền lan đến toàn bộ phủ không chín giới. Tịch Ly Phảng phất đi ở vô tận hư không, dưới chân sao trời lập lòe. Hoan nên trở về. Nô tộc chiến sĩ, xa xưa thanh âm xuyên phá hư không. Linh lực điên cuồng hướng về Tịch Ly mà đi. Mộ, không trung xuất hiện từng đạo xích sắt. Ngăm đen xích sắt liên tiếp phía chân trời, Phảng phất muốn phong tỏa trụ khắp phía chân trời. Thiên Nguyên Đại Lục sở hữu tu sĩ ngẩng đầu. xem nhìn thấy ghê người xích sắt điên cuồng run rẩy phát ra len keng len keng thanh âm nghe được nhân thần hồn run rẩy dữ dội tịch ly cảm giác được một cổ lực cản đạm kim sắc đồng tử nhìn về phía màn trời thượng xích sắt trong mắt sát khí mãnh liệt khóa thiên trận chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta thiên thương thiên thương điên cuồng biến đại lượn vòng ở tịch ly phía sau cho ta phá ầm ầm cự kiếm nên hướng xích sắt va chạm khoảnh khắc vô số thiên lôi thoáng hiện sơn hải sôi trào cho ta phá thiên địa linh lực hội tụ thương diễn nhìn từ đường nội vũ lực điên cuồng hướng ra phía ngoài lên lỏi một đôi tay kích động có chút run rẩy phá Giang rắc phảng phất liên thông phía chân trời xích sát. rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe cái khe càng lúc càng lớn Giang rắc giang rắc mọi người chỉ thấy nguyên bản không chung giống như một mặt gương giống nhau bắt đầu xuất hiện với dạng một đạo bảy màu trùm tia sáng dọc theo cái khe chiếu xạ vào thiên nguyên đại lục dần dần hướng về bốn phía lan tràn vây anh thấu kính vỡ vụn thất thải quan mang nháy mắt hướng về khắp đại địa chiếu khắp mà đi cùng lúc đó thiên địa giáng xuống một đạo phúc trạch đông thiên âm rơi xuống khoảnh khắc thiên nguyên đại lục toàn bộ thiên địa vì này chấn động vô số bị phá khai phong ấn ở khoảnh khắc khép lại không a nhiều đếm không xuể không kịp tiến vào phong ấn địa dị tộc ở khoảnh khắc hóa thành cho bụi tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác nghe được sở hữu tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. diệp đàn nhìn thiên địa một mảnh tường vân kia thiên nguyên đại lục tối cao chỗ giờ phút này chính xoay quanh vô số linh điểu diệp đàn tay có chút run rẩy cả khuôn mặt kích động có chút vặt mẹo thiên âm thiên địa chi âm ta thiên nguyên đại lục có khởi ta thiên nguyên đại lục trọng hoạch sinh cơ phu không chín giới được cứu rồi nói nói một chương mặt giả rơi lệ đầy mặt phảng phất ngủ say nhiều năm thiên đạo rốt cuộc không có vứt bỏ bọn họ theo thiên âm rơi xuống còn có một trận thật lớn tiếng gầm rú còn ở hôn mê diệp tinh giao túc ấy cùng lệ nam tiêu cả người run rẩy sắc mặt trắng bệnh nam cung thương đột nhiên phun ra một búng máu cảm nhận được ngực buồn đau mày hung hăng nhăn lại trong lòng nghi hoặc lúc trước hắn liền phát hiện kia đạo môn lê tích tựa hồ có thể tác động hắn nỗi lòng chính là kia lê tích không phải đã chết sao như thế nào còn sẽ phát sinh này không thể hiểu được cảm giác đau đớn chẳng lẽ là cùng trận này thiên địa đại biến có quan hệ thiên nguyên đại lục nhất phương tây thất cấp đại mạc quần phong gào thét cắt đá phi dương Ngủ say nhiều năm sa mạc, vào giờ phút này đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Một đạo chùm tia sáng phá tan phía chân trời, thẳng tận trời cao. Từng tòa chôn giấu nhiều năm cung điện di chỉ từ dưới nền đất hướng về phía trước dâng lên. Vô số tu sĩ cảm giác được Thiên Nguyên Đại Lục linh khí ở nhanh chóng bay lên. Mọi người cuốn hoan. Giờ khắc này là chú định bị nhớ nhập sử sách điện tịch. Thiên Nguyên Đại Lục 652 và năm, Thiên Địa đại biến, dị tộc chiến bại, linh lực sống lại, nô tộc đem rầm rộ Thành quân đoàn người tìm biến toàn bộ thế tục giới, cũng không có tìm được tịch ly. Mà tịch ly hồn đèn cũng đã mất đi tác dụng, bọn họ đã không có tịch ly tin tức. Vì cái gì nói là mất đi tác dụng, bởi vì tịch ly hồn đèn, không rõ nguyên do nổ tung. Không phải diệt, phản phất là trang bị tịch ly hồn hỏa vật chứa chịu không nổi cái gì năng lượng giống nhau, tặc hủy hoại. cửu nguyên đại lục nhanh trong thu thập tàn cục, khắp nơi kiểm tra. Tuy rằng dị tộc là ở bọn họ trước mắt biến mất cùng tiến vào phong lớn địa nhưng là này hết thể đều tới có chút không chân thật. Bọn họ sợ những cái đó dị tộc đi không thể hiểu được, vạn nhất lại trọng tới. Thế tục giới cũng ở phạm nhân cùng tu sĩ cộng đồng nỗ lực hạ, khôi phục lên. Mà thế tục giới các phạm nhân, càng là trải qua quá trận này chiến tranh sau, bắt đầu học được tự lập tự cường. Vô số võ học hứng khởi. Tu tiên giới cũng bắt đầu có người tu tiên hướng thế tục giới truyền thụ công pháp. Từ triệu viện viện nhất đẳng người đi đầu, tại thế tục giới phía đông, lập hạ một cái truyền thừa tháp. Tiến vào tháp nội, tu sĩ nhưng tự nguyện lưu lại chính mình một ít công pháp, tâm đắc cùng kinh nghiệm. Mà tiến vào tháp nội phàm nhân, tu sĩ, yêu thú phàm thú, có duyên giả đến chi, nội chi. Truyền thừa tháp, mỗi 10 năm mở ra một lần, không hạn chế chủng tộc. Bên trong có trận pháp duy trì, không thể đánh nhau hậu đả, nếu không sẽ bị truyền ra truyền thừa tháp 1.000 mét ngoại khoảng cách. Mà thế tục giới các phàm nhân càng là ở không có người tu tiên dẫn dắt hạ, tự chủ ở nhất phương Tây tu sửa một cái công đức yếu. Bên trong cung phụng chính là lần này ở trong chiến tranh chết trận người, thượng đến nguyên anh hóa thần tu sĩ, nhỏ đến phạm nhân phàm thú. Mà trừ bỏ chết đi người, bên trong cũng có phạm nhân vì lần này chinh chiến, sống sót các anh hùng mà đứng. Công đức miếu kiến thành kia một khắc, vô số phạm nhân đi trước dân hương. Càng có hơn một ngàn chùa người, vì những cái đó chết đi sinh linh cầu phúc siêu sinh. Công đức trong miếu lập vô số tượng đá đều là các thợ thủ công một chút mài rua ra tới. Mà những cái đó không có lưu lại dung mạo các anh hùng. mọi người cũng vì này lập hạ linh bài, trong đó có chút đặc biệt đương thuộc miếu thờ thứ tắm gian, hai tòa sinh động như thật tượng đá, một cái tượng đá khắc chính là một cái mặt mang mỉm cười, thân xuyên nho bảo thư sinh bộ dáng người, còn có một cái tượng đá là một con đại hoàng cẩu, đại hoàng cẩu mắt nhìn phía trước, thần thái sáng láng. ở nó phía dưới lập anh hùng giả vương tài, mà cái kia thư sinh thình lình chính là trương hàn sinh, trương hàn sinh tại thế tục giới ảnh hưởng thập phần thật lớn. cũng có thể nói là thế tục giới vô số tri thức khai sáng giả, thế tục giới vô số người cứu rỗi, cùng chi nhất cùng còn có kia chỉ diện mạo dáng điệu thơ ngây đại hoàn cầu. ở miếu thở thứ sáu gian là một cái nữ tu, nữ tu sinh tuyệt mỹ, sau lưng là một đôi cánh chim, phía sau còn có một phen thật lớn cùng. nữ tu tay cầm trường kiếm, đầy mặt sát khí, chính là tâm linh thủ xảo các thợ thủ công, lại ở này đôi mắt chỗ thêm một bút, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt, đầy người sát khí nữ tu. giữa mày lại là khó được từ bi. linh 509 Biển Hoa. Nghe nói, lúc trước lập hạ cái này tượng đá thời điểm, khiến cho rất nhiều thợ thủ công sư cùng thiết kế sư phân tranh, thảo luận đã lâu, cuối cùng mới điêu khắc ra như vậy một khối tượng đá. Mãn hàm sát khí nữ tu, lại có một đôi lòng mang thiên hạ từ bi trí mắt. Ma nang hạ đầu, thình linh có khắc, anh hùng giả tịch ly. Ở công đức miếu, mà ở một bên khác truyền thừa trong tháp, rất nhiều người tiếc nuối không có vị kia thiên tài truyền thừa. mà không biết là vị nào đem ghi lại tịch ly đã từng chiến đấu ghi âm thạch đặt ở truyền thừa tháp nội. Tuy rằng cảm thấy như vậy đạt được tịch ly truyền thừa khả năng tính rất nhỏ, chính là đặt ở nơi đó cũng có cái niệm tưởng không phải sao. Lại nói, vạn nhất, ngày nào đó thật sự có một vị thiên tài có thể tìm hiểu tịch ly kiếm pháp đâu. Thiên nguyên đại lục đại bộ phận người đều cho rằng vị kia thiên chi kiêu tử đã ngã xuống. Nguyên bản tịch ly liền phải kim đan tự bạo, tuy rằng sau lại bọn họ bị cường đại uy áp chấn hôn mê, không biết tịch ly làm cái gì. Chính là trên chiến trường còn để lại rất nhiều người sống sót ở hôn mê sau không có bị dị tộc giết chết. Mọi người đều suy đoán vị kia thiên tài cùng dị tộc vị kia hóa thần kỳ đồng quy vô tận. Thành quân trước sau đều không tin, chính là đồ đệ sống không thấy người chết không thấy thi. Mà yêu tộc phù ra bên kia, tuy rằng cuối cùng phù phong sát ra chúng đây, chính là cũng bị không nhỏ thương. Còn lại côn bằng thành viên, ngã xuống hai cái, trọng thương 6 cái. Vạn đạo tông lấy lục tiêu vì đại biểu. Cấp phù gia lấy ra lúc trước tịch ly giao cho tông môn chữa thương thánh dược sở luyện chế gan dược phù gia đối với nhân tộc thái độ không coi là thân hòa nhà mình nguyên bản liền thưa thất tộc nhân ở đại chiến trung ngã xuống hai cái liền cũng đủ làm cho bọn họ đau lòng hơn nữa vị kia phù gia phù thấp kiểu, phù gia thiên tài yêu tu thế nhưng vì phạm nhân mà sinh tử không rõ tuy rằng lần này đại chiến làm chúng tu sĩ đều đoàn kết không ít chính là mỗi khi nghĩ đến thời điểm phù gia yêu vẫn là cảm thấy tức giận bi thống không thôi Nếu là lúc trước không đem tịch ly giao cho vạn đạo tông, đáng tiếc không còn nếu, liền tính lúc ấy không có đem tịch ly giao ra đi, mà sau dị tộc nhằm vào côn bằng nhất tộc thời điểm, bọn họ ai cũng không thể bảo đảm, có thể nhất định hộ tịch ly an toàn vô ngu. Tuy rằng bọn họ cũng không nghĩ tin tưởng tịch ly ngã xuống tin tức. Chính là dựa theo lúc ấy ở đây tu sĩ cùng phàm nhân theo như lời, lúc ấy tịch ly cũng đã bị trọng thương, ở vào lâm nguy hết sức. Hơn nữa kim đan tự bạo, mặc kệ cuối cùng tự bạo thành công cùng không. Gân mạch đan điền bị thương nặng là trốn không thoát. Lúc ấy mọi người lại hôn mê bất tỉnh, ở như vậy dưới tình huống, tịch ly muốn như thế nào rời đi? Hoặc là bị dị tộc bắt được, bị những người khác mang đi? Hiện giờ khoảng cách chiến tranh đi qua suốt một tháng, phụ gia cùng khắp nơi đều đã phát treo giải thưởng tìm kiếm tịch ly tin tức, chính là tịch ly vẫn là không có một chút ít tin tức. Mọi người đều cảm thấy tịch ly giữ nhiều lành ít. Thành quân nhìn chặt đứt một cánh tay đại đệ tử, nhắm mắt. Làm vũ muốn nói cái gì? Chính là nhìn nhìn suy sút có chút tối tâm đại sư minh, nhìn nhìn lại bực bội sư phó, rồi lại không biết nói cái gì. Hắn ở trong chiến tranh là nhân viên hậu cần, mỗi ngày không ngừng nghỉ rèn các loại vũ khí, cấp tiền tuyến chiến sĩ, tu bổ các loại tổn thương vũ khí. Ở vội vàng thời gian, bất chi bất giác tinh thần khẩn nhảy qua hai năm, cũng ngăn cách với thế nhân hai năm. Chính là mấy năm nay nói đoạn cũng đoạn, nói trường cũng trường. Chỉ là vừa ra tới, một chút sự tình lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. đại sư huynh lấy kiếm hữu cánh tay bị dị tộc chém rớt bồi sư huynh chiến đấu vạn đạo tông đệ tử cùng trác ra tu sĩ nghe nói ở trở về trên đường bất hạnh gặp được dị tộc vì bảo hộ đại sư huynh cũng ngã xuống hơn phân nửa chuyện này đối với đại sư huynh đã kích pha đại hơn nữa thật vất vả trưởng thành một chút sư muội đến nay rơi xuống không rõ nghe nói ngã xuống thác nguyệt phong thượng không khí không phải thực hảo quá vãng đệ tử đều thật cẩn thận thương diễn nhìn khôi phục đen nhánh vẫn không cái khe một đôi lông mày nhíu lại Theo lý thuyết, náo loạn lớn như vậy động tinh vẫn không cái khe, hiện giờ bọn họ cơ hồ đều đã xác định, ở cái khe khẳng định còn sinh tồn mặt khác đại lục. Chỉ là cái khe đều mở rộng lớn như vậy, kia đại lục lại còn chưa hiện mảy may, phảng phất lại biến mất. Này không chỉ có làm thương diễn bực bội buồn bực, cũng làm mặt khác tu sĩ khó hiểu mê hoặc. Mê ngông vô bờ biển hoa, theo gió mà đông đưa, phóng nhãn nhìn lại, giống như một mảnh màu đỏ hải dương. Mỹ lệ kỳ Mỹ là người loa mắt. tịch ly thân ảnh ở biển hoa chung như ẩn như hiện Trung quanh có tò mò linh quang quay chung quanh tịch ly chỉ là ở khoảng cách tịch ly một mét xa thời điểm đã bị một phen kiếm uy hết trụ không dám trở lên trước mảy may nếu là có người thấy như vậy một màn chắc chắn kinh ngạc cảm thán một tiếng màu đen phía chân trời vọng không thấy ánh sáng dưới nền đất là một mảnh đỏ như máu biển hoa lóe hơi hơi hồng quang vô số quang đoàn tại đây phiến không gian trung phiêu đãng cách đó không xa truyền đến từng tiếng rầm rầm nước sông chảy xuôi thanh Đột cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, hình vương đột nhiên hóa thành một đạo linh quang, chui vào tịch ly giữa mày biến mất không thấy. Ông nội! Nơi này có vị thế xịu tỷ tỷ. Một cái tiểu nữ hải xâm nhập tịch ly nằm hương hoa trung. A thính! Người chậm một chút. Nơi này là bờ đối diện hồ ngạ, như thế nào sẽ có? Ân thập nói còn không có nói xong, liền thấy được cách đó không xa nằm trên mặt đất tịch ly. Đột nhiên cả kinh, vội vàng chạy tiến lên. Giữ chặt muốn hướng tịch ly bên người hướng ân thính. A thính. Ngươi không biết nàng rốt cuộc là tốt là xấu. Không thể tùy tiện tiến lên đi. Quên ra ra ông nội dạy ngươi lời nói sao. Ân thính thấp hèn đầu. Ta đã biết. Chính là, ra ra, chúng ta không cứu tỷ tỷ sao. Nàng một người nằm ở nơi đó, hảo đáng thương A. Ân thập thở dài. Thời buổi này A, theo những cái đó thế ra nói, trong khoảng thời gian này, tiến vào hoàng tuyển thành hồn giả lại nhiều vài lần. cũng không biết mặt trên dương giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì vị này chỉ sợ cũng là ở mặt trên xảy ra chuyện gì mới đến bọn họ nơi này nhìn tuổi không lớn chỉ tiếp tiến vào bọn họ nơi này muốn đi ra ngoài trừ bỏ qua nề hà vãng sinh mà chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại nơi này đương cái hồn tu đột phá cảnh giới sau đó phá giới mà ra kia ông nội phải làm sao bây giờ a nếu không chúng ta cứu cứu tỷ tỷ ân thập nhìn nho nhỏ ân thính thiên chân trong mắt là chờ mong Ân thập sờ sờ ân thính đầu. Quỷ tu muốn con nối roi vốn là khó khăn vạn phần, nhà bọn họ ân thính đến tới không dễ, chỉ tiếc, cha mẹ nàng qua đời sớm. Hảo. Bất quá, chúng ta không biết nàng rốt cuộc là tốt là xấu, chúng ta chỉ có thể đem nàng tạm thời an trí ở ẩn nấp trận pháp, không cho qua đường ác hồn giả thương tổn nàng. Ân ân. A thính nghe ông nội nói. Ân thính biết có thể bảo hộ tịch ly sau, liền vui vẻ nhảy nhảy. Ân thính ngoan ngoãn nhìn ân thập đem tịch ly an trí hảo. Đi thôi. Nơi này là bờ đối diện hồ bờ biển Duyên, có trận pháp che chở, nàng hôn mê khi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ông nội, chúng ta không đợi cái này tỉ tỉ tỉnh lại sao? Không được, nàng tỉnh lại, là có thể che chở chính mình, chúng ta đi thôi. Ân thập phức tạp nhìn thoáng qua tịch ly. Ở chạm vào tịch ly kia một khắc, hắn phát hiện, cái này hôn mê thế nhưng là cá nhân tu. Nhân tu là không thuộc về hồn giới, ở thời gian đến sau, nàng liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Tuy rằng hắn cũng ngạc nhiên vì cái gì tịch ly một người tu sẽ xuất hiện ở hồn giới, chính là này đó không phải về bọn họ này đó tiểu hồn giả cai quản. Hơn nữa kia nữ tu trên người sát khí quá nặng, hiển nhiên trên người lây dính thượng giết chóc không phải ít, như vậy một cái tu sĩ, hắn không thể nói là cái gì người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Chương 510 hồn giới. Tịch Ly ở biển hoa lẳng lặng nằm, mỗi một lần gặp được bài xích lực thời điểm, tịch ly trên người liền sẽ xuất hiện một cổ hắc khí, đem tịch ly che chở. nay một năm, chính là ba tháng. Chờ tịch ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình ngốc tại một tòa thạch úc. Tịch ly cảnh giác kiểm tra rồi chính mình toàn thân trên dưới, phát hiện không có đã chịu cái gì thương tổn. Nhìn phía thạch úc bốn phía, từ dày nặng không biết tên cục đá sở xây thạch úc, tối tăm thạch úc chỉ để lại một tràn mỏng manh màu xanh lục cây đèn ở phát ra một chút ánh sáng. Chỉ là trên người quần áo bị đổi thành một kiện màu đen quần áo, quần áo tài chất đặc thù là tịch ly không có gặp qua ngoài cửa mặt người tựa hầu nghe tới rồi phòng trong động tĩnh kéo kẹt dây nặng cửa đá mở ra từ mở ra môn khe hở chỗ lộ ra một tia quang một con tái nhợt tay nhỏ dẫn theo một chiếc đèn lay ở trên cửa tịch ly nháy mắt cảnh giác tiểu nữ hải có chút sợ hãi lại có chút tò mò từ ngoài cửa dò ra một viên đầu tịch ly trong lòng tức khắc một cái lộ buộc đối thượng một đôi màu đỏ đầm đôi mắt tịch ly cảm giác tỉnh lại lúc sau chẳng những trên người thương hảo toàn tu vi càng là tới kim đan cao kỳ Hơn nữa tựa hồ đối với những cái đó âm hối đổ vật, càng thêm mẫn cảm. Nho nhỏ nửa lộ đầu, trên người lan tràn tử khí cùng một loại kỳ quái khí. Ân thính đối thượng tịch ly nửa hiếp đôi mắt, tức khắc có chút sợ hãi núp vào. Tịch ly đứng lên. Ân thính còn không biết muốn nói như thế nào thượng đệ nhất câu nói thời điểm, liền nghe được bên thai truyền đến một tiếng lạnh nhạt thanh âm. Người là ai? Ân thính tức khắc chấn kinh sau này lui lại mấy bước. Một đôi màu đỏ đậm đôi mắt lập lòe quỷ dị lệ quang. Ta. Ta là ân thính. Tịch ly nhận thấy được quỷ dị tiểu nữ hải không có ác ý, phóng mềm ngữ khí. Nơi này là chỗ nào? Hạ nữ hải theo bản năng nhìn nhìn màu đen không trung. Bị ngạn hoa thành thôn trang. Bị ngạn hoa thành. Chưa từng có nghe qua tên. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi, ngươi là ta cùng ông nội cứu. Ân thính đột nhiên có chút hối hận không có nghe ra ra nói, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, trộm chạy ra xem tịch ly. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ là nàng trước nay đều không có gặp qua. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. So mấy cái trong đại thành trì những cái đó xinh đẹp nhất nữ hồn giả còn muốn xinh đẹp. Chính là xinh đẹp tỉ tỉ ngủ thời điểm. Rất đẹp, tỉnh lại sau, liền có điểm đáng sợ. Người ra ra. Là. Là ta cùng ông nội cùng nhau cứu xinh đẹp tỉ tỉ. A thính. Cách đó không xa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ân thính nghe được nhà mình ra ra tiếng gọi ấm ý, tức khắc kinh hỉ quay đầu lại nhìn lại. Ra ra. Ta ở chỗ này. Ân Thập tức khắc trong lòng bùng lòng. Ngươi nhà đầu này, ta không phải nói cho ngươi không cần nơi nơi chạy loạn sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lời nói còn không có nói xong, Ân Thập liền nhận thấy được một đạo ánh mắt chạm đến đến một mặt thân ảnh, Ân Thập tức khắc sắc mặt biến đổi. Đương nhìn đến đứng ở nhà mình hoa hoa phía sau nữ tu sau, tức khắc nhanh chóng xông lên đi. Thịch Ly cảnh giác. Ân Thập một phen kéo qua Ân Thính, đem Ân Thính hộ ở sau người. Ân Thính được đến Ân Thập bảo hộ, cũng đem đầu xúc ở phía sau. Ân thập nhìn tịch ly, trong lòng càng thêm lo lắng. Bất quá là ngắn ngủn ba tháng, cái này nữ tu trên người hơi thở càng thêm khủng bố. Chẳng qua bọn họ hồn tu cùng dương giới tu sĩ không giống nhau, cũng nhìn không ra tịch ly rốt cuộc là cái gì tu vi cấp bậc. Nhưng là tuyệt đối ở hồng giả phía trên. Chú thích, hồn giả cấp bậc từ thấp hướng cao, đỏ đậm hoàng lục thanh lam tử, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ. Ở bọn họ loại này bên cạnh tiểu thành, tối cao tu vi cũng chỉ là hồng hồn giả. Ở hồn giới tối cao tu vi cũng chỉ là tứ đại quỷ thành quỷ vương cấp bậc, thanh hồn giả. Mà lam hồn giả sớm tại không biết nhiều ít năm phía trước đã biến mất. Đến nỗi trong truyền thuyết tím hồn giả, càng là tồn tại với điển tịch trung. Nếu là tịch ly là hồng giả trở lên cấp bậc tu sĩ, đối với hắn cùng A Thính lại có ác ý, như vậy bọn họ hai cái chú định khó thoát kiếp nạn này. Ân thập thân hình có chút run rẩy chặt chẽ bảo vệ ân thính nho nhỏ thân mình. Có chút hối hận sau lại lòng chắc ẩn Liên ở ân thập càng thêm bất an thời điểm, tịch ly thanh âm vang lên. lão nhân gia không cần sợ hãi, ta cũng không ác ý tại hạ Vu ly, cũng đã tạ lão nhân gia cùng vị tiểu cô nương này cứu giúp tri ân. Ân thập vội vàng lắc đầu xua tay. Không không không, cô nương là có bản lĩnh. Người tự bị sinh sôi nghẹn trở về. Chẳng sợ không có lao hủ cùng hoa hoa cứu giúp, cũng là có thể an toàn vô ngu. Có thể ở bờ đối diện hồ ngạn ngây ngốc hơn 2 tháng, còn không bị trùng quanh âm khí tán linh giả nhóm căn nuốt có thể thấy được người này là cái có bản lĩnh. Liên tính lúc trước hắn không có cấp này bố trí cái gì trận pháp, hắn cảm thấy, người này cũng có thể ở nơi đó an toàn vượt qua. Tuy rằng hắn thập phần quỷ dị tịch ly vì cái gì không có bị bài xích đi ra ngoài. Lại nghĩ đến gần đây tịch ly trên người càng thêm trọng hồn lực. Ân thập không khỏi lại lần nữa suy đoán, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi. Tịch ly kỳ thật cũng là hồn giả, chỉ là tu vi quá cao, hắn nhìn không thấu mà thôi. Ngay từ đầu đem tịch ly mang về tới thời điểm hắn liền phát hiện người này trên người tồn tại hồn giới hơi thở. Đây cũng là hắn vì cái gì đến nay còn không có khẳng định tịch ly rốt cuộc là nhân tu vẫn là hồn giả. Cho nên hắn không có đăng báo cấp mấy đại quỷ thành. Vạn nhất vị này chính là cái lợi hại hồn giả. Hắn làm như vậy, chính là ở vì hắn cùng A Thính lưu lại mầm thai họa bình đoan đắc tội một cái lợi hại hồn giả. Lão nhân ra khiêm tốn, các ngươi trợ ta, vốn chính là một phen đơn tình. Ân thập thấy tịch ly nói chuyện không giống làm bộ, trong lòng cũng rốt cuộc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão hủ cùng A Thính gặp được cô nương là ở bờ đối diện hồ ngạn kia phiến bị ngạn hoa trong biển, lúc ấy cô nương hôn mê, Lão hủ, Lão hủ liền đem cô nương an trí ở một cái tương đối ẩn nấp địa phương, hơn nữa bố trí trận pháp. Ân thập vẫn là có chút sợ tịch ly, sợ ngay lúc đó cách làm, chọc đến tịch ly bất mãn. Tịch ly không nói gì thêm, rốt cuộc cái này lão giả cách làm đích sắc không có gì có thể nói sai. đem không quen biết người xa lạ tùy tiện mang về nhà tuy rằng có khả năng là chính mình một phen hảo tâm hiền lành tâm chính là cũng có khả năng sẽ cho chính mình cùng bên người người mang đến không biết nguy hiểm lão giả thấy tịch ly cũng không không ngờ thần sắc trong lòng càng thêm yên tâm chút này chứng minh trước mặt người này ít nhất từ hiện nay biểu hiện tới xem không phải cái ích kỷ chỉ nghĩ chính mình người chỉ là hai tháng sau lão hủ cùng a thính lại đi bờ đối diện hồ ngạn tìm hồn thảo thời điểm phát hiện còn ở hôn mê trung cô nương lúc ấy a thính liền cầu lão hủ đem cô nương mang về nhà nói đến a thính thời điểm ân thập trong mắt là hiền tử tuy rằng thiện lương ở hồn giới chưa chắc là chuyện tốt chính là cũng bởi vì a thính thiện lương làm hắn ưu ám cả đời nhiều rất nhiều không thuộc về hồn giới sát thái chỉ là hồn giới các đại vương thành đều có quy định không thể ngủ lại rơi xuống không rõ giả. lão hủ liền đem cô nương an trí tại đây sương mù bay thôn ngoại trong sơn trang ân thập lặng lẽ quan sát đến tịch ly thân sắc hồn giới sở hữu nguyên tắc dân đều biết Các đại vương thành vì phòng ngửa từ lao ngục vượt sâu chạy ra ác hồn giả nhóm, định ra rất nhiều quy củ, này không cho phép xa lạ không rõ giả tá túc chính là trong đó một cái. tịch ly bất động thanh sắc. Chỉ là trong lòng lại đã sóng to gió lớn. Hồn giới. Đừng không phải nàng tưởng cái kia hồn giới đi. mười 511 tìm. tịch ly nhìn hai người, trong lòng đột liền có vài phần khẳng định. Hai người tuy nói là người, bởi vì có người ngoại hình, chính là nào nào đều cùng bình thường nhân tu có quá nhiều khác biệt. sắc mặt tái nhợt, thậm chí có chút phiếm thanh. Tịch Ly không biết, đây là bởi vì bình thường cấp thấp hồn giả tu vi không đủ, cao giai hồn giả bộ dạng là có thể phát sinh thay đổi. Tiểu cô nương đôi mắt là màu đỏ đậm, lão giả đôi mắt là màu đỏ. Cô nương trên người quần áo cũng là a thính cấp đổi. Một bên a thính vội vàng xua tay. "Ta, là ta đổi, nhưng là ta không có động xinh đẹp tỉ tỉ trên người đồ vật nga, kia mấy cái túi, liền đặt lên bàn, ta không có nhìn đến chúng nó thật xinh đẹp liền trộm lấy." Nói tới đây, a thính cũng có chút chột dạng yên lặng lại bổ thượng một câu không có lấy chính là nhìn nhìn sơ sơ ông nội nói không thể tùy tiện lấy xa lạ hồn đồ vật không hỏi liền lấy chính là trộm ông nội cũng nói a thính không thể trộm đồ vật thực xin lỗi ta sơ soạn. chúng nó nàng chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp đồ vật nhìn thấy tịch ly kia một khắc nàng đã bị sợ ngây người nguyên lai ở hồn giới còn có không phải màu đen cùng màu trắng quần áo a nguyên lai trừ bỏ hồn giả nhóm đôi mắt còn có như vậy xinh đẹp đồ vật tịch ly nhìn tiểu cô nương có chút sốt ruột giải thích cùng có chút chột dạ bộ dáng có chút buồn cười kia túi là túi chữ vật mặt trên có nàng thần thức người khác có hay không động quá nàng đương nhiên biết có lẽ thật sự động quá cũng chỉ là giống tiểu cô nương nói như vậy tò mò sờ sờ hơn nữa kia túi cũng chỉ là nàng đặt ở bên ngoài khẩn cấp cùng đánh nghiệm trợ đồ vật đối với tàng tư tiền thuê nhà nàng vẫn luôn thực để ý ta biết ngươi không có trộm cảm ơn ngươi không Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ tạ, xinh đẹp, xinh đẹp tỉ tỉ. Ân thính có chút kích động, lời nói đều có chút nói năng lộn xộn. Cô nương nếu đã tỉnh lại, nhưng có tính toán gì không, có lao hủ giúp được đến địa phương sao. Ân thập không có nói rõ tịch ly thân phận, liền tính tịch ly không phải dương giới tu sĩ, hắn cũng không tính toán vạch trần. Những cái đó thế lực lớn chi gian tranh đấu gay gắt, hắn cũng là nghe được quá. Đặc biệt là mấy năm gần đây, hồn giới kết giới càng thêm không xong. Các đại quỷ thành quỷ vương nói là hồn giới quy tắc ở viên mãn. Tuy rằng cái này cách nói, rất nhiều hồn giả đều không tin, bởi vì hồn giới thiên đạo quy tắc ở làm tử cảnh giới hồn giả sau khi biến mất, liền biến mất. Nhiều năm như vậy, hồn giới hồn chỉ nhưng tiến, lại ra không được. Chỉ có những cái đó từ bỏ tu vi tiến vào tiểu kính luân hồi hồn có thể đi luân hồi. Chính là có tu vi hồn giả, lại có bao nhiêu nguyện ý từ bỏ tu luyện, đi đầu thai. Hơn nữa đã không có luân hồi đại quy tắc tồn tại. muốn đầu thai đến có thể tu luyện tu sĩ trên người càng thêm khó, không có một chút bản lĩnh hồn giả căn bản không dám tưởng. chính là tuy rằng không tin, chúng hồn giả nghe cũng thoải mái vui vẻ chút, coi như là một cái hy vọng. hy vọng luân hồi quy tắc quay về, chúng hồn giả có thể được đến một cái tương đối công bằng luân hồi cơ hội. Tịch Ly không có tùy ý liền lộ ra chính mình thân phận, phòng người chi tâm không thể vô. Ta tính toán đi phụ cận thành trấn nhìn xem. Ân Thập thấy Tịch Ly không có chút nào hoảng loạn, trong lòng càng thêm yên tâm một phân. Nếu cô nương muốn đi phụ cận thành trấn coi một chút, lão hủ nơi này vừa vặn có một phần bờ đối diện thành phụ cận bản đồ, nếu là cô nương không chê. Lão nhân ra nói đùa, Vu ly đa tạ. Ha ha, Vu ly cô nương không chê liền hảo. Nhưng thật ra một bên ân tính nghe được tịch ly phải rời khỏi, có chút mất mát. Xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi không ở nơi này nhiều ngốc trong chốc lát sao. Chúng ta nơi này cũng có thật nhiều hảo ngoạn, ta có thể mang ngươi đi để trạch hồ bắt hồn cá, lên núi hái hoa, còn có thể Ân thính nhớ không nổi có cái gì hảo ngoạn, ở nàng trong thế giới, tốt nhất chơi chính là cùng ra ra đi để chạch hồ hái thuốc thời điểm, nàng có thể đi hái hoa bắt cá. Ân thập nghe được nhà mình cháu gái nói, thân hình hơi hơi cứng đờ. Tịch ly cười cười. Cảm ơn A thính Nga, chẳng qua tỷ tỷ còn phải về nhà, nếu là lâu rồi không trở về nhà, tỷ tỷ trong nhà người sẽ lo lắng Nga. Nếu không phải rõ ràng chính mình hiện tại thân thể là tồn tại, tịch ly thật sự sẽ cho rằng nàng là Nga xuống, hồn phách đi tới hồn giới. Tịch Ly suy đoán là cái kêu bắt quái đồ mang nàng đi vào nơi này, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên. Tuy rằng lúc trước tiến vào chính là bên ngoài, lúc này đây tiến vào chính là nội vây. Nàng không biết chiến tranh ở nàng mất đi ý thức sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là cần thiết muốn nhanh lên trở về. Ở nàng còn không có có thể trực tiếp xé mở một cái giới môn năng lực phía trước, biện pháp tốt nhất chính là giống lần trước giống nhau, tìm được giới môn bạc nhược điểm, phá vỡ đi ra ngoài. Hơn nữa, Tịch ly bất động thanh sắc nhìn nhìn có chút cứng đờ ân thập. Vị này lao giả vẫn là có chút không yên tâm nàng ngốc tại nơi này. Ân thính nghe vậy, tùng kéo đầu. A thính đã biết, tỷ tỷ phải về nhà, bằng không khẳng định sẽ bị ra ra đất ngông. Một bên ân thập ho khan một tiếng, có chút xấu hổ đối với tịch ly cười cười. Kia, kia tỷ tỷ, còn sẽ trở về xem A thính sao. Tịch ly sửng sốt, bỗng nhiên cười. Có duyên gặp nhau. Tỷ tỷ, cái gì là có duyên? Ân thập ngăn lại nhà mình cháu gái còn muốn hỏi nói. A thính, duyên tự chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ông nội, cái gì là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời? Ân thập chịu chịu miệng. Chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ đã biết. A thính đô đô miệng. Lại là chờ nàng lớn lên, ông nội khẳng định là đang lừa nàng. Chờ nàng lớn lên, ông nội vạn nhất cũng giống cha mẹ giống nhau không cần nàng đâu. Tiên nàng này đó vì cái gì, ai nói cho nàng, khi nào mới có thể được đến giải đáp? Tịch Ly ngồi ở một con thuyền cốt trên thuyền. Cốt thuyền nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Một con thuyền thuyền, cất chứa mười mấy người. Đầu thuyền là một cái xích hồn giả, ở nắm dư mái chèo. Tịch Ly nhìn màu đen hồ nước, hồ nước hạ ẩn ẩn có thể thấy được một ít màu xanh lục lưu quang. Đây là Tịch Ly đi vào hồn giới mấy ngày này, trừ bỏ hắc bạch màu đỏ, nhìn đến nhiều nhất nhan sắc. Theo kia Ân Thính tiểu cô nương nói, nàng đã từng nghe người khác nói, ở thật lâu phía trước hồn giới là có sắc thái, chỉ là sau lại thiên điệu đại biến hồn giới cũng đi theo đã chịu lan đến chật có một ngày thiên điệu thất xác hoa cỏ cây cối biến mất chỉ còn lại hồn giới hiện giờ thưa thất một ít hồn thảo hồn hoa trong đó nhiều nhất hoa hẳn là kia bị ngạn hoa tịch ly thân xuyên màu đen pháp bảo đầu đội đấu lạc như vậy trang dung ở hồn giới thập phần thường thấy ngược lại là xuyên ngăn nắp lượng lệ rất ít cái loại này hồn giả giống nhau là quyền lợi cùng thực lực đại biểu tịch ly một bên nhìn ven bờ phong cảnh một bên ở thức hải cùng thiên thương giao lưu Tiên thương ở đại chiến trung tiêu hao quá độ, nguyên bản thế tịch ly chặn lại minh thất kia một trưởng liền phải bị hao tổn cấp bậc giảm xuống. Sau lại một đường che chở tịch ly, cho đến cuối cùng ngủ say, hiện giờ cũng mới thức tỉnh không lâu. Chủ nhân, bởi vì sau lại ngươi thiên vũ huyết mạch bùng nổ, trong cơ thể huyết mạch chuyển thừa mở ra. Hơn nữa ta cảm giác được có mặt khác một cổ không thuộc về chủ nhân ngươi trong cơ thể vũ lực, ở trợ giúp chúng ta. Nếu bằng không dựa vào chủ nhân huyết mạch chi lực, ta liền tính là không đợi cấp bị hao tổn. cũng không có khả năng thăng cấp lúc ấy chủ nhân yêu cầu năng lượng quá nhiều tịch ly tâm đột nhiên run rẩy thiếu chút nữa không chế không được chính mình căng chặt mặt chỉ là áo đen hạ tay cũng hơi hơi phát run thiên thương ngươi ngươi nói có tộc nhân còn sống đúng vậy vô cùng có khả năng là này tu tiên giới còn tồn tại vu tộc chỉ là ta ẩn ẩn cảm giác tia cổ vu lực tựa hồ không thuộc về thiên nguyên đại lục vô cùng có khả năng là các thế giới khác cũng hoặc là này phiến trong hư không một khác phiến đại lục Chương 512 Ngụy trang. Tịch Ly cảm giác được chính mình hơi hơi phát run thân thể. Thiên Thương cũng biết này đối với vẫn luôn chờ đợi Thiên Vu tộc tồn tại Tịch Ly ý nghĩa cái gì. "Chủ nhân, không có quan hệ, chỉ cần tồn tại, một ngày nào đó chúng ta sẽ tương ngộ." "Ân, ta biết, chỉ cần tồn tại chính là tốt nhất." Đối với bọn họ Vu tộc tới nói, chỉ cần tồn tại chính là tốt nhất. "Cảm ơn ngươi, Thiên Thương." Vẫn luôn làm bạn nàng. Nô là chủ nhân khí hồn." Cùng chủ nhân cùng sống chết. Thích Ly cười cười, trong lòng ấm áp. Đúng rồi, thiên thương, này hồn giới rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi biết không? Tuy rằng nàng suy đoán khả năng cùng kia âm dương bắt quái có liên hệ, chính là lại không có chứng thực. Chủ nhân là nói ngươi không có bị hồn giới bài xích nguyên nhân sao. Đây cũng là thứ nhất, còn có vì cái gì cái kia âm dương bắt quái đổ sẽ liên thông hồn giới. Cái kia đồ vật vẫn là lúc trước nàng ngộ đạo thời điểm xuất hiện. Chủ nhân không có bị bài xích đi ra ngoài. Đại thấp là bởi vì kia âm cá thượng có trí thuần cửu lũ hơi thở, chủ nhân thần hồn cùng kia âm dương bát quái đã liên hệ ở bên nhau, huyết mạch cũng lây dính thượng kia đồ vật hơi thở, cho nên tại đây hồn giới chung, chủ nhân kỳ thật là có hồn giới hơi thở. Hơn nữa ở người ngủ say kia đoạn thời gian, kia âm cá có tự chủ hộ chủ, hơn nữa còn ra tới hấp thu rất nhiều hồn giới hơi thở. Hiện giờ âm cá trên người cửu lũ hồn giới hơi thở đã cùng chủ nhân tương dung, nay tuy rằng có thể cho chủ nhân ở hồn giới thông suốt. cũng không cần lo lắng thân thể đã chịu ảnh hưởng, nhưng là chủ nhân dù sao cũng là phạm giới tu sĩ. Trừ phi muốn bỏ nói bỏ thân thể, chuyển vì hồn tu, nếu không vẫn là muốn đi ra ngoài. Cho nên, giờ phút này chủ nhân nghĩ dựa hồn giới pháp tắc bài xích là không có khả năng. Hơn nữa nơi này pháp tắc thiên đạo cũng thiếu hụt nghiêm trọng, muốn phát hiện chủ nhân dị thường càng thêm khó. Đến nỗi chủ nhân kia âm dương bắt quái đồ vì sao sẽ hợp với cửu u, cái này ta cũng không biết. Thịch ly thở dài. Chúng ta đây hiện tại là muốn tìm được đường đi ra ngoài. Đối, chủ nhân, bài xích con đường kia, đã không thể, chúng ta chỉ có tìm được đường đi ra ngoài. Tịch ly nhìn mênh mông vô bờ hắc hồ, nơi này đã là hồn giới đất liền, không hề giống lần trước là ngoại giới bên cạnh, cho nên muốn muốn tìm được bạc nhược điểm khả năng thập phân tiểu. Hơn nữa hồn giới trong ngoài vây chiếm địa diện tích thập phần quảng đại, rất nhiều mảnh đất giáp danh tồn tại rất nhiều nguy hiểm đồ vật, một chút một chút đi tìm, hiển nhiên là cái bổn biện pháp Tịch Ly tính toán đi trước trong thành tham tham khẩu phong. Cốt thuyền ở màu đen ao hồ tiến lên vào cựu thiên, tịch Ly mới nhìn đến hồ cuối. Đoàn người hưng phấn không thôi. Rốt cuộc đến định trở về thành. Các vị thuyền khách nhóm. Hạ thuyền lâu. Cốt thuyền ngừng ở bờ biển, tịch Ly đi theo mọi người hạ thuyền. Nàng xuất phát trước liền đến bờ đối diện ao hồ bên kia dẫm lên một ít hồn giới hồn thảo, đổi lại giao thông tiền. Ở nơi nào đều là yêu cầu tiền, không có tiền một bước khó đi. Giao cho nhà đỏ một viên cấp thấp hồn châu sau, Tịch ly không có lập tức vào thành. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng coi như là nói bóng nói gió ra rất nhiều tin tức. Trong đó hồn giới quy củ cũng là đã biết chút. Nàng hiện tại ở hồn giới kỳ thật là cái không có thân phận, cũng liền tương đương với một cái hắc, hộ. Ở hồn giới, đối với thân phận lệnh bài là trông coi thực nghiêm khắc. Bởi vì pháp tắc chi lực thiếu hụt, các đại vương thành vì củng cố hồn giới quy củ cùng ổn định hồn giới trật tự, định ra này một cái quy củ Tịch ly muốn đánh vỡ không quá khả năng. Thiên thương, người nói ta có thể hay không thuyên chuyển âm cá lực lượng. Sử dụng hồn lực. Chủ nhân, âm cá bản thân chính là của ngươi, ngươi muốn thuyên chuyển tự nhiên là có thể. Tịch ly dường như không có việc gì đi tới ẩn nấp địa phương, căn cứ mấy ngày nay nhìn đến những cái đó hồn giả bộ dáng, rút ra âm cá năng lượng. Tuy rằng nàng cũng có thể ở chỗ này sử dụng linh lực, nhưng là linh lực có thể đả thương người, lại cũng sẽ làm nàng bại lộ thân phận. Mang lên huyện nhan. trên người liêm tức quyết cũng đồng thời vận hành thực mau màu đen đấu lạp hạ dung nhan đã xảy ra thay đổi một chương tái nhuận phạm thanh khuôn mặt xuất hiện một đôi màu đỏ đôi mắt căn cứ ân thập cách nói hồng hồn giả ở bờ đối diện thành bên kia duyên vùng đã thuộc về tương đối trung thượng thực lực nhưng là nơi này là so bờ đối diện thành càng thêm phát đạt định trở về thành khẳng định tồn tại càng thêm lợi hại hồn giả nghe nói nơi này còn có lục hồn giả tồn tại cũng chính là tương đương với tu sĩ nguyên anh chân quân Tuy rằng hiện giờ hồn giới tối cao tu vi là hóa thần kỳ các đại thành trì quỷ vương, nhưng là tịch ly lại không dám thác đại. Nơi này nơi nơi đều là hồn giả, nàng lại chỉ có nàng một người. Khôi phục khế ước hướng quang ở tịch ly thức hải muốn phản bác, chính là nghĩ đến lúc trước tịch ly ở thời điểm chiến đấu, hắn thật là gấp cái gì đều không thể rút. Cuối cùng tịch ly muốn tự bạo thời điểm, càng là vì không liên lụy hắn, cùng hắn giải trừ khế ước. Tuy rằng tịch ly làm như vậy là vì hắn hảo, chính là hắn lại vẫn là khó chịu không được. đã từng hắn không thích chiến đấu bởi vì hắn trời sinh tính không mừng dễ chóc chính là hắn lại đã quên ở tu tiên trên đường nào có một đường thái bình xuống dưới liên tính lúc trước hắn ngốc tại thịnh dương bí cảnh trung chính là cũng gặp rất nhiều không có hảo ý nhân tu hoặc là yêu tu bởi vì hắn tu vi cao hiểu được che giấu những cái đó cấp thấp thấp chỉ số thông minh sinh linh không làm gì được hắn chính là ở ra bí cảnh kia một khắc có một số việc liền chú định sẽ phát sinh thay đổi hắn không mừng dễ chóc chính là hắn lựa chọn tiếp tục đi trước muốn tu tiên muốn được đến luôn là muốn trả giá tịch ly đại hắn thực hảo chưa từng có miễn cưỡng hắn hắn cũng luôn là cho rằng tịch ly chiến lược rất mạnh cũng không cần hắn chiến đấu hắn liền ở nàng yêu cầu thời điểm trị liệu một chút miệng vết thương gì đó thì tốt rồi chính là tịch ly kia chàng chiến đấu lại làm hắn minh bạch quá nhiều tịch ly là rất lợi hại chính là nàng cũng chỉ là một người là người luôn là có bất lực thời điểm hắn là nàng khế ước yêu thú tịch ly không miễn cưỡng hắn không được hắn Là bởi vì tịch ly đối hắn hảo. Chính là này không phải hắn đương nhiên hưởng thụ lý do. Tịch ly đem hắn đương đồng bọn, vì hắn khởi động một mảnh thiên địa. Hắn cũng muốn vì tịch ly che đậy một mảnh mưa gió. Mà cái gọi là thiện lương, không phải không giết. Hướng quang yên lặng ở tịch ly thức hải nỗ lực tu luyện. Mà kia hắc bạch căn nguyên tri lực tựa hồ cũng bởi vì lần trước tịch ly hành động, trở nên có chút nghi thần nghi quỷ. Cả ngày liền gắt gao lay ở tịch ly đan điền bên. mặt khác hai cái căn nguyên tri lực cũng đi theo hắc bạch căn nguyên tri lực bên người tìm được một cái không có hồn giả địa phương tịch ly làm bộ vừa mới đi vào hồn giới bộ dáng đem trên người quần áo làm cho chật vật bắt lấy màu đen đấu lạc chậm rãi từ một con đường khắc vòng trở về cửa thành có chút có rúm lại cùng tò mò nhìn hồn giới cả người ở cửa thành vẫn luôn bồi hồi tưởng tiến lại không dám tiến bộ dáng tịch ly bộ dáng nhưng thật ra rước lấy một ít hồn giả chú ý theo thời gian trôi qua Vây quanh tịch ly hồn giả dần dần nhiều lên. Tịch ly bên này hồn giả tụ tập càng ngày càng nhiều, rốt cuộc hấp dẫn cửa thành hồn binh. Trông coi cửa thành hồn binh lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hoài nghi có hồn giả muốn náo sự. mười 513 kiểm tra. Nơi này là định quy thành bắc cửa thành, từ nơi này trải qua đại bộ phận đều là chút không quyền không thế cấp thấp hồn giả. Ở hồn giới lưu manh du côn trung, những người này liền chiếm cứ một phần ba. Hồn binh trung đi ra một người. Làm gì? Làm gì? cửa thành cấm đánh nhau hậu đả nháo sự giả giống nhau chóc nã vây xem hồn giả nghe được hồn binh hung ác thanh âm vội vàng tàn ra lưu lại tịch ly một người tại chỗ run bần bật hồn binh thấy tại chỗ còn lưu lại một cả người chật vật hồn giả nhữ như mày hoài nghi vừa mới có hồn giả ở bọn họ mí mắt phía dưới khi dễ này hồn giả chẳng qua chuyện như vậy ở hồn giới thấy nhiều không trách cơ hồ mỗi ngày đều có cấp thấp hồn giả ngã xuống loại chuyện này chỉ cần không ở bọn họ mí mắt phía dưới quá mức ở cửa thành nháo ra hồn mệnh, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt vừa mới chuẩn bị rời đi liền nhìn đến tịch ly thưa dạ ngầm đầu đối thượng một đôi đỏ như máu đôi mắt hồn binh sửng sốt la hồng hồn giả hơn nữa xem kia đỏ tươi nhan sắc tựa hồ vẫn là cao dai hồng hồn giả chung quanh này đó hồn giả đại bộ phận đều là một ít xích hồn giả nàng một cái cao dai hồng hồn giả sao có thể bị khi dễ đi nghĩ đến đây hồn binh có chút tức giận làm gì muốn náo sự sao Thích ly đột nhiên co rúm lại một chút. Vung xuống đầu, tùng bà vai. Đại, đại nhân, ta, ta. Ngươi cái gì ngươi? Có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nếu là không vào thành, liền lăn xa một chút. hắn tuy rằng chán ghét này đó cấp thấp hồn giả, chính là càng thêm chán ghét ở cấp thấp hồn giả cao cao tại thượng, ở bọn họ trước mặt vâng vâng dạ dạ này đó hồn giả. Đại nhân, ta, ta không có hồn trâu. Chữ vật một loại đồ vật đều bị nàng bỏ vào trong cơ thể lôi thú trong không gian. Bên ngoài cái này áo đen cũng là phổ phổ thông thông quần áo. Hồn binh bị tịch ly nói khí cười. Ngươi không có hồn châu. Ngươi một cái hồng hồn giả nói cho ta không có hồn châu. Ngươi là ở đậu ta sao. Ngươi cho rằng ta khờ sao. Hồn châu loại này cấp thấp đồ vật, cũng chính là các đại quỷ thành mở ra ngoại thành cấp này đó cấp thấp hồn giả dùng đồ vật. Ở hồn giới, chính là bình thường không có tu vi hồn giả, nếu là chăm chỉ một chút, cấp một ít hồn giả làm việc, cũng là sẽ được đến nhất định báo đáp. Hồn châu chính là trong đó một cái. Tuy rằng khó được, nhưng là cũng có thể được đến. Nhưng là đó là đối với không có tu vi bình thường hồn giả mà nói. Giống trước mặt cái này hồng hồn giả, tùy tiện đi săn giết một ít cấp thấp hác hồn thú, được đến cũng không ngừng hồn châu thứ này. Hiện giờ tịch ly nói cho hắn, nàng không có hồn châu, hắn cảm thấy tịch ly đây là ở khiêu khích hắn. Cảm thấy hắn là cái ngốc tử. Đại nhân, ta thật sự không có hồn châu. Ta, ta mới đến không lâu. Người mẹ nó ở hù ta đi. Ngươi nếu là tưởng. Hồn binh lời nói còn không có nói xong, đột nhiên sửng sốt. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tịch ly ngốc lăng một chút, khô cằn trở lại. Đại nhân. Hồn binh cái chán gân xanh nhảy nhảy. Tiếp theo câu. Ta không có hồn châu. Tiếp theo câu. Ta, ta mới đến không lâu. Xác định là chính mình nghe được câu nói kia, cái này đến tiên hồn bình kinh ngạc. Hắn trên dưới đánh giá tịch ly. Tịch ly sợ hai né tránh, cả người co rúm lại không được. Thức hải thiên thương cảm thấy tịch ly khả năng diễn quá mức, tuy rằng bọn họ là mới tới, chính là cũng không cần như vậy đáng kinh đi. Chính là rõ ràng hồn binh không như vậy cảm thấy. Tịch ly chật vật bộ dáng, cùng với keo kiệt bùn xỉn co rúm bộ dáng, đều thập phần phù hợp một cái mới đến hồn giới không lâu hồn giả. Hồn giới thương thức, chỉ cần là tiến vào hồn giới, đặc biệt là mới tiến vào không lâu, kia hồn giả sẽ mơ màng hồ đồ. Lúc này, là dễ dàng nhất đã chịu những cái đó ác hồn giả bắt giết. bọn họ ở lúc ban đầu thời điểm tiếp trước ký ức là không được đầy đủ càng là cấp thấp hồn phách càng là như thế đương nhiên ở hồn giới sinh ra hồn giả lại là mặt khác một chuyện dương giới tới hồn giả hoặc là quá nề hà mà đầu thai hoặc là chắc hồn lực chuyển hồn tu mà theo hồn giả cấp bậc tu vi càng cao nếu là muốn quá vãng phạm trần ký ức hồn giả liền có thể theo tu vi đề cao mà thức tỉnh ký ức đương nhiên đây là một ít hồn giả lựa chọn bọn họ hoặc là sinh thời chấp niệm quá sâu hoặc là tò mò chờ sẽ lựa chọn thức tỉnh ký ức chính là đối với đại bộ phận hồn giả mà nói làm lại từ đầu chưa chắc không tốt biết đến càng nhiều ngược lại là dễ dàng ảnh hưởng tâm cảnh dễ dàng tạo thành hồn phách không xong mà tịch ly một cái mới đến không lâu hồn giả thế nhưng liền trở thành hồng hồn giả ở hồn giới hồn giả cũng là có thiên phú cấp bậc có chút người trời sinh hồn phách cường đại có chút người hồn phách suy yếu mới vừa xuống dưới hồn giả cho dù là phàm giới cao giai đại năng chỉ cần qua hồn giới bên ngoài hoàng tuyên mà đều sẽ bắt đầu từ con số không đương nhiên trải qua tu tiên hồn phách vẫn là so rất nhiều phạm nhân hồn phách muốn kiên cố ngưng kết mà phạm nhân chung cũng có tồn tại thiên tài hồn giả bọn họ ở dương giới không có linh căn không thể tu luyện chính là tới rồi hồn giới cũng có trời sinh hồn lực phi phẳng giả nhưng là giống tịch ly như vậy ngươi tới hồn giới đã bao lâu đừng không phải đầu góc không hảo xử hoặc là có hồn phách thiếu hụt tình huống tạo thành ký ức hỗn loạn Tình huống như vậy ở hồn giới cũng không phải không có phát sinh quá. Đã từng liền có hồn giả tiến vào hồn giới vài thập niên, nhưng là bởi vì đã chịu ác hồn giả công kích, dẫn tới thiếu hụt tam hồn một phách. Toàn bộ hồn liền bắt đầu hoảng hốt, càng là cho rằng chính mình mới đến hồn giới không lâu. Ta, tính, ta chính mình xem. Hồn binh cảm thấy Tịch Ly nói cũng không nhất định đáng tin cậy. Từ trong lòng lấy ra một viên hạt châu. Tịch Ly nháy mắt liền cảnh giác, toàn thân vận chuyển hồn lực. Trong lòng cũng có chút khẩn trương. Thời khắc làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Rốt cuộc thân thể của nàng còn ở. Chủ nhân không cần lo lắng. ngươi hiện tại trên người có hồn giới nhất thuần tịnh cửu lưu hơi thở. Này đó kiểm tra đo lường đồ vật là phát hiện không đến gì đó. Trừ phi là gặp được thật thể một ít kiểm tra đo lường. Thì như lột ra tịch. Quả nhiên hạt châu ở chạm vào tịch ly thời điểm không có phát sinh bất luận cái gì cảnh báo. Chỉ là hạt châu chưa từng có bao lâu. Trên người bắt đầu mạo Hoàng yên. Tịch ly nháy mắt lại lần nữa cảnh giác. Hắn cô nãi nãi. Thích ly nghe được hồn binh lớn tiếng mắng thanh, tâm đột nhiên nhắc tới. Mới đến không đến một năm. Liền có hồng hồn tu vi. Cái gì yêu nghiệt? Thích ly ống tay háo hạ gắt gao nắm truy thủ, yên lặng thu hồi. Hồn binh tiếng kinh hô, cũng đưa tới mặt khác hồn giả. Thu lao tứ, sao lại thế này? Thu lão tứ bị đồng sự thanh âm kéo về suy nghĩ, cũng ý thức được chính mình thất thố. Lại nhìn đến đi tới mấy cái đồng sự, trong lòng tức khắc quính lên. Tuy rằng bọn họ đều là cùng thuộc định quy thành hạ hồn binh, chính là bọn họ mấy cái lại ở bất đồng quản sự phía dưới làm việc. Tịch ly tốt như vậy một cái mầm, nếu là hắn đem nàng giao cho quản sự, hắn chẳng phải là có thể được đến phong phú khen thưởng. Nghĩ vậy một chút, thu lão tứ tức khắc đầu góc linh quang lên. Không có gì. Vương lão đại, chính là thấy được người quen. Người quen. Vậy ngươi đại kinh tiểu quái làm gì? Còn làm hại lão tử cho rằng có hồn giả đánh lén. Sơ ý a ngói cũng không có phát hiện. chính là vương lão đại lại có chút hoài nghi thu lão tứ ta vừa mới có nghe được ngươi nói cái gì yêu nghiệt ha ha ha vương lão đại ta nói cái gì yêu nghiệt ta ta chính là nhìn đến ta này chất nữ thế nhưng quá như vậy chật vật phê bình nàng hai câu chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio. chương năm kim quản sự nếu đều từ phó thôn nơi đó lại đây lại bởi vì thân phận lệnh bài bị ác hồn giả đoạn quá không tốt đều như vậy cũng không biết thông báo hắn thúc thúc một tiếng ta tuy rằng không phải cái gì lợi hại hồn giả cũng không có hỗn trở nên nổi bật chính là tốt xấu cũng là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên thúc thúc ca chất nữ tịch ly không nói gì rũ đầu nhược nhược đứng ở thu lão tứ phía sau vương lão đại trên dưới đánh giá một chút buông xuống đầu tịch ly híp híp mắt thu lão tứ ngươi là biết vương thành quy củ xa lạ giả ha ha ha biết biết lão đệ ta biết đa tạ vương lão ca nhắc nhở nha đầu này à Mệnh khổ thực, từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, là nàng mãi mãi mang theo lớn lên, ta nhìn cũng đáng thương bọn họ một già một trẻ, liền thường thường đi. Được rồi được rồi, ta đã biết. Hắn nhưng không muốn nghe ra hỏa này tiếp tục dọn kéo xuống đi. Nếu là ngươi chất nữ, chính ngươi nhìn làm. Ngươi rõ ràng là được, đến lúc đó sẽ ra chuyện, đừng trách ta không có nói tình ngươi. Trên dưới đánh giá hạ tịch ly, trong mắt hiện lên khinh thường. Cũng liền thu lão tứ loại này góc xó xỉnh ra tới hồn giả. Sẽ có như vậy cái thân thích chất nữ. Dù sao ở đây như vậy nhiều hồn giả, hắn lời nói cũng nói ra, xảy ra chuyện, cũng không phải hắn chịu trách nhiệm. Ha ha ha, ta biết, ta biết. Nha đầu này thân phận, ta rất rõ ràng đâu. Thu lão tứ trong mắt hiện lên một tia khói mù. Này vương lão đại xem hắn không vừa mắt không phải một ngày hai ngày sự. Bất quá không quan trọng. Thực mau hắn liền không có cơ hội. Hôm nay vận khí thật là hào đâu. Gặp được như vậy cái yêu nghiệt. chỉ cần mang về, khẳng định có thể thăng chức tăng lương. Đến lúc đó, xem Vương lão đại còn thấy thế nào không dậy nổi hắn. Chờ mắt khác mấy cái hồn giả đi rồi, Thu lão tứ mới tới gần Tịch Ly, hạ giọng nói: "Ngươi tuy rằng là cái mới tới, nhưng là không có thân phận bài cũng là thật sự, hiện tại quan trọng nhất chính là lộng một thân phận bài ra tới. Đi theo ta, ta chẳng những có thể làm ngươi có thân phận bài, lại còn có có thể bảo đảm ngươi sau này nhật tử quá đến dễ chịu tiêu sái." Thế nào? thu lão tứ nói đúng lý hợp tình tuy rằng hắn làm như vậy cũng là ở lợi dụng tịch ly chính là tịch ly cũng có thể đạt được chỗ tốt đây là sự thật tịch ly nhược nhược nhìn thoáng qua thu lão tứ sau đó gật gật đầu thu lão tứ càng thêm vừa lòng vừa thấy tịch ly bộ dáng này chính là cái thành thật kim quản sự thích nhất loại này tu sĩ thiên phú hảo lại nghe lời thu lão tứ mang theo tịch ly một đường cười ha hả cùng mấy cái hồn binh nói chuyện với nhau vài câu mấy cái hồn binh cũng không nói gì thêm Rốt cuộc đều ở cùng cái dưới mái hiên làm việc, lẫn nhau vẫn là phải cho một chút mặt mũi. Tiến vào bên trong thành, tịch ly tuy rằng có chút tò mò, nhưng là một đường đều biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, liền yên lặng đi theo thu Lão tứ. Như vậy hành động cũng làm thu Lão tứ càng thêm vừa lòng. Chờ tới rồi thành chủ phủ thời điểm, thu Lão tứ lôi kéo tịch ly xuyên qua thành chủ phủ một cái hành lang dài. Đây là định quy thành thành chủ phủ, bên trong cư chú định quy thành thành chủ, thành chủ đại nhân chính là chúng ta kỳ hồ vùng này. Thực lực tu vi tối cao. Lục hồn giả đỉnh. Hiện tại chúng ta muốn đi gặp đến là thành chủ phủ tây thành quản sự, kim quản sự, về sau ngươi cũng là hắn thủ hạ hồn, phải hảo hảo căn sự. Như vậy liền có thể quá càng tốt. Cũng không uổng phí ta hôm nay dịu dắt ngươi. Thu lão tứ một bên khích lệ thành chủ, một bên khích lệ cái kia kim quản sự, đồng thời còn không quên nói cho tịch ly, là chính mình để bắt nàng. Tịch ly cũng không ngu. Thưa dạ ngầm đầu, trong mắt là sợ hãi cùng cảm kích. Tạ. Tạ thu lão đại, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nỗ lực làm việc. Thu lão tư những mày, cái này hồn xem ra cũng không có như vậy ngu xuẩn. Có thể là bị tịch ly kêu một tiếng thu lão đại kêu thoải mái, thu lão tư xem tịch ly cũng càng thêm thuận mắt, cũng phóng mềm ngữ khí. Ngươi cũng không cần sợ hãi, kim quản sự là cái thực hiện hòa người, chỉ cần ngươi không làm sai sự tình, hán đại phía dưới hồn, vẫn là thứ tốt. Đương nhiên nếu là tịch ly làm cái gì không tốt sự tình, tỉ như phản bội, như vậy hậu quả cũng không biết. Tuy rằng tịch ly là cái yêu nghiệt, chính là ở không có trưởng thành lên phía trước, hết thể đều là không bàn nữa. Xuyên qua mấy cái vượt rào cản, một người một hồn rốt cuộc tới một tòa đại gác mái bên ngoài. Hôn giới phòng ốc đại bộ phận đều là dùng cục đá kiến trúc, chỉ là này cục đá kiến trúc phòng ốc, cũng phân tốt xấu. Trước mặt này tòa chiếm địa diện tích vừa thấy liền không nhỏ gác mái, cũng là dùng đen như mực sắc cục đá kiến trúc, chỉ là mỗi một chỗ đều có quy hoạch, thiết kế mỹ quan, thậm chí ở một ít địa phương. còn điêu khắc rất nhiều sinh động như thật đồ án. Như vậy phong cách là những cái đó thôn trang đơn sơ kiến trúc xa xa so ra kém. Nhất bên ngoài còn có một khối đại tấm biển, mặt trên có khắc cứng cắp hữu lực hai chữ, kim phủ. Thu láo tứ cười ha hả đi theo trông coi hai cái hồn giả nói nhỏ vài câu, hai người thuận lợi tiến vào kim phủ. Tiến vào kim phủ không lâu, liền nên đón một cái cùng loại quản gia hồn giả. Bất động thanh sắc nhìn tịch ly liếc mắt một cái, dối tay làm cái thỉnh. Ta nói là ai tới? Nguyên lai là thu lão đệ. Thỉnh, bên này thỉnh, đại nhân đã kêu ta cấp thu lão đệ bị thượng một bản hảo đồ ăn. Thu lão tứ biết đây là muốn chi khai chính mình, cũng không có sinh khí. Ha ha ha. Vậy đa tạ đại nhân cùng tô quản sự hảo ý. Ta cũng liền không khách khí. Đương nhiên, bên này thỉnh. Cái kêu kêu tô quản sự hồn giả làm phía dưới tỷ nữ mang đi thu lão tứ, lúc này mới nhìn về phía tịch ly. Tịch ly khẩn trương túi đầu, không dám ngẩng đầu xem tô quản sự. Đi theo ta đến đây đi, đại nhân đã ở chờ chứ. Là, là. Một người một hồn lại là vòng đi vòng lại, tịch ly yên lặng ở trong lòng nhớ hảo một đường xuống dưới cảnh tượng. Bên hai lại lần nữa truyền đến tô quản sự thanh âm. Nếu bước vào ta kim phủ, liền phải biết, ở ta kim phủ bên trong làm việc, là phải hiểu được kim phủ quy củ, không nên xem không xem, không nên nghe không nghe. Cái gì nên làm, cái gì nên nói, muốn rõ ràng biết. Tịch ly thưa dạ theo tiếng. Nhìn tịch ly này một bộ dáng. Tô quản sự trong mắt cũng rốt cuộc mang đến một tia ý cười. Là cái nhát gan liền phải hảo khống chế nhiều. Nếu là cái thành thật liền càng thêm hảo. Rốt cuộc, phía trước tô quản sự ngừng lại. Tô quản sự cung kính cúi đầu hành lễ, thịt ly cũng đi theo làm. Đại nhân, hồn ta đã đưa tới. Tịch ly trước sau buông xuống đầu, hai người không lưng hành lễ phía trước yên tĩnh không tiếng động. Hai người cũng không dám đứng dậy, liền lặng lặng chờ đợi. Rốt cuộc một lát sau, mới từ trong phòng, truyền đến một tiếng lười biếng giọng nam. vào đi, tô quản sự nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ý bảo tịch ly đi vào. tịch ly cúi đầu, run run rẩy rẩy đi vào. tịch ly bước vào phòng kia một khắc, đột nhiên mặt sau môn liền đóng lại. phanh, đóng cửa khi văng lên, tịch ly đột nhiên run lên, run rẩy càng thêm lợi hại. ngẩng đầu lên, ly đến gần, tịch ly càng thêm rõ ràng cảm nhận được lưỡi biếng nam âm hơi hơi có chút khàn khàn. chương 515 thâm tàng bất lộ. tịch ly khẩn trương ngẩng đầu. a xấu. Thích ly lại lần nữa cúi đầu, tựa hồ run rẩy càng thêm lợi hại. Ta nghe Tô Thiên nói, ngươi là thu lão tứ kia tiểu tử mang đến, nghe nói thiên phú không tồi, mới đến không đến một năm liền có hồng hồn tu vi. Nếu ngươi cũng vào ta kim phủ, chẳng sợ mặt trên là thành chủ đại nhân, ngươi cũng muốn minh bạch, từ hôm nay trở đi, ngươi nơi sinh, liền ở ta kim phủ. Thích ly vội vàng gật đầu, đều nghe đại nhân. Ha ha, tiếng cười mới rơi xuống, một trưởng đột nhiên đánh nút lại. Tịch ly khắc chế chính mình, muốn né tránh ý thức cùng thân thể, sinh sôi thừa nhận rồi một trường. Thân thể đột nhiên lùi lại nện ở trên mặt đất, kịch liệt ho khan, bước ra một ngụm máu đen. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không cần học thu lão tứ kia một bộ, không phải tất cả mọi người thích hợp tha du, ta cũng không phải khi nào đều thích nghe những lời này đó. Nếu vào kim phủ, bên ngoài một ít đồ vào ta, nên đoạn liền phải chặt đứt. Từ nay về sau, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi giả dối một mặt đối với ta. Mà nếu là, ngươi đối ta nói hoảng, phản bội ta. Tịch ly rõ ràng cảm giác được chung quanh khí áp càng thêm thấp. Biết đây là mặt trên kia hồn ở phóng thích uy áp, chỉ tiếc nàng hiện giờ cảm thụ không đến hắn uy áp. Tịch ly chỉ có thể nỗ lực làm bộ rất thống khổ bộ dáng. Kim hành vừa lòng nhìn tịch ly bộ dáng, triệt hồi uy áp. Hảo, xem ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở ta kim phủ làm việc, sau này ngươi liền tê A xử đi. Tịch ly nghe được các thú vị. Nội tâm mắt trợn trắng, xấu ngươi muội Mặt ngoài như cũ vâng vâng dạ dạ. ngẩng đầu, nhìn xem ngươi sau này đại nhân trông như thế nào. Thịch ly có rúm lại hạ, có chút sợ hãi ngẩng đầu. Kim Trình rất là đắc ý những mày, hắn đối với chính mình bộ dạng vẫn là rất là vừa lòng. Tại đây hồn giới chung, hắn cũng là có tiếng bộ dạng tuấn tiếu, càng là vào Mỹ Nam Bảng. Hồn giới có vô số nữ hồn bị hắn mê đến tìm không thấy phương hướng. Chính là Kim Trình tính cách cũng là hồn giới nổi danh quy mau. Thượng đầu Kim Trình ăn mặc một thân lửa cháy hồng y dì ngực thượng quần áo nửa sưởng, lộ ra cân xứng cơ ngực. Hai bên là mấy cái ăn mặc bạo, lộ xinh đẹp nữ hồn, vì Kim Trình xoa vai niết chân, rót rượu uy thực. Hào một bước xa hoa hưởng thụ thái độ. Tịch Ly nhìn Kim Trình rất là tự đắc bộ dáng, cùng với trong mắt có chút chờ đợi bộ dáng. Tịch Ly thật sự có chút không biết như thế nào trang. Như thế nào? Bản đại nhân không đẹp sao? Nhìn nguy hiểm híp mắt Kim Trình, Tịch Ly quyết đoán lắc đầu. Kim Trình diện mạo không thể nghi ngờ là Mỹ, đã có nam tử cái loại này cưng nghị, lại có một cổ quyến rũ Mỹ hoặc chi ý, hai người lại dung hợp gại đúng châu ngứa, có thể nói là cực Mỹ, có chứa công kích Mỹ hoặc dị vực Mỹ. Chính là hắn đối mặt lại là Tịch Ly. Tịch Ly tuy rằng đối với tốt đẹp sự vụ cũng yêu thích, chính là đối với nam sắc loại đồ vật này, thật đúng là không phải đặc biệt si mê. Hơn nữa thấy nhiều tu tiên giới các màu Mỹ Nam, đặc biệt là vu tộc tộc nhân các cũng đều có chính mình Mỹ. Tịch ly thật đúng là vô pháp nhất thời biểu hiện ra đặc biệt giật mình bộ dáng. Bất quá giờ phút này, nếu đã diễn kịch, tịch ly cảm thấy vẫn là cần thiết diễn toàn một chút. Mỹ. Đại nhân là ta đã thấy nhất tuấn Mỹ hồn. Kim Trình chịu chịu miệng, nhìn tịch ly khô khan bộ dáng, cùng với tịch ly khích lệ hắn khi có nề nếp. Thật là cái đầu gỗ ngật đáp, không thú vị nhi. Tiểu tô, vào đi. Ngoài cửa tô thiên nhẹ nhàng mở ra môn. Đại nhân. Tô thiên chắp tay hành lễ. Tiểu tô. Về sau A Sỉu chính là chúng ta Kim Phủ Hồn, sau này, liền đi theo đại nhân ta bên người làm việc, ngươi mang nàng đi xuống đi. Tô Thiên trong lòng hơi hơi kinh ngạc hạ, vội vàng đáp ứng. Là, đại hai người đi xa lúc sau, Kim Trình thu hồi một cổ bất cần đợi bộ dáng. Ha ha, một năm không đến liền hồng hồn tu vi, nếu là thật sự có hôm nay như vậy ngoan ngoan nói, đảo vẫn có thể xem là một cái hảo cấp dưới đâu. Nghe lời hảo con rối, giết người hảo vũ khí sắp bén. nhưng nếu tịch ly không phải nay chỉ là nguy trang kim trình trong mắt hiện lên nguy hiểm quang tô thiên mang theo tịch ly xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc rốt cuộc đem tịch ly đưa tới một mảnh trong sân nơi này là kim phủ đại nhân thị vệ cư trú khu vực cái này sân sau này chính là của ngươi hảo hảo hầu hạ đại nhân đúng vậy tô thiên bất động thanh sắc trên dưới đánh giá tịch ly một lần tịch ly thiên phú hắn cũng nghe nói là cái thực tốt mẩm chính là xem đại nhân hiện giờ bộ dáng Là muốn đem tịch ly trở thành thân vệ bồi dưỡng, điểm này nhưng thật ra làm hắn thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng, thân vệ loại đồ vật này, đại bộ phận đều là vào sinh ra từ quá, hoặc là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, có tuyệt đối trung thành độ. Tịch ly loại này nửa đường tử, vẫn là thập phần thưa thớt. Bất quá nếu đại nhân nhìn chúng tịch ly, vẫn là cần thiết đề điểm vài câu. Từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, đưa cho tịch ly. Đây là kim phủ cùng với thành chủ phủ quy củ, lấy về đi hảo hảo xem xem. Không cần không biết quý củ, sau này phạm vào sự tình, ném kim phủ mặt. Tịch ly lấy quá thư tịch. Cảm ơn tô quản sự. Cầm, đây là thân phận của ngươi lệnh bài, sau này cũng không nên đánh mất. Đúng vậy. Trở lại chính mình phòng, tịch ly đóng lại cửa phòng. Nhìn thoáng qua phòng, phòng bố trí còn xem như sạch sẽ hào phóng. Từ đầu đến chân nhìn một lần, phiên phiên tô thiên cấp thư tịch. Tịch ly làm bộ làm tịch xoa xoa bị kim trình đánh trúng địa phương. Một lát sau, tịch ly ngáp một cái, đi đến mép giường. phô hảo đệm chăn nằm ở trên giường nhắm mắt lại hô hấp dần dần bằng phẳng. qua đã lâu nóc tại chủ điện kim trình mới thu hồi thần thức nắm một cái nữ hồn tác loạn ngón tay nhưng thật ra biểu hiện rất ngoan tịch ly không có động quả nhiên chưa từng có bao lâu một đạo thần thức lại lần nữa tỏa định tịch ly phòng đãi 15 phút qua đi mới lặng lẽ rút về thần thức thiên thương cảm nhận được rút về thần thức chủ nhân này kim phủ thật đúng là thâm tàng bất lộ a Người cũng cảm giác được Ân ân, vừa mới kia đến thần hồn là kia kim phủ kim trình, hắn mặt ngoài nhìn là kim đàn cao dai hoàng hồn giả, nhưng là xem này vừa mới thăm tới thần thức cường độ, tuyệt đối có nguyên anh kỳ, hắn là cái lục hồn giả. Cũng không biết chuyện này, thành chủ phủ vị kia thành chủ biết không? Thành chủ phủ thành chủ có biết hay không? Ta không biết, nhưng là này kim trình tuyệt đối không có chúng ta nhìn đến như vậy đơn giản. Ngoại giới đều đồn đãi này định quy thành thành chủ là cái cương trực công chính, chỉ thành có nói thành chủ. Chính là này thủ hạ bốn cái quản sự, lại các có các bản lĩnh. Đông thành quản sự tính tình hòa bạo, nhưng là thực lực cùng sức chiến đấu siêu tuyệt, là thành chủ một phen hào đao. Nam thành quản sự cơ trí nhiều mưu, là thành chủ phủ quân sự. Bắc thành quản sự biết cách làm giàu, nắm giữ thành chủ phủ hơn phân nửa thu vào. Chỉ có Tây thành quản sự, Kim Trình. Nổi tiếng nhất chính là này bề ngoài, sinh tuyệt Mỹ, đáng tiếc tính cách không thảo hỉ, tiêu ngạo ương ngạnh, cực đoan xa xỉ, ngập trong vàng son, càng là bạo ngược thành tánh. Chính là người như vậy là như thế nào ở thành chủ phủ đãi đi xuống. Người khác đều nói là bởi vì thành chủ yêu thích này tây thành quản sự, cho nên đối này cực độ sủng ái. Nhưng chẳng sợ chính là bởi vì thành chủ yêu thích, làm hắn tại đây thành chủ phủ nội càng hơn dỡ, tùy ý làm vậy nhưng là ai thích sẽ liên tục cái mấy trăm năm, cho dù có, nếu là này kim trình là cái không đầu góc, kia thành chủ không có khả năng thời thời khắc khắc đều che chở hắn, dựa theo này hành sự tác phong, mặt khác mấy cái quản sự. có thể tìm vô số cơ hội trí này vào chỗ chết chính là kia kim trình nhiều năm như vậy xuống giới như cũ sống hảo hảo thậm chí hiện giờ sau lương thực lực đã tới nguyên anh kỷ lục hồn giả chương 516 trăm mười thiên phủ sơn cho nên tổng thượng sở thuật còn có chúng ta không biết cái này kim quản sự tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy thậm chí là toàn bộ định quy thành thủy đều phải so dự đoán còn muốn thâm nhiều kia chủ nhân ngươi tính toán làm sao bây giờ nay hôn giới bình thường hôn giả biết dương giới tin tức thiếu chi lại thiếu Liền tính biết, cũng là một ít vô dụng tin tức, muốn biết giới môn ở nơi nào, từ những cái đó bình thường hồn giả miệng trung bộ ra, hiển nhiên không quá khả năng. Hiện giờ chúng ta có xuất nhập thành chủ phủ thân phận lệnh bài, liền phương tiện rất nhiều, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ấn ân Bất quá nói trở về, chủ nhân ngươi biểu diễn còn rất xuất sắc. Không thể tưởng được chủ nhân ngươi còn có diễn kịch thiên phú. Nghe ra thiên thương trong lời nói chế nhạo. Đại khái là sống thời gian dài điểm đi. giờ phút này thiên thương nếu là có miệng nhất định sẽ chịu động vài cái sáng sớm hôm sau tịch ly liền rời giường chờ tới rồi thời gian tô thiên liền mang theo tịch ly đi kim quản sự nơi đó kim hành nhìn tịch ly liếc mắt một cái nhìn dáng vẻ của ngươi đêm qua nghỉ ngơi không tồi sao thay đổi thân siêu vi tỉa nhưng thật ra thuận mắt rất nhiều tịch ly thấp đầu hảo từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta bên người làm việc là đại nhân kim hành lên tiếng lúc sau tịch ly liền đi theo hắn bên người từ lúc bắt đầu bưng trà đổ nước nghiên mặc trải giường chiếu đến sau lại học tập một ít hồn thuật trong trước mắt thời gian đã vượt qua một tháng tịch ly cũng tại đây đoạn thời gian nương học tập cớ ở kim quản sự trong thư phòng xem một ít thư tịch ghi lại kim hành thấy tịch ly đối vài thứ kia cảm thấy hứng thú cũng không có ngăn cản nàng ngược lại là hào phóng thực trong thư phòng những cái đó thư tịch đều mở ra cấp tịch ly xem nhìn đối tịch ly thập phần tín nhiệm tịch ly mặt ngoài vô cùng cảm kích Nhưng là đấy lòng cũng biết, này đó trong thư phòng thư tịch, chỉ là kim hành giấu người thai mắt đồ vật, chân chính bí mật khẳng định không giấu ở chỗ này. Nhưng là cũng không có quan hệ, bởi vì tịch ly vốn dĩ liền không có tính toán miệt mài theo đuổi kim hành bí mật, cũng không có tưởng thử thành chủ phủ thủy rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Này đó thư tịch tuy rằng nhìn tán loạn, nhưng là bên trong lại liên lụy rất nhiều hồn giới đồ vật, từ du nhớ đến ghi lại, cực đại trình độ thượng thỏa mãn tịch ly giờ phút này nhu cầu. Xem xong này đó thư tịch. cũng làm tịch ly không đến mức ở hồn giới ở vào sở hạt trạng thái mà này trong đó liền có ghi lại hồn giới pháp tắc thiếu hụt tối cao tu vi đã đỉnh trệ ở vào hóa thần kỳ thanh hồn giả mà gần đây vài thập niên bởi vì hồn giới kết giới càng thêm không ổn định các đại thành chủ phủ ở tứ đại vương thành dẫn dắt hạn đối hồn giới kết giới làm vài lần tăng mạnh nhìn đến tin tức này thời điểm tịch ly mày không khỏi hơi hơi nhữu một chút kia nếu là cái dạng này lời nói nàng muốn tìm được hồn giới kết giới bạc lược điểm liền càng thêm khó khăn Hôm nay Kim Hành không có ở Kim Phủ, nghe nói là đi ra ngoài làm việc đi. Tịch Ly an tĩnh ngốc tại trong phòng của mình mặt, xem xét chữ vật trong không gian đồ vật. Bảo mệnh đồ vật ở lần đó trong chiến đấu dùng không sai biệt lắm. Đùa chú trận pháp gì đó cũng đều đã không nhiều lắm. Tịch Ly giờ phút này không gian nội nhiều nhất hẳn là Linh Thạch. Có tiền cảm giác tuy giang hảo, chính là không có một chút phòng thủ đồ vật. Cái này làm cho Tịch Ly cảm giác được có chút không an toàn. giờ phút này lực phòng ngự tốt nhất hẳn là vẫn là những cái đó lưu tuyến sâu keo thân xác hơn nữa sau lại kia chỉ hóa thần kỳ tịch ly trên người miễn cưỡng xem như có một hai cái lấy đến ra tay phòng ngự đồ vật tỉ mỉ kiểm tra rồi sở hữu đồ vật tịch ly cảm thấy sau này vẫn là muốn nhiều bị một ít đồ vật linh thạch gì đó đến thích hợp lưu hôn giới không trung tuy rằng ám trầm chính là cũng có ban ngày cùng đêm tối chi phân chẳng qua hai người khác nhau lại không phải hát cùng bạch, mà là thiên địa luân chuyển nói cách khác Ban ngày thời điểm, thiên là chiều thượng, buổi tối thời điểm, thiên là chiều hạ. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, tích ly còn cảm thấy có điểm không thích ứng, thời gian lâu rồi, cũng liền không có cảm thấy có cái gì. Trạng vạng thời điểm, Kim Hành mang theo một hàng kim phủ thị vệ đã trở lại. Tích ly cũng không có đi xem náo nhiệt. Chủ điện đèn vẫn luôn sáng lên, thẳng đến ngày hôm sau, Kim Hành mới sai người thay đổi cây đèn. Đây cũng là Kim Hành một cái cá nhân đam mê, mỗi ngày muốn đổi bất đồng nhan sắc cây đèn. Này đối với nhan sắc chỉ một hồn rơi tới nói, cũng là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Tịch ly đúng giờ tới kim hành chủ điện, đến thời điểm, phát hiện không ngừng tô thiên một người, còn có kim hành một hàng thị vệ. Đại nhân. A xỉu, ngươi tới vừa lúc, hôm nay đại nhân ta muốn đi thiên phủ sơn tuần tra, ngươi liền đi theo cùng nhau đi. Đúng vậy. Chờ tịch ly ra kim phủ lúc sau, mới phát hiện đi người không chỉ là kim phủ một hàng hồn giả, còn có mặt khác tam đại quản sự. Trong đó thành chủ cũng thỉnh lình ở trong đó. Đông Thành quản sự xem Kim Hành đã sớm không vừa mắt, nhìn đến Kim Hành thế nhưng còn mang theo một cái hồng hồn giả, đương trường làm khó dễ. "Ta nói Kim Hành, ngươi ngày thường làm loạn, hậu viện vô số nữ nhân còn chưa tính, chính là hôm nay là đi làm chính sự, ngươi thế nhưng còn mang theo một nữ nhân. Ngươi đây là không đem thành chủ để vào mắt sao?" Mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Kim Hành. Kỳ thật ở hồn giới tôn trọng cũng là thực lực vi tôn, giới tính nhưng thật ra không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là hôm nay đi hồn giả Trong đó thấp nhất tu vi cũng là hoàng hồn giả cấp thấp, tịch ly một cái hồng hồn giả ở một hàng đội ngũ chung thực sự có chút đáng chú ý. Nam bắc hai quản sự cũng nhìn về phía tịch ly. Tịch ly nhìn thoáng qua kim hành, trên mặt có chút sợ hãi, chính là ở kim hành phía sau vẫn là thẳng thắn sống lưng. Chỉ là lại có chút thế không đủ. Thanh chủ cũng nhìn về phía kim hành. Thanh chủ là trung niên nam nhân bộ dáng, lớn lên cũng khổng võ hữu lực, nhìn cũng chính trực. A hành, ngươi nói như thế nào? Ngay thường. Kim hành ở trong phủ sự tình, hắn cũng là nghe nói. Tuy rằng hắn cũng có chút không mừng hắn bộ dáng này, chính là ai kêu hắn muội mội liền thích người này. Người khác đều nói là hắn tâm duyệt kim hành, kỳ thật bằng không, hắn có cái em gái cùng mẹ, chỉ tiếc từ nhỏ hồn thể liền suy yếu, bị hắn bảo hộ thực hảo, biết hắn muội mội người rất ít. Thành chủ, vị này chính là A Sỉu. Thành chủ nghe thấy cái này tên, lông mày liền run run. Hắn là biết kim hành đối với lấy tên ác thú vị. Đông thành quản sự cười nhạo. Ngươi đều biết là cái xỉu bắt quái, còn mang đến. Không thể tưởng được ngươi Kim Hành còn thích như vậy. Kim Hành nhìn về phía Trang Minh, ngoài cười nhưng trong không cười. So ra kém Trang quản sự, muốn ăn lại ăn không hết. Kim Hành. Ngươi cái vương bắt đảng. Trang Minh vẫn nộ muốn động thủ. Thành chủ hứa sĩ giao ngăn lại Trang Minh. Được rồi. Trang Minh bị cản, nhưng thật ra không có không cho hứa thành chủ mặt mũi, ngừng tay, chỉ là như cũ hung tợn trứng mắt Kim Hành. Kim Hành cũng hiểu tiến thối. Đối với hứa thành chủ hơi hơi vừa chắp tay. Thành chủ, A xỉu chính là ta hai ngày trước cùng ngươi để cái kia tư chất hảo mầm. Ngươi nói nàng chính là cái kia không đến một năm cũng đã hồng hồn giả ra hỏa. Là, hứa thành chủ lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía tịch ly. Tịch ly hơi hơi co rúm lại hạ, nhưng là làm bộ thực dũng cảm bộ dáng nên hướng thành chủ đôi mắt. chương 517 chắn ghét. Còn lại hồn nghe được, không đến một năm đã đột phá đến hồng hồn giả, cũng sôi nổi kinh ngạc, nhìn phía tịch ly. ha ha ha không tồi không tồi kim hành tiểu tử ngươi có thể a thế nhưng tìm tới tốt như vậy mầm bất quá ngươi không trượng nghĩa a lại là như vậy lâu đều gạt chúng ta nam thành quản sự Vu hạo lâm nửa hít mắt phe phẩy cây quạt chẳng qua nói ra nói lại lời nói có ẩn ý nếu là có tâm giả nghe xong hắn lời này chắc chắn cho rằng kim hành mượn quyền lợi mượn sức nhân mạch ở thành chủ mỹ mắt phía dưới kết bệ kết cánh cũng không phải là cái sự tình đơn giản Phạm la thượng Vị giả, cái nào không có một chút lương tâm. Kim hành cũng không có sợ hãi. Vu quản sự nói đùa, ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện như vậy một cái hạt giống tốt. Chẳng qua ngươi cũng biết, hồn giới quy củ. A Sửu mới đến, liền cái thân phận bài đều bị ác hồn giả cấp đoạn. Chúng ta ở không rõ ràng lắm nàng thân phận thời điểm, luôn là muốn trước điều tra rõ ràng này thân phận. Nếu bằng không, vạn nhất A Sửu là cái nào không có hảo ý hồn giả phái tới mưu hại thành chủ đại nhân, chúng ta đây ai đảm đường khởi Làm cấp dưới, luôn là phải vì thành chủ chia sẻ, đem hảo quan. Vũ hạo lâm trong mắt khói mù, trong lòng cười nhạo. Nói đến dễ nghe, chính là ai biết, tại đây đoạn thời gian, Kim Hành đối cái này A Sửu làm cái gì? kia Kim quản sự nhưng đã điều tra xong. Đương nhiên, A Sửu thân phận, hiện giờ cũng không có gì khả nghi, tự nhiên cũng mang đến cấp thành chủ đại nhân quan khán. Hứa thành chủ trong lòng tuy rằng bất mãn Kim Hành diễn xuất, chính là cũng là biết phía dưới này mấy cái chi gian tranh đấu gây gắt. Kim hành tuy rằng làm người kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý làm bậy chút, lại cũng là cái hảo vũ khí sắc bén. ở một ít thời điểm, cũng là cái giết người hảo chó điên. Hắn muốn làm tốt cái này thành chủ, phía dưới luôn là yêu cầu một ít giúp hắn làm việc. Huống chi này Kim hành vẫn là chính mình muội muội vừa ý người, nhiều ít vẫn là phải cho chút mặt mũi. A hành có tâm, không dám nhận. Vì thành chủ chia sẻ, chính là chúng ta này đó làm cấp dưới nên làm. Hứa thành chủ trên mặt rất là vui mừng vỗ vỗ Kim hành bả vai. Nhìn về phía tịch ly. A xỉu đúng không? Thiên thương trong lòng yên lặng mắng. Xấu ngươi muội phu. Tịch ly cúi đầu. Thành chủ đại nhân. Nếu là A hành mang ra tới hồn, bổn thành chủ cũng yên tâm. Sau này ngươi chính là ta định quy thành hồn, đi theo A hành hảo hảo làm. tương lai làm tốt ta thành chủ phủ hiệu lực. tịch ly trong mắt hiện lên một mã táng quang. Nay thành chủ phủ người ở bên ngoài xem ra, thành chủ tích tài, cùng phía dưới bốn cái quản sự tình như thủ túc Chính là hiện giờ này hứa thành chủ lời nói lại xạ hình hàm xa, ngoài sáng làm nàng tiếp tục đi theo kim hành làm việc, ngầm rồi lại nói cho nàng, kim trình là lệ thuộc với thành chủ phủ Tại đây định quy thành, tối cao vẫn là thành chủ. Là, kim hành chụp tịch ly một chút. Người cái không biết điều đồ vật, thành chủ đại nhân cất nhắc ngươi, thật đúng là không hàm hồ a Thành chủ đại nhân đừng cùng giá hỏa này so đo. Nàng chính là một cây gân, một cái đầu gỗ ngật đáp, nói chuyện đều sẽ không. Sao có thể? buồn thành chủ, xem a xỉu là cái thành thật, thành thật hảo a, thành thật cần sự nghiêm túc, đáng giá giao phó, chúng hồn nể tình cười pha trò, Đoàn người hướng về thiên phủ sơn nhanh chóng đi tới, đường xa chung, hứa thành chủ vẫn luôn ở đối tịch ly nói bóng nói gió, tịch ly bị hỏi phiền, cũng liền dứt khoát giả ngu giả ngơ làm rốt cuộc, một đường xuống dưới, hứa thành chủ đối với cái này a sỉu cũng là có chút bất đắc dĩ cùng tức giận, đích xác một cây gần, không biết biến báo. có khi còn nói lời nói tức chết người. Tuy rằng có đôi khi thành thật hảo, chính là có đôi khi quá mức thành thật, liền không tốt lắm. Đại thành chủ rốt cuộc đem lực chú ý từ tịch ly trên người rời đi lúc sau, tịch ly trong lòng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngóc tử cũng là không hảo trang. Tịch ly bất động thanh sắc giảm bất tốc độ, cùng thành chủ kéo ra khoảng cách. Nàng nhưng không nghĩ lúc nào cũng ứng đối bọn họ chi gian những cái đó tranh đấu gay gắt. Chẳng qua, hiển nhiên tịch ly muốn rời đi đó là phi nơi. Có người lại không nghĩ muốn buông tha tịch ly. Kim hành ngồi ở một chiếc xa hoa trên xe ngựa, xúc lên màn xe. A xỉu, lên đường như vậy nhiều ngày, chân cũng có chút mệt mỏi đi, tới, tới đại nhân ta nơi này nghỉ ngơi một chút. Tịch ly vội vàng túi đầu. Không dám, đại nhân quý gia chi khu, tiểu nhân không dám. Sao có thể? Đại nhân ta chính là thực thích A xỉu, đi lên. Tịch ly rõ ràng từ giữa nghe được không dung cự tuyệt thanh âm. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ tử lệ khí. Kim Hành tốt nhất cầu nguyện nàng rời đi hồn giới sau sẽ không tái ngộ đến nàng. Nếu không, Kim Hành nhìn tịch ly ngồi trên xe cười tủm tỉm cầm lấy trên bàn một ly trà. Nha, nước trà đều biến vị. A xỉu, đại nhân ta muốn uống trà. Đại nhân, nơi này không có mới mẹ trà. Đại nhân ta biết, nhưng đại nhân ta muốn uống, nếu không có có sắn mới mẹ trà, chẳng lẽ A xỉu ngươi sẽ không làm sao? Đại nhân, tiểu nhân sẽ không pha trà. Chủ nhân, nếu không. Ngươi cho hắn pha một hồ trà, sau đó đầu một chút đầu Thiên thương trong khoảng thời gian này Cũng là chịu đủ rồi Kim Hành quy Mao tính tỉnh Cũng chính là tịch ly lẻ loi một mình ở hồn giới Không thể coi thường lộn xộn, Nếu không nó khẳng định ra tới làm chết hắn Kim Hành tạm thời còn không thể động Kim Hành tuy rằng đích sắc làm tịch ly không mừng Chính là hiện giờ lại cũng coi như là tịch ly Có thể quang minh chính đại ở hồn giới một cái ngụy trang Kia chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể bỏ gian tả theo chính nghĩa A Kia thành chủ không phải có mời chào ngươi ý tứ sao? Đi theo này kim hành, quá ghê tầm người. Thiên thương, kia thành chủ đích sắc có mời chào ta ý tứ, nhưng là ta lại không thể đủ đầu nhập vào hắn, ít nhất hiện tại không thể đầu nhập vào hắn. Vì cái gì? Có thể lên làm thành chủ, còn không bị lộng hạ, đài, có mấy cái là đơn giản. Thượng, vị giả, kiên kỵ nhất chính là phản bội. Hôm nay ta có thể nhẹ giọng phản bội kim hành, ngày nào đó ta là có thể đủ vì càng tốt phản bội hứa thành chủ. Ta nếu là hôm nay đi theo hắn đi rồi, như vậy hắn cũng sẽ không thật sự tin tưởng ta, thậm chí còn sẽ càng thêm đối ta ngờ vực. Đảo còn không bằng lưu tại kim hành bên người. Hơn nữa, quá dễ dàng được đến, mọi người thường thường đều sẽ không quý trọng, này đó hồn giả đồng dạng như thế. Ai, nhân tâm phức tạp, hồn tâm đồng dạng phức tạp, vẫn là làm khí linh hảo. Tịch ly động tác cứng đở vì kim hành pha trà, trên đường còn kém điểm vài lần đánh nghiêng ấm trà, xem kim hành gân xanh thẳng nhảy. Rốt cuộc. đến cuối cùng, tịch ly pha hảo trà, đưa cho kim hành. kim hành xoa xoa ống tay áo, chậm gì gì tiếp nhận tịch ly đệ trà, ưu nhã nhấp một ngụm. chỉ là này một ngụm thiếu chút nữa không có làm phun ra tới. hắn thật sự không nghĩ ra, đồng dạng là trà, đồng dạng công cụ, vì cái gì từ bất đồng người tới làm, trên lệch lớn như vậy. chính là nhìn a sỉu kia mãn hàm chờ mong bộ dáng, kim hành ma xui quỷ khiến sinh sôi nuốt đi xuống. chỉ là mới nuốt xuống đi, toàn bộ hồn liền không hảo. khu khu cụ. Khu khu khụ. Khu khu khụ. Kịch liệt ho khan, làm kim hành nguyên bản kia trương có chút bệnh trạng bạch mặt, cũng hiện lên một mặt hồng. Xe ngựa ngoại Tô Thiên bắt cấp mở miệng. Đại nhân, nhưng có ngại. Kim hành sắc mặt có chút hắc. Vô, hảo hảo đuổi xe ngựa. Là. Hoán lại đây sau, kim hành nhìn về phía tịch ly ánh mắt liền có chút lạnh lùng. Đại, đại nhân. Không hảo hướng sao. a, ngươi cảm thấy đâu? Này, tiểu nhân đệ, đệ nhất. Một lần cho người ta pha trà. Tịch ly thấp đầu. mười 518 ám dạ. Kim hành có chút bực bội. Được rồi, ngươi lui ra đi. Hắn không nghĩ lại nhìn đến tịch ly kia trương xấu mặt, càng xem càng bực bội. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy vụng về hồn. Thành công thoát thân tịch ly, túi đầu che giấu trụ trong mắt lạnh lùng. Nàng pha trà không có vấn đề, nước trà cũng không có vấn đề. Vấn đề chính là nàng sử dụng hồn lực là tụ dương. Một cái hồn giới hồn giả, uống tụ dương nước trà. này tư vị đương nhiên kích thích chờ tịch ly đoàn người tới thiên phủ sơn thời điểm đã ở vào buổi tối hứa sĩ giao cũng không có sốt ruột làm mọi người đều ở một khách điếm bên trong nghỉ ngơi một đường đi tới tuy rằng mọi người đều có tu vi bản thân chính là hồn giới thiên địa áp lực muốn so ngoại giới càng cao khó tránh khỏi vẫn là sẽ sinh ra một ít mệt mỏi tịch ly nằm trên giường ngoài phòng là ô ô tiếng gió từ cửa sổ khe hở còn có thể ẩn ẩn nhìn đến hắc ám phía chân trời chung là vô số lóe u quang tán linh này đó tán linh là hồn giới đã có tồn tại với hồn giới khắp nơi có chút là thiên địa sinh dưỡng có rất nhiều một ít hồn phách ở vong xuyên trung đánh rơi hoặc là vứt bỏ chấp nghiệm ô ô gió thổi khởi vô số tán linh thức hải thiên thương nhận thấy được tịch ly có chút ngủ không được chủ nhân ngươi nói này đó tán linh giống không giống cái kia thời không cất giữ máy móc bên trong tồn chữ này chủ nhân ký ức cùng chấp nghiệm tịch ly mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ nhưng thật ra có chút giống Chỉ là này hồn giới tồn tại nhiều như vậy tán linh, không sợ chấp niệm quá lớn, sinh thành một ít tác giả sao. Ta tưởng đây cũng là hiện giờ hồn giới khắp nơi bất đắc dĩ sự tình đi, hồn giới thiên đạo không được đầy đủ, vong xuyên hồ nước không ngừng khô kiệt. Quy tắc thiếu hụt, liền thế nhân tục xưng canh mạnh bà vãng sinh thủy, đều khuyết thiếu thúc dẫn, thế nhân muốn quên đi quá khứ, chỉ có nằm quá kia vong xuyên bờ đối diện. Chính là người nhiều, vong xuyên bờ đối diện cũng tiêu hóa bất lương. Lúc này mới dẫn tới nhiều như vậy tán linh tồn tại với thiên địa chi gian đi. Hơn nữa mấy năm nay chiến loạn không ngừng, đi vào này hồn giới hồn càng nhiều. Thịch ly khép lại quần áo, mở ra cửa sổ. Đầy trời tán linh tung bay ở không trung. Thiên thương, ngươi nói từ chúng ta đi vào nơi này sau, đi qua nhiều ít cái địa phương. Từ trọng nguyên thế tục giới, đến trọng nguyên tu tiên giới, mai quốc vực, cái kia kỳ quái không gian, thịnh dương bí cảnh, cửu nguyên đại lục, thiên nguyên đại lục, hiện giờ lại đến này hồn giới. Một đường xuống dưới, này đó thế giới phảng phất đều tồn tại thiên đạo quy tắc thiếu hụt. Ta tổng cảm thấy, này hết thể phảng phất là cái cục, mà này đó thế giới pháp tắc cùng thiên đạo vì sao sẽ thiếu hụt, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì lúc trước đại chiến. Chủ nhân, ta cảm thấy, khả năng cũng cùng thần ma tộc mai một có quan hệ. Có lẽ không ngừng. Tịch ly duỗi tay bắt lấy một cái tán linh, tán linh ở tịch ly bàn tay chung. Ngạo thiên, ngươi sẽ bổi ta cả đời đi. Đương nhiên, nắm lấy tay người. cùng nhau đầu bạc. Tịch Ly buông ra cái kia tán linh, rồi tay bắt lấy một cái khác tán linh, nhiều lần lúc sau, mới không hề duỗi tay. Này đó tán linh tuổi hồ cũng có mạnh yếu chi phần. Chủ nhân, đại thấp là bọn họ chủ nhân chấp niệm quyết định bọn họ mạnh yếu đi. Ken ken ken. Lục lạc thanh ở trong đêm đen vang lên, Tịch Ly từ thượng vọng đi xuống. Nguyên bản đen nhánh trên đường phố, trống không một hồn. Chỉ là hiện giờ lại xuất hiện một người mặc áo đen, trên mặt mang theo một cái trắng bệnh mặt nạ hồn. mơ hồ chung thịt ly thấy được một đôi mạo lục quang đôi mắt mộ người nọ nâng lên đôi mắt thịt ly chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng phảng phất rơi vào hầm băng nháy mắt cảnh giác cái này hồn quanh thân hơi thở rất nguy hiểm đây là hắn cấp tịch ly đệ nhất cảm giác màu xanh lục đôi mắt chỉ nhìn chăm chú tịch ly một cái trước mắt liền thu hồi ánh mắt thực mau biến mất ở đèn nhánh phố đôi thịt ly đóng lại cửa sổ nhíu nhíu mày sáng sớm hôm sau thịt ly cửa phòng đã bị gõ động Tịch Ly mở ra cửa sổ, phát hiện là sắc mặt và không tốt Tô Thiên. Tô Thiên trên dưới đánh giá Tịch Ly liếc mắt một cái. Không có việc gì, liền đi đại đường tập hợp. Tịch Ly nhìn Tô Thiên khó coi sắc mặt, trong lòng cảm thấy khả năng đã xảy ra sự tình gì. Chờ hai người rốt cuộc đến đại đường thời điểm, đại đường bên trong đã tụ tập rất nhiều hồn. Tô Quản sự, là đã xảy ra sự tình gì sao? Tô Thiên sắc mặt tâm trầm, chẳng qua vẫn là ở Tịch Ly bên thai thấp giọng nói. Hôm nay sáng sớm thượng. Có hồn giả liền phát hiện đông thành quản sự chết ở trong phòng. Hơn nữa sinh thời tựa hồ đã chịu cực đại tra tấn. Thích ly hơi hơi mị một chút đôi mắt. Hồn giả cùng tu sĩ bất đồng, bọn họ không có thân thể, có thể làm hồn giả thống khổ trừ bỏ linh hồn đã chịu tra tấn, không có mặt khác sự tình gì. Chỉ là đáng tiếc, thành chủ sai người điều tra khách điếm, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiện tại kêu đại gia lão đại đường, chính là tới dò hỏi. Thuận tiện nhìn xem có hay không khả nghi người Chúng hồn giả đều có chút lo sợ bất an. Có thể tại như vậy nhiều hồn trước mặt, sát hồn không nháy mắt, đặc biệt là đông thành quản sự là hoàng hồn giả đại viên mãn, nửa bước lục hồn giả thực lực tu vi, ở đây còn có lục hồn giả cùng đông đảo hoàng hồn giả, không có kinh khởi một chút thanh âm, người tới hiển nhiên không đơn giản. Thanh chủ thân vệ một đám kiểm tra dò hỏi qua đi, đều không có phát hiện cái gì bất đồng. Đến thiên tịch ly cùng tô thiên thời điểm, hai người cũng lắc đầu. chẳng qua. Tịch ly trong đầu lại đột nhiên hiện lên đêm qua cặp kia phiếm lanh quang lục mắt. Hứa sĩ giao sắc mặt thật không tốt, đông thành quản sự hiện giờ ngã xuống, lại không có lưu lại một chút tin tức, này không phải rõ ràng ở đánh hắn mặt sao. Cho ta cha. Còn có, đem thiên phủ sơn phụ thuộc thành chủ quản sự cho ta gọi tới. Hiện tại liền cho ta phong tỏa thiên phủ sơn. Ta cũng không tin, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có thể chạy ra hôm nay phủ núi non không thành. Thiên phủ sơn là hứa sĩ giao quản hạt mà, bên trong có đông đảo khoáng thạch. Dược liệu cùng ác hồn giả. Ngay thường, thành chủ phủ cũng có một đại bộ phận nguồn thu nhập là đến từ thiên phủ sơn khoáng thạch dược liệu cùng hồn tinh. Tịch ly đứng ở trong đám người, nhìn cái cỏ ồn ào trúng hồn. Thô thiên nhíu mày, phân phó tịch ly. Hai ngày này sợ là có vội, ngươi thành thật chút, không cần gây chuyện, an tĩnh ngốc tại trong phòng, không cần nơi nơi đi lại. Đúng vậy. Hứa sĩ giao sắc mặt âm hàn ở trong phòng. Phía dưới thân bệ, thấp giọng nói. Thành chủ. có thể hay không là chính chúng ta người làm. Có thể ở chúng hồn thần không biết quỷ không hay hạ làm được như thế, còn không lưu lại dấu vết để lại, là chính mình người làm, cũng không phải không có khả năng. Hứa sĩ giao trong mắt âm u mắt lẽ nhìn về phía nói chuyện thân vệ. ngươi là từng nói, là kim hành làm đi. Kia thân vệ vội vàng túi đầu. Thành chủ. Thuộc hạ chính là xem thành chủ như thế nóng lòng, muốn vì thành chủ chia sẻ. Thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ lần sau cũng không dám nữa. Nói chuyện thân vệ bị hứa sĩ giao một trưởng chủ phi. Kia thân vệ ở giữa không trung liền hóa thành vô số linh quang tiêu tán. Ngu xuẩn. Mấy ngày nay, dư tứ cùng vũ hạo lâm đi gần đi. Dư tứ thỉnh lình chính là vừa mới hồn phi phách tán kia thân vệ. Phía dưới quản sự, thiến lên cung kính nói. Hồi thanh chủ, dư tứ từng lén cùng vu quản sự gặp qua ba lần mặt. À, các ngươi à, cần phải học thông minh một chút, nếu là không có cái kia thông minh kính nhi, còn làm ra phản bội chủ hoạt động. Liền phải tiểu tâm chính mình một cái mệnh. mười 519 không bông tha. Phía dưới thân vệ soát soát quỳ xuống một mảnh. Thuộc hạ không dám. Hứa sĩ giao vẫy lui sở hữu hồn, chỉ để lại quản sự một hồn. Quản sự có chút muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Kim hành không có khả năng là giết hại trang minh hung thủ. Ta khoảnh khắc dư tứ cũng chỉ bất quá là chèn ép chèn ép bọn họ khí thế. Nếu không thật đúng là khi ta thành chủ phủ là cái mềm quả hồng. Chủ tử, nhưng kia kim hành nhìn liền. Không phải cái thành thật chủ nhân. Hứa sĩ giao nhìn khách điếm phía dưới tuần tra hồn binh. Đích xác không phải cái thành thật chủ, bất quá, lại cũng không phải không chê vào đâu được. Chủ nhân là chỉ. Tìm được người nọ sao. Tìm được rồi, bị thuộc hạ an bài ở không người biết hiểu an toàn địa phương. Ân, ngươi làm việc ta yên tâm. Vẫy lui quản sự, hứa sĩ giao nhìn về phía kim hành phòng, trong mắt chào phúng. Ai có thể đủ. Nghĩ đến đường đường tứ đại quỷ vương chi nhất hưng đô thành thành chủ nhi tử thế nhưng vì một nữ nhân, từ bỏ thiếu thành chủ vị trí, tránh ở này xa xôi thành chỉ làm một cái nho nhỏ quản sự đâu. Chỉ tức a, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình a suy. Bất quá lại nghĩ đến chết đi chăng minh hứa sĩ giao sắc mặt tức khắc lại âm trầm xuống dưới. Người tốt nhất cầu nguyện không phải ngươi a. Đêm tối lại lần nữa buông xuống, yên tĩnh ban đêm, chỉ còn lại ngoài phòng ô ô tiếng gió. Thích ly hô hấp nhẹ nhàng nằm ở trên giường. cái màn giường ngoại, một đôi sâu kín lục mắt nhìn chầm chằm Tịch Ly. Đột nhiên, một đôi khớp xương rõ ràng trắng bệch bàn tay hướng về phía cái màn giường. Thịch thịch thịch. Ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Tịch Ly mở mắt ra, xuống giường mở cửa. Nhìn quần áo bất chỉnh Kim Hành. "Đại nhân, có chuyện gì sao?" Kim Hành nhìn nhìn Tịch Ly, dù bận vẫn đúng dung dựa nghiêng trên trên cửa mặt. "Nha." "A Sửu không cao hứng, còn có tính tỉnh." "Đại nhân khuya khoắt không ngủ được?" tới tiểu nhân nơi này có gì quý làm kim hành chấp chấp mắt ta không có việc gì liền không thể tới ngươi nơi này sao vẫn là nói ngươi có cái gì nhận không ra người sự tình gặt bản đại nhân ân vô ngươi nói không có liền không có bản đại nhân không tin ta muốn vào xem một chút nói không chừng ngươi có bản đại nhân ở bên trong tàng hán tử ta muốn vào xem một chút thích ly thái dương gân xanh nhảy nhảy đột đối diện phòng môn mở ra Là vẻ mặt xương lạnh nam thành quản sự Kim hành Hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được Cái cỏ ầm ý, lại muốn làm gì Kim hành lôi kéo cổ áo Lộ ra càng nhiều cơ bụng Vũ hạo lâm, không có trường đôi mắt ta Không có nhìn đến, ta cùng với ta tiểu tỷ nữ Đang ở thương thảo một ít bí mật sự tình sao Vũ hạo lâm mí mắt rực rực Bệnh tâm thần Muốn tan tỉnh Về phòng đi Lệ thởm Phanh Thật lớn tiếng đóng cửa vang lên kim hành không lắm để ý quay đầu lại nhìn về phía tịch ly a xỉu thật sự không cho ta vào xem thật sự không phải con ta ẩn giấu hán tử kim quản sự thỉnh tịch ly tránh ra một cái chỗ ngồi ân hào đi xem ngươi dáng vẻ này cũng không giống như là có khả năng tàng hán tử đại nhân ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lần này đi rốt cuộc có ta như vậy tuấn mỹ nam tử a xỉu lại như thế nào sẽ mắt mù coi trọng khác nam hồn đúng không kim hành muốn khơi mào tịch ly cảm Bị tịch ly tránh thoát. Không thú vị nhi, thật đúng là cái du một ngật đáp. Khó hiểu phong tình, đại nhân ta còn là trở về phòng cùng ta kia vài vị giai nhân tâm tình đêm dài đi. Phanh. Chấu mặt chấu kim hành nghe được phía sau tiếng đóng cửa, nhướng mày Tịch ly nhìn nhìn cửa sổ khe hở, hô hô gió lạnh từ khe hở chỗ thổi vào nhà ở. Chủ nhân, kia người áo đen. Tịch ly khép lại chăn. Bất quá là một khối phân thân con dối thôi. Nhắm mắt lại. Hứa thành chủ cha do nửa tháng, vẫn là không có tìm được cái gì chứng cứ, liền nổi giận đùng đùng rời đi khách điếm. Đoàn người lại lần nữa hướng về chuyến này cuối cùng mục đích địa, thiên phủ sơn chỗ sâu nhất đi đến. Lúc này đây, hứa sĩ giao tới nơi này chân chính mục đích, là phía dưới có hồn đăng báo, nói ở thiên phủ sơn nơi này phát hiện một chỗ tân khu mỏ, hơn nữa tựa hồ cấp bậc còn không thấp. Thích Ly đi theo kim hành phía sau, nhìn kim hành trái ôm phải ấp. Cũng không biết, hứa sĩ giao là như thế nào đồng ý. Kim hành từ cái kia khách điếm muốn hai cái nữ hồn. Chờ đoàn người tới cái kia thuộc hạ nói địa điểm sau. Hứa sĩ giao nhữ nhữ mẩy. Bốn phía không có bất luận cái gì hồn, liền một hai cái tán linh đều không có nhìn thấy. Tịch ly ở phát giác này trong đó có chút không đúng thời điểm, thân thể liền nháy mắt cảnh rắc lên. Ao ào, ao ào. Ào, ào. Trung quanh số lượng không nhiều lắm cây cối sôi nổi lay động. Không tốt. Có mai phục Bảo hộ thành chủ đại nhân. Bảo hộ thành chủ đại nhân. Vô số hắc ảnh xuất hiện, thấy ở đây hồn liền đánh tới. Hứa sĩ giao chủ bay hai cái hắc ảnh, đương nhìn đến chúng hắc ảnh phía sau đứng một người cao lớn hắc ảnh khi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thanh hồn giả, tuy rằng là thanh hồn tắc lúc đầu, chính là Hứa sĩ giao tâm lại nhắc tới cổ họng. Hồn giới pháp tắc thiếu hụt, muốn đột phá càng cao tu vi vốn là thập phần khó khăn. Đặc biệt là hồn tu, tu luyện hồn lực cấp thấp đối mặt cao dai, muốn khiêu chiến thập phần khó khăn. đặc biệt là vượt đại giai khiêu chiến người già sao giả Tàn mãi hình thanh thành phụ thuộc thành định quy thành thành chủ hứa sĩ giao cùng các hạ không oán không thủ các hạ sắc thanh hồn giả không có cấp hứa sĩ giao nói chuyện cơ hội trực tiếp ra lệnh một tiếng sở hữu hắc ảnh nhanh chóng hướng về bọn họ đánh úp lại trong đó không thiếu có mấy cái lục hồn giả như vậy thực lực làm hứa sĩ giao đoàn người tâm trầm tới rồi đáy cốc như vậy thực lực ở hồn giới trừ bỏ tứ đại vương thành thế lực còn có ai có được. Chính là tứ đại vương triều giữ rội địa vị, vì sao phải tới giết bọn hắn này đó biên giới tiểu thành hồn giả. Hứa sĩ giao đột nhiên trong đầu hiện lên cái gì, đột nhiên nhìn về phía đang cùng hắc ảnh chiến đấu ở bên nhau kim hành. Tịch ly thức hải thiên thương ra tiếng. Chủ nhân, phía trước có cái ẩn nấp trận pháp. thịch ly hơi hơi nhúng mẩy. Hiện giờ nàng không thể đủ sử dụng linh lực, thân thể cường độ cũng cùng hồn giả thân thể có chút kinh ngạc. Nếu là chỉ cần sử dụng hồn lực, thời gian lâu rồi khẳng định không được tịch ly cùng một cái hoàng hồn giả chiến đấu ở bên nhau kia hoàng hồn giả cũng kinh ngạc tịch ly một cái hồng hồn giả thế nhưng có thể ở trong tay hắn sò so chiêu lâu như vậy nhìn đồng bạn không ngừng thu hoạch mặt khác hồn giả tánh mạng có chút tức giận một trường đột nhiên bổ về phía tịch ly ngực tịch ly kinh hãi thân mình hơi hơi lệch về một bên a đều thảm thiết một tiếng thân mình nháy mắt bị hắc ảnh một trường quét đi ra ngoài ngã vào loạn thạch trung hắc ảnh hơi hơi sửng sốt Tuy rằng này một công đánh rất lợi hại, chính là dựa theo tịch ly biểu hiện ra ngoài năng lực chiến đấu, dễ dàng như vậy bị đánh trúng, vẫn là làm hắc ảnh có chút ngây người. Bất quá ngay sau đó liền không hề để ý. Lại lợi hại, rốt cuộc cũng chỉ là một cái hồng hồn giả, là nhóm người này hồn giả trung yếu nhất tồn tại, có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, đã là thập phần không tồi. Bị đánh trúng, cũng có khả năng là hồn lực vô dụng. Kim hành bị tịch ly kêu thanh kêu thảm thiết hấp dẫn, nhìn lại thời điểm. Chỉ nhìn đến tịch ly bay ra đi thân ảnh Nhanh chóng quét khai hai cái hồn giả Muốn qua đi Lại bị mặt khác mấy cái hồn giả ngăn lại Kim hành cắn răng Xem ra, những người đó là không nghĩ buông tha hắn Nhất định phải trí hắn vào chỗ chết hai 520 hộp Tịch ly đứng lên Đỡ vua ống tay háo thượng lây dính cho bụi Thiên thương, ngươi như thế nào biết Nơi này có cái trận pháp Chủ nhân, ta nại khí linh Cái này trận pháp hẳn là có chút năm đầu Bên trong cái kia mắt trợn hẳn là cũng có chút linh trí. Ở nó ló đầu ra thời điểm, ta liền cảm giác được. tịch ly nhưng mày, nơi này thật là có đồ vật. Nhìn đến những cái đó ám sát hồn giả sau, nàng còn tưởng rằng nơi này có khoáng thạch, là gặp người, mục đích chính là vì dẫn bọn họ lại đây. Không nghĩ tới, hiện giờ nơi này thật là có. Chủ nhân, nơi này tuy rằng có cái gì, nhưng giống như không phải khoáng thạch. Không phải khoáng thạch. Đúng vậy, ta là khí linh, thiên vũ cung cùng hình vương đều là vũ khí. Mặc kệ là thiên địa sở ẩn dưỡng vẫn là tu sĩ sở luyện chế, đều có khoáng thạch thành phần, cho nên thân là khí linh ta có thể cảm ứng được mấy thứ này tồn tại, nhưng là ta không có ở chỗ này cảm ứng được khoáng thạch hơi thở. Thịch ly nhìn phía bốn phía. Nguyên bản là loạn thạch đôi địa phương, lại ở một khối cự thạch mặt sau xuất hiện một đạo không rõ ràng khe đá, mà thịch ly thiên vu chi trước mắt kia trận pháp, tựa hồ chính là vì che giấu tịch ly hiện giờ ngốc khe đá. Chủ nhân, cũng không biết bên ngoài những cái đó người áo đen có biết hay không nơi này tồn tại. Nhìn trận pháp hình thức, hẳn là không phải gần nhất hồn giới trận pháp, chúng ta vào xem. Hảo. Nhỏ hẹp khe đá, càng là đi thông bên trong liền càng là nhỏ hẹp. Một tia ánh sáng cũng không có. Đường đi đến bên trong thời điểm, tịch ly thậm chí muốn nghiêng thân mình đi vào. Đến cuối cùng, tịch ly là chỉ có thể đủ trên mặt đất về phía trước bò sát. Cái này khe đá một chút cũng không giống như là những cái đó cái gì động phủ một loại bảo địa, nếu không phải thiên thương cảm giác được nơi này có cái gì. Khả năng thật đúng là không ai có thể đủ tưởng tượng nơi này cất giấu thứ gì. Có thể phát hiện nơi này cái kia hồn giả cũng là cái lợi hại. Đại tịch ly xuyên qua cái kia nhỏ hẹp cửa động lúc sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Chính là tịch ly cũng bị trước mắt cảnh tượng hơi hơi ngây người một chút. Bình tĩnh mặt hồ, ao hồ nhan sắc có chút thâm, tịch ly có thể tưởng tượng cái này ao hồ chiều sâu nhất định không thấp. Ao hồ rất lớn, từ tịch ly hiện tại sử địa phương nhìn lại, chỉ có một chỗ vách đá quẹo vào chỗ, phát ra rất nhỏ quang tịch ly không có thiếu cảnh giác hướng trên người dán mấy chương đội chú ở bên trong quần áo tròng lên lưu tuyến sâu keo trùng xác hình vương biến đại tịch ly ngự kiếm mà đi tiếng gió ở yên tĩnh không gian nổi hô hô rung động phía dưới bình tĩnh mặt hồ bị đánh vỡ ao hồ thượng bắt đầu xuất hiện ba quang tịch ly cách này mạ quang càng ngày càng gần cũng dần dần nghe được rất nhỏ len ken thanh đó là giọt nước rơi xuống nước thanh âm tịch ly cẩn thận quải quá chỗ rẽ mộ ở ao hồ cối lại xuất hiện một cái thạch động tia trùm tia sáng chính là từ trong thạch động mặt phát ra tịch ly thật cẩn thận xuyên qua thạch động thạch động lưu lại không gian không lớn không nhỏ vừa vặn đủ một người thông qua phía dưới là chảy vào ao hồ thủy nhìn dáng vẻ cũng không cạn thạch động phía trên là một ít tản ra ánh ánh quang huy thạch nhũ đối với hồn giới tới nói này đó tản ra đủ mọi màu sắc thạch nhũ có thể nói là lóa mắt đến cực điểm giờ phút này tịch ly trong cơ thể linh lực có chút dao động không cần thiên thương nhắc nhở nàng đều biết Kia đổ vật cách bọn họ càng thêm gần, Tịch Ly cảm giác được, càng đến thạch động chỗ sâu trong, bên trong độ ấm liền càng thấp. Hiện giờ trên vách tường đã bắt đầu xuất hiện một ít kết băng hiện tượng, mà trên đỉnh đầu thạch nhũ cũng dần dần biến thành đủ mọi màu sắc băng lăng, phía dưới mặt hồ dần dần biến thành mặt băng. Quang mang ở lớp băng thượng không ngừng chết xạo phản quang, hảo một bức xa hoa lộng lẫy cảnh tượng. Càng thêm lạnh băng không gian, làm Tịch Ly không thể không lấy ra cực băng lưu vực đại trăn chiên đem chính mình bọc đến kín mít. Làm xong này hết thảy Thích Ly lúc này mới cảm giác quanh thân ấm áp chút. Càng đi trước, Thích Ly phát hiện mặt băng lại bắt đầu xuất hiện nghiêng. Hơn nữa càng ngày càng đầu tiếu. Thích Ly hiện giờ đã từ nguyên bản đi, biến thành hiện tại trượt băng. Tư lạp tư lạp thành, ở linh hoạt kỳ ảo trong sơn động tiếng vọng. Mộ, Thích Ly nhìn đến một cái thật lớn hố. Nhanh chóng ổn định thân hình. Phanh. đáp xuống ở một cái cột đá mặt trên. Trung quanh phảng phất như là bị cái gì thật lớn năng lượng oanh ra tới một cái hố to. mà ở này hố to trung, đứng trồng ngược rất nhiều cột đá. Tịch Ly đôi mắt hơi hơi mị mị, những cái đó cột đá đều không phải là là cái gì bình thường của đá, nhưng thật ra có chút giống là viễn cổ thời kỳ bảy trận thủ pháp. Tịch Ly ánh mắt nhìn phía kia hiện giờ duy nhất còn lập một cái thạch đài, trong lòng cảnh giác, trên thạch đài lập một cái nho nhỏ thạch hộp, thạch hộp phía trên là một đóa điêu khắc sinh động như thật hoa sen. Theo Tịch Ly đi vào, hoa sen thượng bắt đầu toát ra hàng khí, hàng khí càng ngày càng thịnh. tựa hồ ở cảnh cáo tịch ly không được nàng tiếp tục tới gần giờ này khắc này tịch ly trái tim có chút không chịu khống chế nhanh chóng nhảy lên trong cơ thể hỏa linh lực ở điên cuồng vận chuyển tựa hồ có muốn lao ra trong cơ thể tư thế tịch ly áp chế trong cơ thể hỏa linh lực chính là mới áp chế xong hỏa linh lực bên kia đan điền âm dương bắt quái đổ lại bắt đầu vận chuyển lên phanh phanh phanh trên thạch đài cục đá hoa sen bắt đầu lay động thạch hộp bắt đầu chấn động Trung quanh không khí càng thêm lạnh vài phần Mặt đất đã bắt đầu xuất hiện băng lăng, phím Hàn Quang băng lăng càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được trong cơ thể âm dương bắt quái đồ cùng hỏa linh lực truyền đến thật sâu khát vọng, tịch ly nhanh hơn tốc độ. Xoát, phanh, tịch ly trong tay hình vương đột nhiên bổ ra hướng về nàng đánh út lại băng lăng. Chỉ là này vừa động thủ, tựa hồ chọc giận sở hưu băng lăng, vô số băng lăng đột nhiên hướng về tịch ly đánh tới. Tịch ly thân hình nhanh chóng ở này đó băng lăng trung xuyên qua. Học hồn lực lúc sau, tịch ly vận dụng linh lực cùng hồn lực thêm thành. tốc độ càng thêm nhanh ở đây trời sát khí trung chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh trong mắt kim quang lập lòe thạch hộp chấn động càng thêm lợi hại đây là sốt ruột tịch ly đôi tay lôi kéo không gian cái khe bị tịch ly kéo ra vô số băng lăng rớt đi vào chẳng qua tịch ly chỉ duy trì một cái trước mắt bởi vì nàng cảm giác được liền ở nàng sẽ rách không gian kia một khắc thạch động đã xảy ra chấn động chung quanh không gian tựa hồ cực kỳ không xong chẳng qua gần là một lần cũng đã đủ để tịch ly đã tới rồi thạch hộp trước mặt Tịch Ly lúc này mới thấy rõ ràng thạch hộp cùng thạch liên chân chính bộ mặt. Thạch liên mặt trên điêu khắc vô số phù văn, hơn nữa thạch liên liên kinh như là một phen sắc bén đao, chặt chẽ cắm ở thạch hộp chính giữa. Đây là phong ấn. Chủ nhân, như thế có chút giống là thượng cổ thời kỳ cổ nhàn nhất tộc phong ấn thủ pháp. Thượng cổ cổ nhàn nhất tộc nghe nói cũng có được thần tộc huyết mạch, này thiên phú huyết mạch cùng trận pháp có quan hệ, chỉ tiếc cổ nhàn nhất tộc cũng trôn giấu ở thời gian sông dài. Thiên thương, ta cảm giác được, nơi này đồ vật. làm ta trong cơ thể hỏa linh lực cùng âm dương bắt quái đồ thập phần khát vọng. Chỉ là đây là cổ nhàn nhất tộc phong ấn đồ vật, không biết bên trong là tốt là xấu. Giống nhau bị phong ấn đồ vật, đại bộ phận đều thập phần nguy hiểm, cái này làm cho Thiên Thương có chút lo lắng tịch ly. Tịch ly trong mắt u quang trận lóe. Chương 521 liên hợp. Tay trái linh lực một phủi đi, tay phải ngón tay chỗ liền toát ra một tia máu tươi. Máu tươi nhỏ giọt ở thạch liên thượng. Nguyên bản táo bạo thạch liên cùng thạch hộp chấn động càng thêm lợi hại. thiên thương không phải ta vật tịch ly ẩn ẩn cảm giác được thạch hộp đồ vật giờ phút này thực phẫn nộ nhưng là lại không phải hận cùng sợ hãi cũng không có tản mát ra cùng nàng huyết mạch tương hướng hơi thở tịch ly ở huyệt động bố trí hảo trận pháp sau lại lần nữa đem ánh mắt phóng hướng thạch hộp thiên thương chuẩn bị tốt ta muốn mở ra trận pháp là chủ nhân trong mắt phá vọng mắt chạy đến cực hạn trong tay linh lực một chút hướng về thạch liên thượng phù văn hối đi tuy nói này cổ nhàn nhất tộc cùng thiên vui nhất tộc truyền thừa có gì? chính là vạn đạo không rời căn nguyên. Tịch Ly một chút mở ra thạch liên thượng phong ấn, rốt cuộc đương cuối cùng một cây phủ văn linh quang sáng lên thời điểm, sinh động như thật thạch liên trên người bắt đầu xuất hiện một kia vết dạng, giang giác giang giác, vết dạng càng ngày càng nhiều. Thạch hộp an tĩnh xuống dưới, Tịch Ly hết sức chăm chú, đã làm tốt thời khắc nên đón thạch hộp đổ vật chuẩn bị. Phanh, thạch liên hoàn toàn mở tung, hóa thành một mịn. Tịch Ly đôi tay lôi kéo, âm dương bát quái đổ nháy mắt xuất hiện. ngăn cản ở tịch ly trước người, thành tư lạc một cái hư ảnh nhanh chóng nhằm phía tịch ly, chỉ tiết chính là nó không có đụng vào tịch ly trên người, mà là bị âm dương bắt quái đồ cấp bao bọc lấy. Nhưng là kia thanh tư lạc thành, tịch ly lại là nghe được minh bạch, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chờ nhìn đến ở âm dương bắt quái đồ Trung đấu đá lung tung đổ vật thời điểm, tịch ly hô hấp cũng không khỏi cứng lại. Hắc bạch tương giao nhan sắc, hình dạng như lửa, chỉ là lại tản ra rét lạnh hơi thở, cách âm dương bắt quái đồ. tịch ly cũng cảm giác được kia hơi lạnh tấu xương chủ nhân nếu là dị hỏa âm dương song sinh hỏa tựa hồ còn khai linh trí âm dương song sinh hỏa là dị hỏa chung đặc thù tồn tại không giống nhân tộc hồng liên nghiệp hỏa yêu tộc phượng hoàng niết bản chi hỏa cũng không giống ma tộc thiên hiểm lửa ma này đó dị hỏa âm dương song sinh hỏa sinh trưởng ở minh giới ngay từ đầu tên của nó cũng không gọi âm dương song sinh hỏa mà là gọi là địa âm hỏa này thuộc tính thuần âm bị tu sĩ gọi ma chơi Hồn hỏa cùng âm hỏa. Lúc ban đầu thời điểm, âm dương song sinh hỏa cũng không phải ở dị hỏa bảng xếp hạng thượng. Bởi vì âm hỏa tuy rằng khó được, cũng thập phần lợi hại, lại vẫn là không đuổi kịp mặt khác dị hỏa uy lực. Sau lại trong thiên địa xuất hiện đệ nhất cây biến dị âm dương song sinh hỏa, âm hỏa xuất hiện một gốc cây cộng sinh hỏa, cũng chính là kia cây, cây dương hỏa. Âm dương song sinh hỏa uy lực nháy mắt liền nháy mắt hạ gục vô số dị hỏa, trực tiếp bước lên dị hỏa xếp hạng tiền tăng mười. Mà âm dương song sinh hỏa biến dị. Kia cây cộng sinh hỏa dương hỏa ra đời, tại thế gian có quá nhiều truyền thuyết. Có người nói là lúc ấy cửu u nơi vương yêu thế gian phàm nhân, chính là phàm nhân Thọ Nguyên ngắn ngủi, hai người cuối cùng không thể bên nhau lâu dài, cho nên làm bạn ở vương thượng bên người địa âm hỏa đã chịu vương thượng ảnh hưởng, dần dần sinh ra một gốc cây cộng sinh hỏa. Có người nói, đây là cửu u nơi vương giết hại hắn đâu hiếm cô nương, kia cô nương nguyền rủa kia cửu u vương thượng cô độc cả đời, nhìn người khác có đôi có cặp, cho nên cửu lũ chi vương bên người một gốc cây hỏa đều có bạn nhi kia cửu lũ vương lại cô độc cả đời có người nói về âm dương song sinh hỏa truyền thuyết quá nhiều hơn nữa đại bộ phận đều liên lụy một ít tình tình ái ái nhưng là tựa hồ đều cùng vị kia cửu lũ chi vương có chút quan hệ tịch ly cũng mặc kệ nhiều như vậy âm dương song sinh hỏa đối với nàng tới nói chính là cái thiên đại cơ duyên bởi vì thứ này không chỉ có uy năng thật lớn vẫn là liên tiếp cửu lũ cùng dương giới một phen chìa khóa nếu gặp vẫn là muốn nỗ lực tranh thượng một tranh trong tay linh lực vận chuyển âm dương bắt quái đồ nhanh chóng xoay tròn một chút lại một chút dị hỏa năng lượng từ âm dương song sinh hỏa trên người bị chóc âm cá dương cá luân phiên hấp thu âm dương song sinh hỏa năng lượng âm dương song sinh hỏa bắt đầu điên cuồng dãy ruộng sơn động bởi vì hai người đánh nhau sinh ra năng lượng bắt đầu lay động tịch ly nghĩ đến sơn động ngoại là kia thật lớn sâu thẳm ao hồ minh bạch cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng phá vọng mắt trấn không gian chi lực phối hợp phá vọng mắt hướng về âm dương song sinh hỏa mà đi trong cơ thể hồng liên nghiệp hỏa cũng có chút ngò nhẹ rụt dịch thừa âm dương song sinh hỏa bị chấn áp một cái trước mắt tịch ly thả ra hồng liên nghiệp hỏa hưng phấn hồng liên nghiệp hỏa đột nhiên nhào hướng âm dương song sinh hỏa hai thuốc dị hỏa chạm vào nhau trong nháy mắt phát ra kịch liệt đùng thanh nhìn hưng phấn hồng liên nghiệp hỏa tịch ly không chút nghi ngờ hồng liên dị hỏa đây là muốn cắn nuốt rất âm dương song sinh hỏa chủ nhân hồng liên sợ là cắn nuốt không được ra hỏa này Kia Âm Dương Song Sinh Hỏa đã khai linh trí, hơn nữa chỉ số thông minh còn không thấp, hiện giờ dừng ở hạ phòng, cũng là vì bị phong ấn lâu lắm, cùng kia phong ấn phủ văn không ngừng làm đấu tranh, còn phải không đến bổ sung. Hơn nữa, Âm Dương Song Sinh Hỏa vẫn là minh hỏa, cùng Hồng Liên tương hướng, Hồng Liên tuy rằng cắn nuốt quá Kim Ô chi hỏa, nhưng hiện tại cũng còn chỉ là một gốc cây tương đối lợi hại biến dị Hồng Liên Nghiệp Hỏa phân hỏa. Tịch Ly đương nhiên biết, nhìn đến Âm Dương Song Sinh Hỏa kia nửa cái trẻ con đầu lớn nhỏ ngọn lửa khi, Tịch Ly liền biết thứ này nếu là thực lực đỉnh thời điểm tu vi tuyệt đối không thua kém hóa thần kỳ chỉ là bị phong ấn lâu lắm liền ngọn lửa đều có chút trong suốt lay động tịch ly một bên tiếp tục công kích tới âm dương song sinh hỏa một bên thời khắc chú ý âm dương song sinh hỏa hướng đi phòng ngừa âm dương song sinh hỏa muốn phản xác âm dương song sinh hỏa bị tịch ly thiên thương cùng hồng liên nghiệp hỏa tam phương liên hợp làm có chút sức đầu mẻ chán đấu đá lung tung muốn giải khai sơn động lại phát hiện nơi này bị tịch ly bày ra trận pháp nháy mắt càng thêm táo bạo tịch ly đột nhiên trong đầu linh quang trật lóe trong tay nháy mắt xuất hiện một cái bao vây âm dương song sinh hỏa lại lần nữa bạo khởi trong nháy mắt kia tịch ly đột nhiên tung ra bao vây chung đồ vật nguyên bản còn muốn tản ra âm dương song sinh hỏa ở nhìn đến là một viên phổ phổ thông thông thạch châu sau bên kia là truy kích mà đến thiên thương không khỏi đáy lòng thầm mắng tịch ly đê tiện thế nhưng muốn chơi trá hù do nó không có né tránh thạch châu nhưng là xuất phát từ bị thạch hộp thạch hoa phong ấn mấy trăm vạn năm Đấy lòng hận độc này đó cũng đá. Âm Dương Song Sinh Hỏa chẳng những không có né tránh, lại còn có trực tiếp đụng phải kia viên Thạch Châu. Rất có muốn đem Thạch Châu dập nát tư thế. Tịch Ly nhúng mày. Phanh. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên. Thạch Châu hiển nhiên cũng không phải cái hảo trêu chọc đồ vật, đã chịu linh lực kích thích, cảm nhận được Âm Dương nghịch sinh hỏa hướng nó vào tới, ở Âm Dương Song Sinh Hỏa tiếp xúc đến nó khoảnh khắc, thân thể mặt ngoài liền xuất hiện một tầng màu xám chất lỏng. Quả nhiên, Âm Dương Lịch Sinh Hỏa ngọn lửa bị kia Thạch Châu màu xám chất lỏng cấp hóa thành một cục đá, đột nhiên tạp rơi trên mặt đất. Âm Dương Song Sinh Hỏa cũng bị hoảng sợ, phản ứng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền phải rời xa Thạch Châu. Chính là lúc trước ở Thịnh Dương Bí cảnh thời điểm, Tịch Ly cũng là kiến thức quá thứ này khó chơi. Cũng không biết lúc trước Dương Vương là như thế nào được đến này cổ quái đồ vật, còn đem nó an trí ở chính mình phủ đệ. Chương 522 Cửu U Can Nguyên. Thạch Châu phát hiện Âm Dương Song Sinh Hỏa muốn chạy trốn. Lập tức phát ra càng nhiều màu xám chất lỏng. Tịch ly không có lại dùng linh lực, bởi vì này viên không biết là gì đó hạt châu, là gặp được linh lực liền sẽ mở ra công kích ra hỏa. Âm dương song sinh hỏa bị hạt châu công kích nhảy nhót lung tung. Đề tiện tu sĩ. Đề tiện tu sĩ. Có bản lĩnh đơn đả độc đấu a. Tịch ly nhúng mày, nhìn về phía đột nhiên mở miệng nói chuyện dị hỏa. Chủ nhân, này dị hỏa thực lực khả năng còn ở người ta đoán trước phía trên, chỉ cần là có thể nói ra lời nói này hẳn nhất. này chỉ số thông minh khẳng định còn muốn hướng lên trên kia ra hỏa này bị này cổ nhàn nhất tộc phong ấn làm cho còn rất thảm tu sĩ tu sĩ có nghe hay không tịch ly nhìn về phía cùng thạch châu đấu ở bên nhau âm dương song sinh hỏa nhướng mày dị hỏa là thiên địa linh vật tự thân chính là linh lực cùng thiên địa khí cơ biến thành chỉ cần nó nhúc nhích một chút linh lực liền sẽ bị thạch châu bắt giữ đến trừ phi dùng thứ gì che lấp đáng tiếc kia dị hỏa trải qua không biết bao lâu chấn áp trên người trừ bỏ bản thể cái gì đều không có hoặc là thần phục với ta hoặc là tiếp tục âm dương song sinh hỏa giận dữ đề tiện tu sĩ muốn ta thần phục với ngươi mơ tưởng chỉ biết sử dụng nham hiểm thủ đoạn tu sĩ cũng xứng ta nhận chủ không biết tự lượng sức mình không biết trời cao đất dày không biết xấu hổ tịch ly dù bận vẫn ung dung rửa vào một bên trên vách đá thành ngữ nhưng thật ra dùng không tồi bất quá ngươi thật đúng là nói đúng có bảo bối không cần đầu óc có bệnh. Âm Dương Song Sinh Hỏa chợt minh chợt diệt, Tịch Ly xem ra, tên kia là thật sự giận nóng này. Âm Dương Song Sinh Hỏa đột nhiên hướng Tịch Ly chạy trốn. Kia hùng hổ tư thế, hiển nhiên có nó không hảo quá, liền phải cùng Tịch Ly đồng quy vu tận ý tưởng. Tịch Ly cũng không sợ, không thể sử dụng linh lực, nhưng là nàng còn có rèn thể tu vi. Phanh. Dị Hỏa đột nhiên lùi lại. Quanh thân ngọn lửa lại lần nữa lập loè. Chẳng qua lần này Dị Hỏa có chút kinh ngạc, liền ngọn lửa đều có chút không xong. Ngươi! Ngươi không phải hồn tu. Ngươi là phạm giới tu sĩ. tịch ly đứng thẳng thân thể, đôi tay một quán. Như ngươi mong muốn, đích xác như thế. Sao có thể? Sao có thể? Ngươi một cái phạm giới tu sĩ như thế nào tiến vào đến hồn giới? Vẫn là nói, hiện giờ hồn giới đã nghèo túng đến này phó địa giới. liên giới môn đều thủ không được. Chẳng qua lời nói mới nói xuất khẩu, âm dương song sinh hỏa liền phản bác. Không có khả năng. Liên tính bọn họ những cái đó phế vật vô dụng, hôn giới pháp tắc chi lực cũng không cho phép. Nói, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Nhìn sát khí đại hiện âm dương song sinh hỏa, tịch ly cũng càng thêm đề phòng. Âm dương song sinh hỏa đột nhiên nhớ tới tịch ly ngay từ đầu cái kia có chút quỷ dị âm dương bắt quái đồ. Nó cũng là tới rồi vừa mới chạm vào tịch ly khoảnh khắc, mới cảm giác ra tới. Mà kia âm dương bắt quái đồ thượng có kiểu lũ hơi thở. Âm dương song sinh hỏa, cái này hơi thở càng thêm không xong Kiểu ú căn nguyên như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? người cái ăn trộm. Thịch ly đôi mắt mị mị. Kiểu ú căn nguyên. Ngươi là nói kiểu ú căn nguyên chi lực. Như thế nào? Ngươi còn muốn nói ngươi không biết. Nói. Ngươi một cái phạm giới tu sĩ là như thế nào được đến kiểu ú căn nguyên chi lực? Đột nhiên, âm dương song sinh hỏa chướng đại một vòng. Nga. Ta nói, ta gần nhất mấy năm nay, vì cái gì suy yếu càng thêm lợi hại. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Ngươi này để tiện tu sĩ, âm dương song sinh hỏa là hồn giới thiên địa chi linh, hồn giới căn nguyên chi lực thiếu hụt, pháp tác thiếu hụt, liền hồn giới sở hữu sinh linh đều đã chịu ảnh hưởng. Thân là thiên địa linh vật âm dương song sinh hỏa dị hỏa, tự nhiên cũng chạy thoát không được. Hơn nữa bị phong ấn tại trận pháp bên trong, lại đã chịu trận pháp bóc lột cùng áp chế, âm dương song sinh hỏa tự nhiên tiêu hao càng thêm lợi hại. Nhìn lại lần nữa hướng chính mình tiến công âm dương song sinh hỏa, tịch ly nhanh chóng tránh né. Chẳng qua này Dị Hỏa nói cửu lũ căn nguyên chi lực ở trên người nàng, Tịch Ly chưa từng có nhìn đến quá, huống hồ có chút đồ vật, là không thể đủ bị ấn tượng. Hồn giới thiên đạo có thiếu, chính là ở viễn cổ đại chiến thời điểm liền phát sinh, đến nỗi căn nguyên chi lực mất đi, ta cũng không biết. Ngươi còn muốn rào biện? Nếu không phải trên người của ngươi có cửu lũ căn nguyên chi lực, ngươi sao có thể ở hồn giới tùy ý đi lại? Hơn nữa ngươi cái kia âm dương bắt quái đột như thế nào giải thích? Tịch Ly tiếp tục né tránh âm dương song sinh hỏa công kích. Một bên không quên đem âm dương song sinh hỏa dẫn tới Thạch Châu nơi đó. Có chút mất đi lý trí âm dương song sinh hỏa uy lực so nguyên bản càng thêm lợi hại, cũng càng thêm bất kể hậu quả. Âm dương bắt quái đồ, chính là ta ngộ đạo khi đoạt được, đến nỗi này trên người rốt cuộc có vô ngươi kiểu lưu hơi thở, ta cũng không biết. Ngộ đạo. Ngươi cho rằng một cái nho nhỏ ngộ đạo, liền có thể được đến ta kiểu lưu căn nguyên chi lực. Ngươi là đem chúng ta kiểu lưu nơi coi như cái gì tùy ý có thể thấy được nhưng đến A, A cầu sao đối với âm dương song sinh hỏa liền phiên truy vẫn cùng hùng hổ do người tịch ly cũng có chút nổi giận nàng không có trộm không có đoạn huống hổ kiểu hữu căn nguyên coi ở đây không trên người nàng cũng là cái mê càng đừng nói vì cái gì ở trên người nàng tịch ly tay trái xuất hiện một khối vải vóc thủ đoạn xoay tròn vải vóc nhanh chóng vừa chuyển hướng về thạch châu mà đi cuốn lên thạch châu liền hướng về âm dương song sinh hỏa mà đi âm dương song sinh hỏa phẫn nộ hỏa thế đại trướng nhưng là vẫn là thượng tồn một tia lý trí ngọn lửa một quải liên phải hướng về một bên mà đi hình vương hình vương nháy mắt liền từ một bên hóa thành kiếm trận bọc đánh âm dương song sinh hỏa thạch châu về phía sau xoay chuyển khoảnh khắc bị tịch ly để vào hộp trung, nháy mắt biến mất ở trong tay hết thể phát sinh quá nhanh thế cho nên âm dương song sinh hỏa còn ở phòng bị tịch ly lấy thạch châu đánh lén nó thời điểm tịch ly kiếm trận liên hợp không gian chi lực đã sinh thành kiếm vực nô lấy nô đạo đúc vô thượng tu là chi đạo khoảnh khắc trong động vô số âm phong tụ tập Thiên điểu thay đổi bất ngờ. Thiên phủ sơn một chỗ trong sân động, Hắc Ý Nhi nhân đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía trận pháp sở tại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng chợt lóe, liền hướng về trận pháp mà đi. Trong sân động, vô số bộ xương khô quỷ đầu xuất hiện. Tịch Ly nhìn kia một khối thật lớn bộ xương khô quỷ đầu, cũng hơi hơi sửng sốt. Kia thật lớn bộ xương khô quỷ đầu, còn ở chống đại, sân động bắt đầu lay động. Vô số cục đá lăn xuống. Ở hồn giới sử dụng tu la đạo, tựa hồ uy lực càng thêm đại. Tu la, Tu la đạo. Âm Dương Song Sinh Hỏa nhất thời có chút lăng, Thần phục cũng hoặc là chết. Nhìn đầy người sát khí Tịch Ly, Âm Dương Song Sinh Hỏa có chút chố mắt, nó phảng phất ở cái này, nữ tu trên người nhìn đến năm đó người kia thân ảnh. Cũng là như vậy lạnh nhạt, như vậy vô tình. Cho dù là đối mặt thiên địa linh vật, cũng như cũ tùy ý bừa bãi. Nhìn Tịch Ly, Âm Dương Song Sinh Hỏa không khỏi lẩm bẩm nói, người rốt cuộc là ai? Đầu tiên là cái kia Âm Dương bắt quái đồ. Cửu u căn nguyên chi lực, hiện giờ lại là tu la đạo. Nếu không phải người này là cái phàm giới tu sĩ, hắn đều phải cho rằng lúc trước cái kia hồn phi phách tán người đã trở lại. Chính là tịch ly cùng hắn quá giống. Tư thái, ánh mắt, hợp với tinh cách. mươi 523 nhận chủ. Nhìn có chút ngốc lăng âm dương song sinh hỏa, tịch ly nhíu mày. Thân phục. Cũng hoặc là, chết. Kiếm vực đột nhiên hướng về âm dương song sinh hỏa áp đi. Không gian chi lực hợp với thật lớn bộ xương khô quỳ đầu. Làm sơn động đồng đưa càng thêm lợi hại Tịch ly thậm chí cảm giác được Có chạy hào hào tiếng nước truyền đến Muốn giống hắn như vậy thu ta Cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kêu bản lĩnh Tu sĩ Lấy ra ngươi toàn bộ bản lĩnh tới Nhìn hỏa thế chướng đại một vòng âm dương song sinh hỏa Tịch ly trong lòng chiến ý dâng lên Kiếm khởi Hình vương một hóa mười Tịch ly đôi tay lôi kéo Hình vương hóa thành vài đạo lưu quang hướng Về chính giữa nhất âm dương song sinh hỏa mà đi Bang Bang Âm Dương Song Sinh hỏa trước mặt xuất hiện một đạo tường băng chặn về phía trước hình vương. Âm Dương Song Sinh hỏa hình phạt kèm theo vương trên người cảm giác được một cổ cường đại hơi thở. Hơn nữa kia cổ hơi thở tuyệt đối là có khắc cùng hồn giới cửu u đồ vật, thậm chí là tương khắc lợi hại đồ vật. Nhìn phía tịch ly ánh mắt càng thêm kỳ quái. Lúc trước đại chiến, tuy rằng hồn giới ngay từ đầu không nghĩ muốn tham dự, chính là chiến tranh quá lớn, uy lực cũng vượt qua này phiến thế giới có thể thừa nhận phạm vi lan đến gần cửu u nơi. Cửu u các đại vương giả. ở kiểu đu chi chủ dẫn rất hạn cũng ra kiểu U nơi tham dự chiến tranh nhưng cũng là bởi vì như thế kiểu U quy củ cùng quy tắc bị đánh vỡ sau lại càng là bởi vì một chút sự tình dẫn tới kiểu U nơi đã chịu bị thương nặng nó cũng ở kia chàng đại chiến trung bị trọng thương cuối cùng thậm chí chỉ để lại này một gốc cây ngọn lửa sau lại ở nó ngủ say dưỡng thương thời điểm gặp kia cái gì cổ nhàn nhất tộc người thế nhưng muốn khế ước nó nó không phục những người đó liền tưởng trước phong ấn nó ma ma nó diễm khí làm nó chịu thua chính là này một phong ấn chính là mấy trăm vạn năm lúc trước cho dù hắn năng lực cường đại nữa hiện giờ cũng trở thành một cái suy yếu đến liền một cái kim đan tu sĩ đều đánh không thắng nông nỗi nay thượng trăm vạn năm năm tháng nó cũng từ ban đầu táo bạo phẫn nộ đến sau lại hoán hận cuối cùng nó cảm giác được người kia đã ngã xuống trong lòng tuy rằng thương tâm chính là nó lại muốn đi ra ngoài ngốc tại nơi này cái gì đều làm không được khi đó nó liên tưởng nếu là những cái đó cổ nhàn tộc người còn tới khế ước hắn hắn cũng không phải không thể chịu thua, chỉ là muốn lựa chọn nó chính mình để mắt. Chính là không có, từ những cái đó cổ nhàn tộc đem nó phong ấn tại nơi này, liền không còn có đã tới. Nó thậm chí hoài nghi, lúc trước những cái đó cổ nhàn tộc mục đích chính là vì đem nó sống sờ sờ ma chết ở chỗ này. Cũng là, nó tấn chức dị hỏa bảng xếp hạng tiền tam mười sau, chính là dị hỏa chung có tiếng dễ dết lục giả, càng là tạo hạ vô số tội nghiệt. So với những cái đó hung danh bên ngoài lửa ma yêu hỏa, Chỉ có hơn chứ không kém. Có được thần tộc huyết mạch cổ nhàn tộc khả năng căn bản liền không có nghĩ tới muốn phóng nó đi ra ngoài. Hiện giờ phong ấn bị đánh vỡ, mắt thấy có thể có được tự do, nó thực kích động, chính là hiện giờ lại đánh không thắng một cái kim đan tu sĩ. Cái này làm cho nó có chút thất bại. Bất quá, tịch ly trên người có kiểu u nơi căn nguyên chi lực, còn có nhân tộc thánh hỏa hồng liên nghiệp hỏa, hiện giờ thậm chí còn có một phen tựa hồ có được thần tức kiếm, tịch ly rốt cuộc là người nào? vấn đề này làm âm dương song sinh hỏa thập phần nghi hoặc tịch ly cảm nhận được cửa động truyền đế nào ảo thanh càng thêm lớn trước tiên ở chính mình trên người thả một viên tị thủy châu dưới chân mở mịt nện bước vận hành tới rồi cực hạ. thiên vũ cung khai hình vương nháy mắt trở lại tịch ly trên tay thân kiếm kéo trường biến đại một phen thật lớn cung xuất hiện ở tịch ly trên tay tịch ly linh lực hội tụ trên tay ánh mắt chật lóe Hồn lực cũng đồng thời kích động thiên vũ cung bắt đầu chấn động ở tịch ly nhìn chăm chú hạ. một con màu xám tiến vũ xuất hiện tiến vũ là trong suốt nhưng là mặt trên năng lượng lại thẳng bức nguyên anh kỳ thạch ly nắm tiến vũ tay đều có chút run rẩy trong cơ thể linh lực cùng hồn lực điên cuồng vận chuyển hướng về tiến vũ mà đi Thịch ly ra sức lôi kéo kéo cung trăng tròn hưu tiếng xe do vang lên trung quanh không gian rách nát sơn động rốt cuộc không chịu nổi giang giác giang giác sơn động vách đá xuất hiện vô số cái khe anh núi đá sụp đổ rầm rầm Ngoại giới hồ nước rốt cuộc hướng về Sơn Động mà đến. Mà ở cuối cùng kia một khắc, âm dương song sinh hỏa cũng bị tiễn vũ định ở trên vách đá, không thể động đậy, trên người ngọn lửa lay động không thôi. Người thắng. Tuy rằng này trong đó đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó năng lượng không đủ, nhưng là tịch ly biểu hiện cũng đích xác thập phần xuất sắc. Còn tuổi nhỏ, lại có như vậy thành tiểu, so với người nọ, cũng không kém mảy may. Âm dương song sinh hỏa đột nhiên một trận lay động, tịch ly cảnh giác nhìn nó. một gốc cây nho nhỏ màu sáng ngọn lửa bị âm dương song sinh hỏa phân ra lung lay hướng về tịch ly mà đến chủ nhân là âm dương song sinh hỏa bản mạng hỏa cây nó đây là nguyện ý nhận ngươi là chủ ngươi nhanh lên bắt lấy kia cây hỏa tịch ly nhìn về phía âm dương song sinh hỏa ngươi nguyện nhận ta là chủ đúng vậy hảo tịch ly tay phải vung lên bắt lấy kia cây ngọn lửa một giọt tinh huyết tích ở mặt trên một trận kim quang hiện lên hai người khế ước chính thức đặt thành ngọn lửa hóa thành một đạo quang chui vào tịch ly giữa mày tịch ly trên mặt huyễn nhan một trận giao động giữa mày chỗ ấn ký thoát tẩn thoát hiện chỉ là lúc này đây giữa mày ấn ký lại nhiều một đôi cùng loại với cánh đổ vật huyễn nhan lại lần nữa giao động tịch ly khôi phục hồn giới bộ dáng dầm hồ nước hoàn toàn bao phủ toàn bộ sân động chủ nhân cái kia thạch đài chính là bên ngoài cái kia trận pháp mắt trận bắt lấy nó tịch ly nghe ngôn tay phải vung lên linh lực cuốn lên cái kia thạch đài cùng chung quanh của đá cùng ném vào không gian nội. Mắt trận bị lấy đi, ngoại giới cái kia trận pháp cũng hoàn toàn rách nát. Dầm. Kim hành đoàn người đột nhiên cảm nhận được một trận lay động. Thiếu thành chủ. Dầm. con ở chiến đấu hai sáu người liền nhìn đến một cổ thật lớn thủy hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Tản ra. Bang. Hai hàng người chung, né tránh không vội bị đột nhiên xuất hiện hồng thủy trực tiếp tạp vừa vặn. Đại hồ nước bình tĩnh sau, hai hàng người lúc này mới rơi xuống đất. Trên mặt đất còn mạn đến cổ chân thủy. Sao lại thế này? Kim hành sắc mặt cũng có chút không tốt, nếu không phải hắn bộ hạ tới rồi kịp thời, hắn giờ phút này chỉ sợ đã sớm ngã xuống ở những cái đó hồn dưới tay. Sắc! Hai đội hồn giả tiếp tục chém giết ở bên nhau, nhưng là rõ ràng kim hành bên này hồn giả chiếm cứ thượng phong. kia đối hắc y hồn giả muốn lui về phía sau, chính là kim hành lại không tính toán buông tha bọn họ. Tịch ly dọc theo dòng nước, còn không có ra cái kia khe đá, liền nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau. Hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hai bên thế nhưng còn ở đánh nhau. Không có do dự, thích ly nhìn về phía chính mình. Trên mặt đất còn lan tràn vừa mới từ trong sơn động lao ra thủy. Thích ly vô dụng linh lực đem trên người hơi ẩm hóng khô. Đem trên người làm cho càng thêm chật vật chút, linh lực ở trong thân thể dạo qua một vòng. Huyễn nhan một trận biến hóa, một chương càng thêm xanh tím mặt xuất hiện, một chương môi, cơ hồ đã tái nhận đã có chút dò người. Kim hành một hàng hồn rốt cuộc đem kia một đội áo đen hồn giả bắt lấy. Đi đầu một người lão giả, ánh mắt một lệ. Ai? Nhìn về phía tịch ly nơi phương hướng. Khu khu khu. Tịch ly sắc mặt tái nhuật nằm ở một cục đá lớn mặt sau. Đại kim hành một hàng hồn đi vào tịch ly phát ra âm thanh địa phương sau, liền nhìn đến nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp tịch ly. A xỉu. mươi 524 kế hoạch. Kim hành nhìn nằm trên mặt đất chật vật hơi thở thoi thóp tịch ly, có chút ngoài ý muốn. Nếu không phải tịch ly kia còn hơi hơi rung động thân thể. Bọn họ đều cho rằng cái này hồn giả đã ngã xuống Tịch Ly hơi thở mong manh Nửa mở mở mắt Đại, đại nhân Khu khu khu, khu, khu, khu. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt bởi vì kịch liệt ho khan trở nên càng thêm tái nhợt. Một bên lão giả như mày Thiếu thành chủ, sắc không. Tựa hồ bị lão giả trên người khí thế sở dọa. Tịch Ly trắng bệnh một khuôn mặt Kim hành trên dưới đánh giá hạ tịch Ly Đột cười cười A xỉu Tịch Ly nhìn kim hành cười ý vị không rõ áp xuống trong lòng cảm xúc như cũ tận chức tận trách sắm vai một cái thân bị trọng thương hơi thở mong manh thương hoạn đột nhiên kim hành tay nắm lấy tịch ly mạch đập tịch ly thiếu chút nữa muốn khắc chế không được chính mình hồng hoang chi lực nhưng là bị tịch ly sinh sôi ngăn chặn kim hành tay xuống phía dưới đè xuống tịch ly ho khan càng thêm lợi hại kim hành hơi hơi hít mắt nhìn về phía tịch ly theo lý không nên à lúc ấy tịch ly cùng kia hắc y hồn giả chiến đấu biểu hiện hắn cũng là xem ở trong mắt dựa theo tịch ly biểu hiện thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy một chút Liên tính là bị kia áo đen giả đánh cho bị thương cũng không nên thương như vậy trọng mới là chính là vừa mới tiếp xúc đến tịch ly mạch đập thời điểm hắn cũng phát hiện tịch ly mạch đập là thật sự nhược đến cơ hồ sắp biến mất tuy rằng bọn họ là hồn tu tu chính là hồn thể chính là vạn đạo về một tự dùng nhân thể hình thái tu hành khởi vẫn là sẽ xuất hiện mạch đập tim đập mấy thứ này chỉ là lại cùng phạm giới tu sĩ có rất nhiều bất đồng địa phương thôi kim hành trên giới đánh giá tịch ly liếc mắt một cái đột đệ thấp thân hình ở tịch ly bên thai nhẹ nhàng nói a xỉu a ngươi tốt nhất không phải ở gata, ngươi biết đến con người của ta ghét nhất bị người lừa gạt cùng phản bội thiếu thành chủ mang đi tịch ly là bị nâng phóng tới một cái cố kiệu thượng kim hành uy nàng một viên không biết tên đang ăn dược tịch ly yên lặng nuốt vào lại kêu hướng quang dùng linh lực bao bọc lấy kia đang ăn dược hướng quang làm một linh đối với này đó chứa thương đồ vật từ trước đến nay mẫn cảm chủ nhân Này đan dược thật là chữa thương đan dược, chẳng qua, chẳng qua nơi này tựa hồ tăng thêm một ít có thể làm người sinh ra ỷ lại cùng nghiện dược thảo. Có thể làm người sinh ra ỷ lại cùng nghiện dược thảo. Thích ly nhắm trong ánh mắt là lạnh lùng. Một cái khác bên trong tiệu kim hành cũng nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược. Lão giả có chút không rõ vì cái gì kim hành muốn mang theo cái kia hồn giả. Thiếu thành chủ, chúng ta chuyến này là bí mật hành động, còn không thể đủ bại lộ hành tung. đám kia cùng nhau ngày qua phủ sơn hồn giả đã bị hắc ý gì hồn giả giải quyết rớt dư lại cũng bị chính bọn họ bên này hồn giả cấp giải quyết rớt như vậy liền có thể tiếp tục chấp hành bọn họ kế hoạch chính là vì cái gì thiếu thành chủ cố tình lưu trữ một cái thực lực thấp kém hồng hồn giả chẳng lẽ là thiếu thành chủ coi trọng kia nữ hồn giả nghĩ đến đây lão giả không khỏi nhữ như mày lúc trước thiếu thành chủ liền bởi vì một nữ nhân thiếu chút nữa hủy trong một sớm nếu không phải thiếu thành chủ mẫu tộc bên kia còn có thế lực tồn tại Một lòng che chở thiếu thành chủ, thiếu thành chủ chỉ sợ đã trở thành trong phủ thành chủ những người đó đau hạ vong hồn. Chẳng lẽ ăn một cái lỗ nặng, thiếu thành chủ còn muốn tái phạm một lần, cái này làm cho vẫn luôn đi theo kim hành lao giả, cũng có chút bất mãn. Kim hành nhắm trong mắt hiện lên một tia sắc ý, hắn đương nhiên biết lao ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Tuy rằng bọn họ này đó hồn giả mặt ngoài đối hắn giữ gìn có thêm, chính là kia cũng là vì hắn mẫu thân nguyên nhân. Những cái đó mẫu tộc vì cái gì sẽ giữ gìn hắn. cũng không phải là vì cái gì thân tình thâm hậu thành chủ phủ đồ vật vẫn là hồn giới tứ đại vương thành chi nhất thành chủ vị trí là những người đó cũng vạn phần nhìn trộm thèm nhỏ dai đồ vật muốn nâng đỡ hắn bất quá là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái con rối thôi những người này nguyện trung thành chính là hắn mẫu thân là hàn gia không phải hắn kim hành giờ phút này tất cả giữ gìn hắn là bởi vì bọn họ còn đứng ở thống nhất chiến tuyến thượng chính là một khi hắn vi phạm những cái đó ra hỏa ý nguyện tổn hại bọn họ ích lợi Này đó hồn giả cũng sẽ đi không lưu tình chút nào, thậm chí là phản thọc một đau. Đây cũng là hắn vì cái gì điệu thấp, đảm đương ăn chơi chắc táng nguyên nhân, hắn không nghĩ lúc trước sự tình lại lần nữa phát sinh một lần. Cái loại này cảm giác bất lực, hắn quá chán ghét. Cho nên, hắn đến trộm phát triển chính mình thế lực. Mấy năm nay sở làm cũng có một ít hiệu quả, nhưng là so với những người đó, còn xa xa không đủ. Hắn yêu cầu càng nhiều. Hiện giờ không chỉ là số lượng thượng, còn phải có chất lượng thượng. Tứ đại vương thành thế lực trải rộng, trong đó có rất lớn một cái chống đỡ lực lượng, chính là vô số phụ thuộc thành trì mỗi năm sẽ có thiên tài đệ tử đi tứ đại vương thành. Mà tịch ly chính là cái không tồi mầm. Không. Phải nói là thực hảo, phi thường tốt mẩm Đến hồn giới không đến một năm, cũng đã tiến vào hồng hồn giả cao dai, chính là so với những cái đó cao cao tại thượng tứ đại vương thành thiên tri Kiêu tử nhóm, cũng chút nào không thua kém. Hơn nữa, tịch ly nếu là thật sự như nàng biểu hiện như vậy một lăng, hắn bồi dưỡng thích đáng nói tương lai tuyệt đối là cái ủng hộ hắn hảo thủ hạ một phen giết người hảo đao lại mau lại lợi hắn chỉ nào sát nào a xỉu a ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a hàn lão yên tâm a xỉu còn có chút tác dụng hơn nữa nàng đầu góc không hảo xử sẽ không trở ngại đến chúng ta kế hoạch hàn lão ngươi yên tâm liền hảo hàn lão híp híp mắt thiếu thành chủ chính ngươi biết là được khu khu khu khu kim hành che lại chính mình ngực kịch liệt ho khan vài cái buông xuống đôi mắt lạnh lẽo lạnh lạnh. Những cái đó ra hỏa xuống tay thật đúng là không lưu tình chút nào a. Thiếu thành chủ vẫn là phải nhanh một chút dưỡng hảo thương mới là trọng điểm, thành chủ bọn họ kế hoạch đã tại tiến hành, nhiều lắm, không đến nửa tháng, hồn giới cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia đối với bọn họ tới nói, đồng dạng là cái cơ hội tốt. A, bọn họ đây là cũng bắt đầu sốt rồi sao? Cũng là, hồn giới yên lặng như vậy nhiều năm, mấy năm nay, từ phàm giới xuống dưới hồn giả cũng càng ngày càng nhiều. Hiện giờ thật vất vả nhìn đến một chút manh mối này đó đói điên rồi ra hỏa, sao có thể không đi lên cắn hạ hai khối thì tới. Chỉ là hy vọng bọn họ không cần nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đãi đoàn người biến mất lúc sau, từ thật lớn cục đá sau đi ra một cái cả người bao phủ ở miếng vải đen hạ hồn giả, một đôi màu xanh lục đôi mắt sâu kín nhìn một hàng hồn giả rời đi phương hướng. Hưng đô thành, ha ha, cầm ta đồ vật, mặc kệ ngươi là ai, đều đến cho ta còn trở về Thích Ly ngồi ở trong phòng. Khoảng cách bọn họ trở lại Định Quy Thành đã qua đi 3 ngày. Nay 3 ngày, Thích Ly không có bước ra cửa phòng một bước. Chính là bên ngoài tiếng kêu thảm thiết lại không ít, truyền vào nàng lô thai cũng có rất nhiều. Nàng biết, lúc trước tiến vào Thiên Phủ Sơn một hàng hồn giả, đều đã ngã xuống, đến nỗi là bị những cái đó áo đen giả giết, vẫn là kim hành giết, nàng cũng không muốn biết. mươi 525 sử còn sự. Kim hành trở lại định quy thành ngày đầu tiên cũng là tới một cái khoái đao chặt đức ma. Những cái đó không phục hắn thế lực, đều bị hắn nổ tận gốc. Hôm nay là cuối cùng một ngày, bởi vì ngày mai chính là kim hành tuyên bố định quy thành, tân thành chủ thượng vị đại hỷ nhật tử. Chẳng qua, thượng vị không phải kim hành, mà là một cái kim hành nâng đỡ con rối. Kim hành nguyên bản cũng không có tính toán nhanh như vậy hành động, chính là sự phát đột nhiên, những cái đó hắc ý thì hồn giả động thủ quá nhanh. Bất quá, cũng không cái gọi là... Chuyện này, hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình, trước tiên cùng sau đó cũng không kém bao nhiêu. Kéo kẹt, cửa phòng bị kim hành đẩy ra. Đối với kim hành loại này chút nào không thấy ngoại hành vi, tịch ly coi như không có nhìn đến. Hiện giờ nàng có âm dương song sinh hỏa, luôn là có một cái minh xác hy vọng. Không cần chờ đến nàng tu luyện đến đột phá đại cảnh giới, hoặc là côn bằng không gian chi lực có thể trực tiếp xé rách không gian đường hầm, mới có thể bước ra này hồn giới. Có được âm dương song sinh hỏa là có thể đủ sớm hơn cùng này hồn giới nói túi chào, cùng này kim hành nói túi chào. Kim Hành nhìn nằm ở trên giường Tịch Ly, nhướng mày, nhấc lên quần áo, hướng Tịch Ly mép giường trên giường ngồi đi. Tịch Ly mở to mắt, "A Sửu, ngươi thật là càng thêm không có quy củ, hiện giờ chính là nhìn thấy ta cái này phó thành chủ, cũng không có nửa điểm lễ nghĩa." Tịch Ly nhìn Kim Hành ăn mặc một thân định quy thành thành chủ mới có thể xuyên tơ vàng pháp lũ bảo. "Chúc mừng đại nhân." "A Sửu" ngươi này chúc mừng cũng quá có lệ đi kim hành đứng lên đối với tịch ly xoay tròn một vòng hoa lệ tơ vàng pháp lũ y theo kim hành chuyển động nhẹ nhàng khởi vũ như vậy kim sắc đồ vật ở hồn giới quá nhiều thưa thớt mà cái này tơ vàng lũ pháp bảo cũng là kia hứa thành chủ chân quý áp đáy hỏng. chẳng những thoạt nhìn hoa lệ phi thường còn có được phòng ngự năng lực hiện giờ thành chủ phủ bị kim hành chiếm cứ thứ này nhưng không phải rơi xuống trong tay của hắn cái này quần áo đích sắc đẹp chẳng qua Tịch ly lại xem qua càng thêm đẹp, cũng xuyên qua đẹp quần áo. Liền thành quân sư phó lúc trước đem nàng coi như ngoan ngoan tiểu kiểu nữ đệ tử tới dưỡng tâm thái, đưa nàng lễ vật chung, liền có này đó nhìn xinh đẹp hoa lệ pháp bảo. Chỉ tiếc tịch ly là cái không yêu câu thúc tính tình, nhưng cái đó pháp bảo cũng chính là ở một ít quan trọng trường hợp, không thể không xuyên, hoặc là tịch ly không có quần áo ăn mặc thời điểm, mới có thể phát huy chúng nó tác dụng. Thế nào? A xỉu đẹp sao? Có phải hay không trước nay đều không có gặp qua như vậy hoa lệ quần áo? Mẹ nó, đồ nhà quê, mất mặt xấu hổ đồ vật. Quả thực cho bọn hắn hồn giới mất mặt. Âm dương song sinh hỏa đều thế trước mặt cái này tao tao khí cái gì kim hành mặt nhiệt hoảng. Âm dương song sinh hỏa hai ngày này đã bình tĩnh xuống dưới. Từ ban đầu nhận tịch ly là chủ, nó tiến vào đến tịch ly đan điển, đã bị tịch ly đan điển cấp hung hăng kinh sợ. Không trách nó kiến thức thiếu, chỉ là tịch ly đan điển quá mức doa người. Đặc biệt là bên trong còn có các thế giới khác căn nguyên chi lực. Cái này làm cho Âm Dương Song Sinh Hỏa một lần hoài nghi chính mình có phải hay không nhận một cái cái gì chuyên môn đối căn nguyên chi lực xuống tay tàn nhẫn nhân vi chủ. Đáng tiếc nhìn đến kia ba cái ra hỏa cả ngày liền dính vào tịch ly đan điện thượng, chết không buông tay bộ dáng, đặc biệt là cái kia hắc bạch sắc ra hỏa, tuy rằng nó thích ra hỏa kia hơi thở, chính là tên kia hiển nhiên là cái so nó tính tình còn muốn ác liệt ra hỏa. Đối với nó cái này mới gia nhập, vẫn luôn như hổ rình mồi. mấy ngày này ở tịch ly đan điền khắp nơi nhìn chăm chú hạng nó cái này của ông cũng có được thành thật mấy ngày mà nguyên bản hắn cho rằng cửu lũ căn nguyên lại tựa hồ có khác cẩn tình kia âm dương bắt quái đồ tựa hồ là liên tiếp cửu lũ được một tia cửu lũ căn nguyên hơi thở nhưng là lại không phải kiểu lũ căn nguyên bản thể mà là kiểu lũ pháp tắc chi lực lúc ấy nó thiếu chút nữa liền thẳng hô hào ra hỏa căn nguyên chi lực là trí thuần năng lượng có được nó cùng cấp với có được cường đại năng lượng cùng một cái thế giới tán thành chính là pháp tắc chi lực bất đồng nó tuy rằng không có căn nguyên chi lực như vậy lực lượng lại là một cái thế giới vận hành quy tắc cũng có thể nói là một cái thế giới nói tuy rằng tịch ly kia âm dương bát quái đồ chỉ là ẩn chứa kiểu ru pháp tắc chi lực một bộ phận chính là cũng thực do người căn nguyên chi lực có thể cất đoạn, pháp tắc chi lực lại không thể chỉ có thể thuyết minh tịch ly nói kia tràng ngộ đạo khả năng ngộ tới rồi cái gì cùng kiểu ru pháp tắc tương quan đồ vật nó giờ phút này là không dám lại coi khinh tịch ly một phân một hào nó cái này tân nhận chủ nhân thực không đơn giản tịch ly không có quản thức hải truyền đến âm dương song sinh hỏa khinh bỉ trào phúng thanh đẹp âm dương song sinh hỏa trên dưới nhảy lên hạ càng thêm cảm thấy kim hành mất mặt xấu hổ nếu là lại tiếp tục đi xuống chính là muốn đem mặt ném ra hồn giới a kim hành tự nhận là phong lưu phong khoáng cười cười bản đại nhân cũng cảm thấy thật là đẹp ngươi nhìn xem ngươi cả ngày ăn mặc một thân màu đen xiêm yiề thật là xấu đã chết tuy rằng ngươi gọi là a sỉu Chính là những cái đó phạm giới tu sĩ không đều là có một câu, gọi là gì tới, người dựa y lìa trang, mã rửa an trang. Ngươi hiện tại chính là ta Kim Hành thuộc hạ hồn, cũng không thể lại như vậy khó coi đi xuống. Kim Hành đáy mắt hiện lên ý cười, từ nhẫn chữ vật móc ra một kiện quần áo. Phóng tới tịch ly trước mắt. Xem. Đại nhân ta đối với ngươi hảo đi. Ta chính là vì ngươi chuyên môn chuẩn bị một kiện siêm y lìa Cảm động sao? Tịch ly nhìn trước mặt kia kiện màu sắc rực rỡ quần áo. Mặt không đổi sắc. Thích, đẹp. Kim hành mỹ mắt trên dưới chịu động hạ. Hắn giờ phút này không thể không cho rằng tịch ly thẩm mỹ tồn tại cái gì không giống người thường điểm. Cái này màu sắc rực rỡ quần áo nơi nào đẹp. Hắn lấy ra tới đều chỉ là vì đậu một đậu tịch ly. Hôm nay hắn thật cao hứng, muốn tìm cá nhân chia sẻ chia sẻ. Chính là tịch ly phản ứng làm hắn có chút tác hàn. Chẳng lẽ là tịch ly từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh quá mức các liệt, cho nên nhìn đến trừ bỏ hắc bạch sắc mặt khác quần áo. cũng cảm thấy đẹp đến cực điểm. Kim hành cảm thấy hắn có khả năng chân tướng, nhìn về phía tịch ly ánh mắt cũng mang theo điểm đồng tình. Xem ở nàng như vậy đáng thương phân thượng, sau này hắn sẽ đối nàng hảo chút. Vô vô tịch ly bả vai. A xỉu, ta cũng cảm thấy rất đẹp, thay đi. Hôm nay đại nhân ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Làm cho bọn họ kiến thức kiến thức phó thành chủ cùng hắn xỉu quản sự mỹ mạo. Tịch ly trong lòng yên lặng đem nhớ kim hành tiểu sách vợ thượng, lại lần nữa vẽ một bút. Đem kim hành thỉnh ra khỏi phòng sau, tịch ly mặt không đổi sắc thay kia kiện màu sắc rực rỡ quần áo. Màu sắc rực rỡ siêm bí gì cân tịch ly kia xanh trắng tương dao mặt càng thêm âm trầm khủng bố chút. Nguyên bản liền bình thường gương mặt, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm xấu chút. Chờ tịch ly đẩy ra cửa phòng sau, kim hành thiếu chút nữa không có phun ra trong miệng nước trà. Đẹp! Đẹp! Bản đại nhân A xỉu quản sự, thay cái này quần áo sau, quả như là, là không giống người thường. Ha ha ha! Rất tốt. Hai người đi ở định quy thành trên đường cái, dẫn tới vô số hồn giả nhìn chăm chú. Kim hành tâm tình rõ ràng thập phân hảo, nhìn đến ai đều cười tủm tịm. Mà tịch ly sắc mặt lạnh nhạt. Xa xa nhìn đến hai người cùng thành chủ phủ một hàng thị vệ dư tứ, trong lòng hưng phấn không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, lúc trước để cử đi lên một cái nho nhỏ hồn giả, hiện giờ thế nhưng trở thành phó thành chủ quản sự. Hai ngày này lại đây khen tặng hắn hồn giả cũng không ít. mươi 526 bí mật. Tuy rằng nhìn tịch ly kia một thân ăn mặc, có chút cay đôi mắt, chính là ai lại dám nói. Hiện giờ định quy thành hồn giả, ai không biết, thành chủ tuy rằng thay đổi một cái, nhưng là chân chính đương ra quản sự lại là vị kia phó thành chủ, Kim Hành. Mà Kim Hành bên người hồng nhân, tịch ly, nhưng còn không phải là không thể trêu chọc tồn tại. Nhìn sở hữu hồn giả tất cung tất kính bộ dáng, Kim Hành cười nhìn về phía tịch ly. Thế nào? A Sửu loại này bị mọi người ủng hộ kính sợ cảm giác như thế nào? tịch ly nhìn về phía túi đầu sợ hãi hồn giả nhóm chẳng ra gì trở lại thành chủ phủ sau tịch ly liền lại lần nữa tiến hành rồi nàng bế quan hành động chờ kim hành lại lần nữa nhìn thấy tịch ly thời điểm tịch ly đã trở thành hoàng hồn giả tịch ly cầm trong tay một phần tin tức nhữ như mày đây là cái kia mang nàng tiến vào thành chủ phủ dư tứ cấp tin tức nói đến cái kia dư tứ cũng là cái có thủ đoạn dã tâm bừng bừng lại cũng có cũng đủ đầu góc mà dư tứ đưa cho tịch ly này phân tin tức Tịch Ly không cần tưởng, liền biết tên kia ở đồ cái gì. Hiện giờ nàng chính là đỉnh một cái Phó thành chủ quản sự tên tuổi, toàn bộ thành chủ phủ trên dưới nô bộc nhìn thấy nàng, đều đến tôn sưng một vị đại nhân. Tin tức thượng viết rành mạch, mấy ngày nay, hồn giới khắp nơi thế lực tựa hồ đều ở vì cái gì trọng đại sự tình làm chuẩn bị, khắp nơi thế lực âm thầm chiêu binh mãi mã, tụ tập hồn giới vô số có thiên phú có thực lực đệ tử. Hơn nữa này trong đó còn minh sắp viết, tựa hồ cùng dương giới có quan hệ. Tin tức này không thể không nói khiến cho tịch ly chú ý. Khấu khấu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Đại nhân, phó thành chủ đại nhân kêu đại nhân đi nghị sự đại sảnh một chuyến. Đã biết, người lui ra đi. Là. Nô tỷ cáo lui. Tịch ly sửa sang lại hảo ăn mặc, trong tay dùng một chút lực, tin tức trang giấy liền ở tịch ly trong tay hóa thành một mịn. Chờ tới rồi nghị sự đại sảnh thời điểm, tịch ly rất xa liền thấy được lúc trước cái kia láo giả cũng ở. Tịch ly hành lễ. Hảo. A xỉu tới, liền không cần khách khí, đều là người một nhà, ngồi đi. Không dám. Kim hành nhìn thấy tịch ly bất quá là ngắn ngủn thời gian liền lại lần nữa củng cố hảo hoàng hồn giả tu vi, trong lòng vừa lòng. Nhìn đến tịch ly thái độ liền càng thêm vừa lòng, cũng không hưởng phí hắn lãng phí một cái danh ngạch cho nàng. Kia lão giả nhìn thấy tịch ly đã đột phá tới rồi hoàng hồn giả, cũng là kinh ngạc. Đôi mắt hơi hơi mị mị, dư quang quét về phía kim hành. Không nghĩ tới, cái này diện mạo giống nhau. Tướng mạo thường thường nữ hồn giả, thế nhưng có như vậy thiên phú. Hắn đi vào này nho nhỏ định quy thành cũng có chút nhật tử, tự nhiên cũng phải người hỏi tham quá kim hành ở chỗ này tắt phong. Tiêu ngạo ương ngạnh, phô trương lãng phí, bất thường chính sách tàn bạo. Trong thành cơ hồ liền không có mấy cái hồn giả là đứng ở kim hành bên này. Lúc trước nếu không phải kia nguyên lai like thành chủ che chở kim hành, kim hành ở thành chủ phủ cũng sẽ không quá đến như vậy dễ chịu. Đây cũng là làm hàn lão thập phần xem thường kim hành địa phương. Giữa một con bạch nhãn lang không có được đến nửa điểm chỗ tốt, cuối cùng còn bị cắn ngược lại một cái. Hắn nhưng không có quên kim hành ở sát miệng đầy cầu xin hắn hứa thành chủ khi, đôi mắt đều không có chớp một chút. Như vậy máu lạnh người, bọn họ hợp tác thời điểm sẽ tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền thoái, nhưng là cũng không thể không phòng. Mà cái kia nữ tu, biết đến hồn giả rất ít, nhưng cũng không phải không có. Lúc trước tịch ly ở cửa thành sự tình vẫn là có rất nhiều hồn giả nhìn đến. Chẳng sợ xong việc, kim hành che giấu dấu vết thực hảo. chính là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma luôn có không sợ chết để lộ ra một chút đồ vật này dấu vết để lại hạ lại nhìn đến hiện giờ tịch ly lão giả có chút có khác thâm ý nhìn thoáng qua kim hành liếc mắt một cái sẽ cắn người cậu chưa bao giờ gọi bậy kim hành như cũ cười tủm tỉm nhìn về phía tịch ly không tồi không tồi không hổ là đại nhân bộ hạ đã đột phá tới rồi hoàng hồn giả hào hào hào hà lão ngươi lui ra đi ta có chút lời nói phải đối a sửu nói Hàn lao trong lòng đã đánh lên tính toán, nhìn thoáng qua tịch ly. Rời khỏi nghị sự đại sảnh. A xỉu, đã không có người ngoài ở, ngươi liền không cần khách khí, ngồi xuống đi. Tịch ly theo lời ngồi xuống. Kim hành vừa lòng cười cười. Quả nhiên mấy ngày nay trả giá cũng không phải không có thu hoạch. Nay A xỉu, nhưng không phải đối hắn thân cận chút. A xỉu, ta nghe nói kia dư tứ đến đi tìm ngươi. Kim hành chú ý tịch ly biểu tình. Tịch ly cũng không có né tránh. Tại đây thành chủ phụ chung hiện giờ đều là kim hành không chế có cái gì là kim hành không biết sự tình. dư tứ có thể đem cái kia tin tức trình cho nàng cũng định là này kim hành qua mắt thậm chí là dư tứ chính mình đều biết chẳng qua là muốn bán một ân tình thôi la dư tứ cấp tiểu nhân một cái tờ giấy mặt trên viết một tin tức nói là gần nhất hồn giới đem có đại động tác kim hành thuận thế nửa ỉ ở ghế trên khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng chút bản đại nhân không phải không tin ngươi cũng không phải phái người giám thị ngươi Chỉ là bản đại nhân không tin được kia dư tứ. Ngươi cũng biết, hắn người kia, có chút tiểu thông minh. Có thể đem ngươi đưa đến ta nơi này, cũng không phải cái gì cảm tình cùng đồng tình ngươi, chỉ do là vì ích lợi. Hắn một cái nho nhỏ bảo vệ cửa, lại có thể biết như vậy nhiều sự tình, cũng là có chút thủ đoạn cùng bản lĩnh, bản đại nhân cũng là sợ ngươi ở hắn nơi đó ăn mệt. Bất quá, bản đại nhân thật đúng là đến cảm tạ hắn, nếu không phải có hắn này đẩy tay, bản đại nhân lại như thế nào sẽ gặp được ngươi đâu. hôm nay bản đại nhân tìm ngươi tới nói sự tình cũng đúng là dư tứ theo như lời kia chuyện kim hành sờ sờ trong tay chân trà dư tứ cùng ngươi nói đích xác không giả hồn giới mấy năm nay vẫn luôn ở vì một việc làm chuẩn bị mười mấy năm trước hồn giới đại môn đột nhiên mở ra nên đón một đám hồn giả những cái đó hồn giả đã chịu thiên địa bảo hộ thế nhưng ở hồn giới quy tắc tổn hại dưới tình huống chuyển thế luân hồi chuyện này khiến cho hồn giới khắp nơi cao tầng chú ý mà mấy năm nay đặc biệt gần đây mấy năm Dương giới tựa hồ đã xảy ra cái gì đại chiến, tiến vào hồn giới hồn giả số lượng đột nhiên đại đại tăng lên. Mà hồn giới kết giới cũng càng thêm không song lên. Ma liên ở mấy năm trước, hồn giới đại năng tính ra, hồn giới pháp tắc chi lực đại vận có thiếu, muốn hồn giới pháp tắc chi lực viên mãn, hồn giả đột phá lam hồn giả thậm chí là tím hồn giả, liền phải tìm được kia thiếu hụt pháp tắc chi lực, hoặc là cướp đoạt các thế giới khác đại vận. Thịch Ly giữa mày nhảy dự. Mà lúc này đây, chính là hồn giới cơ hội Tứ đại vương thành làm hồn giới tồn tại nhất xa xăm thế lực, biết đến tự nhiên cũng so mặt khác thế lực nhiều một ít. Mà này trong đó cũng liên quan đến tới rồi lúc trước đại chiến một bí mật, thậm chí có thể nói là toàn bộ phụ không chín giới bí mật Nga. Thịch ly nhìn Kim Hành liếc mắt một cái. Lúc trước đại chiến, lan đến thực quảng. Hồn giới cũng không có tránh được, mà hiện giờ ở dương giới hiện thế thiên hàn bí cảnh, chính là lúc trước đại chiến lưu lại đồ vật. Căn cứ hồn giới điển tịch ghi đi lại. Tiêu bí cảnh trung tồn tại lúc trước phù không tiên minh lưu lại một thiên đại bí mật. mươi 527 tính kế. Thiên đại bí mật. Vẫn là cùng phù không chín giới toàn bộ thiên địa số phận có quan hệ Nga. Thịch ly trong lòng mấy ngày. A xỉu, ngươi cũng thực khiếp sợ đúng không? Ha ha, lúc trước ta nghe được thời điểm cũng thực khiếp sợ đâu. Ta lúc trước còn tưởng rằng là cái nào không biết trời cao đất dày hồn giả lung tung nói lung tung ra tới đồ vật. Chính là sự thật chứng minh, tiêu kinh thiên tin tức thật là thật sự. Kim hành ánh mắt có chút phóng không? Ai có thể đủ nghĩ đến, lúc trước đại chiến sau lưng, thế nhưng còn ẩn tàng rồi như vậy một kiện kinh thiên sự tình. Đoạt thiên địa chi vận, nghịch thiên sửa mệnh. Nay sửa còn không phải một cái hai người mệnh, mà là toàn bộ phù không chín giới mệnh. Toàn bộ phù không chín giới mệnh. Ha ha, tập thiên địa chi vận, tìm một đường sinh cơ. Chẳng qua, chúng ta ai cũng không biết, cuối cùng kia chàng đánh bạc rốt cuộc là thua vẫn là thắng. Nhưng là không thể phủ nhận chính là... Cái kia thiên hàn bí cảnh trung có khả năng tồn tại lúc trước những cái đó tiền bối đại năng lưu lại cơ duyên, đặc biệt là số phận này vừa nói. Thích Ly đột nhiên cảm thấy lồng ngực có chút buồn hoảng. Nàng quá rõ ràng, mọi người đối với số phận này vừa nói chấp niệm, Cũng minh bạch trong đó có khả năng, sẽ làm nhiều ít tu sĩ điên cùng. Lần này, hồn giới kết giới sẽ bị mấy thế lực lớn liên hợp mở ra, chúng ta hồn giới cũng chắc chắn tranh thượng một tranh. Có không được đến thiên đại cơ duyên, có không làm hồn giới đại đạo viên mãn. Đột phá lam hồn giả, đây là bọn họ hồn giới mỗi một cái hồn giả sở hy vọng sự tình. Kim hành lại lần nữa nhìn về phía tịch ly. A xỉu, lần này hồn giới tụ tập hồn giới vô số thiên tri tiêu tử, vô số đại năng, đều sẽ đi tranh thượng một tranh. Ta cũng là nhất định phải đi. Tuy rằng trận này xa hoa đánh cuộc này đây tánh mạng vì tiền đặc cược, nhưng là nếu là được đến trong đó cơ duyên, cho dù là một chút, cũng là vô số tu sĩ sở khát vọng. Hồn giới đại năng nhóm cho rằng, Kỳ thật không chỉ là bọn họ cho rằng, mỗi một cái tu sĩ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho rằng. Thiên tư chắc tuyệt giả, thực lực phi phạm giả, trên người số phận đều phải so mặt khác tu sĩ hiếu thắng nhiều. Mà lần này tụ tập hồn giới năng giả, chính là vì có càng nhiều một phần hy vọng, thắng được kia phân cơ duyên. A xỉu, bản đại nhân trong tay có mấy chương danh lạch, hiện tại bản đại nhân liền hỏi một câu, người muốn đi sao? Tịch ly thiên phú là tuyệt hảo, nhưng là nếu là tịch ly không có cái kia về phía trước hướng dũng khí, Vừa lòng với hiện trạng, như vậy nàng có lẽ tương lai là một nhân vật, nhưng là lại không nhất định đi lâu dài. Như vậy tịch ly thân phận cùng địa vị, hắn cũng đem khác làm ăn bài. tịch ly thấp đầu, chậm rãi nâng lên. Đại nhân, đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. tịch ly trong lòng đã có đáp án. Từ nàng đi vào thế giới này bắt đầu, trải qua đủ loại, phảng phất lâm vào một cái mê cục chung. Trận này bí cảnh hành trình, có lẽ liền tồn tại nàng muốn đáp án. Hơn nữa... Trận này bí cảnh nếu là là thật sự, cũng thật là một hồi thiên đại cơ duyên. Kim hành nhìn tịch ly, đột cười ha ha. hào hảo hảo. A xỉu. Không hổ là ta xem trọng người. Ngươi đi xuống chuẩn bị đi, lại quá hai ngày, chúng ta cũng muốn xuất phát. Muốn cái gì, liền đi thành chủ phủ nhà kho lấy, cái này lệnh bài ngươi cầm. Kim hành đưa cho tịch ly một khối lệnh bài, tịch ly cũng không có cự tuyệt, bắt lấy lệnh bài. Đại tịch ly thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Kim hành liễm hạ mặt. A xỉu a, a xỉu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến Bảo. Toàn thân bao phủ ở áo đen hạ hồn giả, vì xuống hành lễ. Chủ tử, người đã tìm được rồi. Bị hứa sĩ giao cùng hắn quản sự an bài ở một cái không chấp mắt trong sơn trăng đầu, hiện giờ đã bị thuộc hạ mang về thành chủ phủ. Ngài mau chân đến xem sao. Kim hành tay cầm nắm. Dẫn đường. Là. Tịch Ly cầm kim hành cấp lệnh bài, đi thành chủ phủ nhà kho chọn rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Mà thành chủ phủ những cái đó đan dược nhưng thật ra không phải sử dụng đến, nàng dùng không đến. Bất quá, mặt khác một ít đồ vật, cũng là yêu cầu. Ở thành chủ phủ mấy cái nhà kho đều đi dạo một vòng, tịch ly cũng không có khách khí, dùng được đến đồ vật, cũng đều chuẩn bị mấy phân. Mà những cái đó thành chủ phủ không có đồ vật, cũng phân phó phía dưới người đi mua sắm. Mà tịch ly này nhất cử động, không thể nghi ngờ là ở chúng hồn giả trong lòng để lại một cái càng thêm không dễ trọc cấn tượng. Tịch ly là phó thành chủ tân sủng tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Phân phó tốt một chút đồ vật, mới ngồi xuống tịch ly, liền nghe được bên ngoài cãi cỏ ầm y thanh âm. Nhữ nhữ mày. Phóng ta đi vào, Các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là phó thành chủ ngu phu nhân. Phóng ta đi vào, Các ngươi này đó cho cậy thế chủ đồ vật. Liền ta cũng dám ngăn đón. Ta là Lam phu nhân. Trận to các ngươi mắt chó, thấy rõ ràng. Vương ta ra. Ta là hứa thành chủ muội mội. mội. Các ngươi không thể ngăn đón ta. A xỉu. A xỉu. Ngươi cái xỉu bắt quái. Ngươi mau phòng chúng ta đi vào. Ngoài cửa thanh âm la hét tầm ý lợi hại, có bất đồng nữ nhân khắc khẩu mắng thanh, còn có này đó hạ nhân cản trở khuyên giải thanh. A xỉu. Ngươi không cần đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Ta nói cho ngươi. Ngươi kiêu ngạo không được bao lâu. Phó thành chủ đã mang về một nữ nhân, nàng lớn lên có thể so người xinh đẹp nhiều. cũng so ngươi có thủ đoạn nhiều, ngươi là không biết phó thành chủ hắn đối nữ nhân kia có bao nhiêu hảo, chẳng những ăn ngon hảo uống cung phụng, các loại bảo bối đều hướng nàng trong phòng thấu. ngươi lấy vài thứ kia, bất quá là nữ nhân kia không cần đồ vật, là một ít người khác không hiếm lạ đồ vật. Bang, thích ly mở ra cửa phòng, ngoài phòng thanh âm tĩnh một cái trước mắt, phía dưới bọn hạ nhân vội vàng khom lưng hành lễ, thực xin lỗi, đại nhân, quay rầy đến ngải thanh tịnh, phía dưới người có chút vâng vâng dạ dạ. Một bên là gần nhất được sủng ái xỉu quản sự, một bên là phó thành chủ hậu viện nữ nhân. Tuy rằng vị đại nhân này thế gần nhất thực mãnh, nhưng là sao, kia trương diện mạo, đích sắc có chút khó coi chút. Nam nhân sao, phần lớn đều là thích lớn lên xinh đẹp. Liên tính là xem nội hàm, cũng là từ diện mạo bắt đầu sao. Mà phó thành chủ hậu viện nữ nhân, cái nào không phải như hoa như ngọc, rõ ràng chính xác mỹ nhân thôi. Liên vị này xỉu quản sự là phó thành chủ bên người xấu nhất nữ nhân. hơn nữa tính tình cũng có chút mềm mại chất phác gần nhất thế tuy rằng mãnh nhưng là khó phòng không phải phó thành chủ nhất thời hứng khởi chờ thêm kia cổ mới mẻ kính nhi hậu viện những cái đó phu nhân lại thổi một thổi bên gối phòng đến lúc đó xui xẻo còn không phải bọn họ này đó hạ nhân cho nên cục diện mới nhất thời rằng co xuống dưới tịch ly ngày thường cũng mặc kệ này đó kim hành phái lại đây hầu hạ hạ nhân bởi vì nàng cảm thấy dù sao nàng ở chỗ này cũng ngốc không được bao lâu chính là hiện giờ những người này bùn hành vi Làm Tịch Ly có chút khó chịu. A xỉu. Ngươi cũng bất quá là phó thành chủ hắn nhất thời hứng khởi ngoạn bật thôi. Tịch Ly nhìn về phía mắng tàn nhẫn nhất tên kia nữ tử. Một chương trọc người thương tiếc thủy mắt, có chút bệnh trạng bạch da thịt, lớn lên cũng nhu nhược đáng thương, là cái mảnh mai mỹ nhân. Hứa kiều nên hướng Tịch Ly nhìn qua đôi mắt. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là lại không có né tránh mảy may. Nàng ca ca hứa sĩ giao đã chết, nàng không tin những người đó lời nói, ca ca là chết ở ngoài ý muốn thượng. Cái kia đã từng nàng thật sâu thích nam nhân, bồi hắn ca ca cùng ra ngoài, trở về lại là hắn một người, còn bưng toàn bộ thành chủ phủ không phục hắn hồn giả, liền ca ca phái tới bảo hộ nàng những cái đó thân vệ đều không có bưng tha. Nàng yêu hắn. Chính là hiện giờ lại càng hận hắn. Vị kia đại nhân làm nàng lại đây, hắn biết dụ ý, cũng thập phần nguyện ý làm như vậy. chương 528 lục hồn giả, tịch ly thiên phú là làm người nọ coi trọng nguyên nhân, mà vị kia lão giả làm nàng lại đây châm ngòi ly gián. Nàng nguyện ý nhìn đến á xỉu cùng kim hành không hợp trường hợp. Hứa tiểu.